cũng là Vương Sùng tại Độc Long tự, cùng hai vị sư huynh Ngũ Long tử cùng Hắc Sơn hiệp nhân, dùng hai khẩu hồng tuyên kiếm, thay đổi tốt vài thứ, chỉ là cương khí thì có bảy đạo, tuy rằng tặng thượng hồng vân một đạo, hoa phi diệp một đạo, vẫn là có năm đạo, vật ấy có bao nhiêu, tự nhiên chẳng hề dễ rẻ. Vương Sùng ngày sau, tất nhiên muốn lấy bảy hai luyện hình thuật, luyện liền cương khí, uy lực chính là trên nhất phẩm, hắn cũng không có thẻ bực này ngoại môn hồn ta cương. Lúc này lao đầu Ưng Yêu lập tức liền đem mình thấy được bảo quan chỗ Cùng vương sùng kỹ càng nói tới, còn chủ động nói ra, tiểu lão nhân tuy rằng không có gì xuất sắc buồn sự, nhưng tu đạo lâu năm, thân thể coi như cực lớn. Nếu là công tử muốn biết kỹ càng phương vị, ta có thể đà công tử, trời cao đi xem một cái. Vương sùng hứ một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn đây là thai nguyên cảnh, nào dám mạo hiểm trời cao. Trừ phi hắn tìm về tới dấu ở tu tình viên bà bối, cầm lại ngũ ẩn hà quan bảo, bằng không thì mới sẽ không đem thân ra tính mạng, ký thắc vào một đầu mới đầu nhập vào ưng yêu trên thân. Vương Sùng tiện đứng yêu lão tửu, nay sẽ cũng suy nghĩ minh bạch, bản thân không hợp thích lắm trở về tu tình viên rồi, lập tức liền đối với yến bác nhân, thượng văn lễ, vương tương cùng dương liêu phân phó một tiếng, nói ra, các ngươi bốn cái đi thành Dương Châu, đến tu tình viên, tùy ý huyền hạc tiên sư phân công. Huyền học tiên sư nói cái gì? Các ngươi thì làm cái đó, không nên sơ suất. Gia dân theo lúc này rất nhiều yêu quái, liền bất tiện đi, đây là quay về Hồng Diệp tự đặt chân, các ngươi sự tình hiểu rõ, huyền học tiên sư đổi các ngươi đi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 cũng là lại không có gặp được trở ngại, tiến vào thành Dương Châu, liền thẳng đến tu tình viên. Huyền Hạc Đạo Nhân những ngày qua, hơi có chút sức đầu mẻ chán. Huyền Đức tiện tay phong ấn trọng ly tử động phủ, Huyền Hạc Đạo Nhân dĩ nhiên là thừa cơ trông giữ dâng lên, chỉ là hắn đã thành chồng coi người, dĩ nhiên là có các lộ yêu quái cùng tà phái tán tu trước đến xóa xét, trong mỗi ngày phải không thắng kia nhiễu. Hắn làm cho Mạc Hổ Nhi cùng tư đồ hữu đạo, cầm bản thân một kiện bảo vật, trông coi phủ, chỉ cần gặp được định nhân liền tranh thủ thời gian triệu hoán. Huyền Hạc Đạo Nhân cũng là bằng này, mới có thể có chút ít nghỉ ngơi, điều trị nguyên khí. Vốn hắn còn muốn, Vương Sùng tới, cũng có thể giúp hắn phân ưu không nghĩ tới Vương Sùng đáp ứng hào hảo, rồi lại quay đầu trở về Hồng Diệp Tự, không bao giờ nữa tới đây. Huyền Hạc Đạo Nhân còn chưa pháp phần án, dù sao Vương Sùng không phải hắn Nga mi đệ tử, chính là độc lòng tự truyền nhân, người khác không biết, hắn và Vương Tô Nhĩ là nhiều năm hảo hữu, ở đâu còn có thể không biết. Vương Tô Nhĩ thân là độc long tự trưởng giáo, bình sinh lại chỉ lấy lúc này một cái đồ nhi, Vương Sùng ngày sau tất nhiên gặp tiếp trưởng độc long tự, chỉ cần hắn không đi sai bước nhầm, bỏ lỡ lưng, duyên, ngày sau thành liền không thể hạ lượng. Vương Sùng tại độc long tự tiên đồ, so với huyền hạc đạo nhân tại Nga Mi cần phải xa lớn rất nhiều, vì vậy vị này Nga Mi trưởng lão, cũng không muốn đơn giản ác Vương Sùng. Yến Bác Nhân cùng Thượng Văn Lễ, tương tại tu tình viên ở qua một đoạn thời gian, trong phủ hạ nhân đều nhận ra bọn hắn.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 Dương Liêu bị chặt cánh tay trái, lại giết bọn chúng đi vô số đồng bọn, lập tức trong lòng buồn bã, đem bên kia sự tình, cùng Huyền Hạc đạo nhân nói một lần. Huyền Hạc đạo nhân cũng nhịn không được nữa ta thở dài, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi hai cái này tiểu khất nhi, chỉ có thể ôn hòa nói, hai người các ngươi không nên ghi hận, hảo sinh tại đường kinh vũ môn hạ tu hành, lâu sau tất có ngày nổi danh. Vương Tương cùng Dương Liêu, cũng chưa hẳn không có, hy vọng Huyền Hạc đạo nhân giúp bọn hắn báo thù ý tứ, coi như là Huyền Hạc không ra tay. Cho bọn hắn chút ít chỉ điểm, cũng là khoay khỏa bình sinh, không nghĩ tới huyền hạc đầu trấn an vài câu, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, càng cảm thấy được vương sùng đợi bọn hắn tốt. Hai người đều nếm qua rất nhiều đau khổ, cho nên tiếp người đối đại vật cũng đều rèn luyện đi ra, lập tức đã cảm ơn huyền hạc đạo nhân, liền hỏi lên, đoàn người mình có cái gì giúp đỡ rút. Huyền hạc đạo nhân hơi suy nghĩ, hắn ngược lại cũng hiểu được, có Yến bác Nhân, Thượng Văn Lễ, Vương Tương Cùng Dương Liêu thay thế, bản thân hai cái đồ nhi cũng sẽ không quá mức vất vả. Lập tức đã nói nói, huyền đức sư đệ trước khi đi, dùng thái thanh tiên pháp phong ấn trọng ly tử động phủ, ta lại thi triển pháp lực, tại trọng ly tử động phủ trước, mở ra một chỗ không gian, ngày thường mạc hổ nhi cùng tư đồ hữu đạo, là ở chỗ đó thủ hộ. Nếu là có yêu người đến, bọn hắn liền sẽ thông báo cho ta. Tiến bác nhân cùng thượng văn lễ, vương tương dương yêu, đều một lời đáp ứng. Huyền hạc đạo nhân liền mỗi người cho một đạo huyền phủ, cầm này phủ, gặp được sự gì Chỉ cần thúc dục chân khí đốt cháy, hắn bên này liền có thể biết được, có thể thi triển đột pháp, đổi qua đẩy lùi quân địch. Lại không nói, huyền hạc đạo nhân bên này. Vương Sùng dẫn theo hơn 10 đầu mục yêu quái, trở về hồng diệp tự, liền thầm nghĩ, người bên ngoài cũng phải đi trọng ly tử động phủ cầu bảo, ta liền cứ muốn đem ta giấu ở tu tình viên đồ vật cầm về Chỉ là huyền hạc đạo nhân ở nơi nào tọa chấn, ta như thế nào dỗi dánh. Vương Sùng cũng có một cái sầu lo, chính là của hắn huyền mệnh chi khiếu. Còn giấu có vô số ma đầu, không có cách nào khác sẽ đem minh xà đưa vào trong đó, như thế tìm về minh xà, cũng không tốt giấu kiếm. Cần phải nghĩ cách, đem những cái kia ma đầu đều luyện hóa. Vương Sùng tuy rằng đều muốn giải quyết, âm dương chi khiếu thai hoàng ẩm, nhưng hắn trừ phi là tu thành thiên cương cảnh, còn phải là đỉnh phong nhất, mới có thể đem những này ma đầu từng cái chém giết. Nếu không, cho dù có nguyên dương kiếm nơi tay, cũng trong lúc nhất thời giết giết không bao giờ hết, nói không chừng một cái sơ sẩy còn có thể bị ma đầu cắn trả. Vương Sùng suy đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra tới cái gì phá cục phương pháp, chỉ có thể liền suy nghĩ tay mình đầu mục bảo vật bi pháp, khổ não nửa ngày, quyết định tại tiểu vô tướng kiếm quyết lên, nhiều hơn nữa dưới chút ít khổ công. Hắn hôm nay cầm không trở lại Nguyên Dương kiếm, trên tay sắc bén nhất bảo bối, chính là tinh đấu Ly Yên kiếm. Lúc này khẩu tinh đấu Ly Yên kiếm là Vương Tô nhị trước kia sử dụng phi kiếm, nhập lại so ra kém Nguyên Dương kiếm bực này, luyện hình dạng và tính chất chín lần tuyệt thế tiên kiếm. Chỉ là luyện hình một lần, luyện cầm cố ba lượn. Dù là như thế, tại tất cả nhà các phái bên trong, đã được coi là khinh thường bầy luân, uy lực cực lớn. Tuy rằng tinh đấu ly yên kiếm, cũng là chú luyện chi bảo, đã có chú bí quyết, có thể sử dụng, nhưng cuối cùng trọng yếu. Lúc này khẩu tiên gia phi kiếm, đây là chính tông đạo chuyển chi bảo. Nếu là tiểu vô tướng kiếm quyết tu tập tinh thủ, vượt có thể triển khai càng lớn uy lực. Vương sùng trong thời gian ngắn, đều muốn tu vi còn có đột phá thật khó. Nhưng tiểu vô tướng kiếm quyết cùng hắn sau cùng khế hợp, nếu là có thể nhập môn, tu thành tiểu vô tướng chân khí, dùng để khống chế tinh đấu ly yên kiếm, tất nhiên cao hơn tầng lầu. Vương Sùng nghĩ đến đây, nên cái gì cũng mặc kệ, làm cho hồ tô nhi đi quản thúc những cái kia yêu quái, bản thân tìm chút thiện phòng, không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu bế quan tu luyện. Tại hồng diệp tự không xa, một tòa núi nhỏ lên, một đạo yêu khí sông lên trời, một cái thanh âm giàn mua, nổi giận mắng, tiểu tặc. Lại dám giết ta nhỏ tự nhiên không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Một đầu không ngừng hừ hừ lớn heo, cũng quá mắng, há lại chỉ có từng đó, tiểu tặc này còn chiếm của ta bộ chúng, hôm nay đều tại hòa thượng kia trong miếu, cho hắn lúc nô buộc, tình trạng hết sức thê thảm. Còn nói coi trọng bổn chư phiêu thịt mỡ đầy, muốn làm mấy trăm viên thịt tử ăn ăn, các ngươi nghe một chút, lúc này là bực nào hung tàn. Một cái thân hình cao lớn hắc y liềo lao giả, sau lưng hai cánh đường hoàng, mơ hổ có ánh lửa, tại hai cánh vũ lên nhảy động. Hắn quét mắt kính cẩn nghe theo quy phụ mấy trăm đầu yêu quái, sắc mặt thập phần khó khăn xem. H.I.G. lao giả trước người, có một đầu quái điểu, thất khiếu chảy máu, đã chết không thể chết lại, nếu là Vương Sùng lúc này, tất nhiên có thể nhận ra, lúc này chính là hắn giết yêu quái. Vương Sùng lúc ấy vội vã đi cứu người, một chiêu bạch xà thổ tín trưởng đánh chết lúc này đầu mục quái điểu, cũng không có lo lắng kiểm tra, về sau hắn dứt khoát đã quên, mình còn có giết như vậy một đầu yêu quái. Giết tiểu nộn, tới lao đinh. Lúc này đầu mục quái điều phụ thân, biết rõ Nhi tử bị giết, vội vã chạy đến, cấp cho Hải Nhi báo thủ, những thứ này yêu quái đều là bị hắn lạm dụng uy quyền làm cho nhiếp, mới tự quy thuận tiểu yêu quái. chương 125, hổ dực long bàn đại tướng kỳ, Nam. Chứ cùng có trong lòng cũng là thống hận, hắn tự hỏi thiên phú yêu thuật, mê ly đại trận. Thói quen mê hoặc sinh linh, chỉ cần bị nhốt vào trận thế địch nhân, chỉ có không phân biệt đồ vật, không đi Nam Bắc, mặc hắn đùa bỡn, bình sinh hầu như mọi việc đều thuận lợi Ở đâu nghĩ đến, thiếu niên kia lại có thần thông như thế, lấy vô thượng hồn thuật, một lần hành động phá hắn pháp thuật, còn đem hắn vất vả khổ cực thu trả đích bộ chúng, cùng nhau cấp đi, làm cho hắn lại đã thành người cô đơn. Chứ cùng có cũng là một cái có tiết tháo, có lý tưởng, có giã tâm yêu quái. Như vậy đủ loại chí hướng, đều bị vương sùng kiếm chẳng tan thành mây khói. Hôm nay thành dương châu bên ngoài, lại tới nữa rất nhiều yêu quái, đã tụ tập tiếp cận 30 cô, lai lịch tất cả không giống nhau đại yêu. Trong đó mạnh nhất năm hỏa yêu quái, chính là hắc không Sơn Độc Bồ Đề, Lơ Lửng ở Ngọc Sơn Lơ Lửng ở Ngọc Công Tử, Bạch Dương Xuất Sơn Bạch Dương Đại Tiên, còn có một độc hành đại yêu, ra vẻ hòa thượng, tự xưng nam hùng. Cuối cùng một vị, chính là chỗ này vị H.I. lão Giả, Quái Điều Giang Nghiêm, danh gửi gọi canh dịch, tự xưng láo tổ, bản thân chính là đại hoang dị chủng cho nên tu thành thân người sau đó, còn bảo lưu lại một đôi cánh. Canh dịch láo tổ một đôi cánh chim lên, bị hắn lấy pháp thuật luyện qua có thể sinh ra ngũ độc quỷ hỏa, đã thương người hại vật, tàn nhận ác quỷ tuyệt luân. Vị này lao tổ đoạn quát một tiếng, kêu lên, cùng đi thành Dương Châu, đồ diệt này tư cả nhà. Chư Quỳnh có tổng số trăm 17 yêu cùng một chỗ hòa cùng, kêu lên, đồ diệt thành Dương Châu, đại khoái đó gì, khai cật tâm nhật, bất hạn đối lượng. Vương Sùng trên đường đi vòng mèo, lại trở về Hồng Diệp tự, bọn này yêu quái nhưng là người nào cũng không biết. Chư Quỳnh có suy bụng ta ra bụng người, cho là mình là ở Vương Sùng đi Dương Châu trên đường. Phục kích đoàn người này bản thân không công mà về những người này nhất định tiếp tục đi về phía trước trực tiếp tiến vào Dương Châu hắn lăn lộn không nghĩ tới Vương sùng dưới tay nhiều hơn rất nhiều yêu quái như thế nào hảo tiến Dương Châu đây canh dịch lao tổ dẫn theo mấy trăm bầy yêu rầm rầm mặc rừng mà ra rõ ràng thật sự chạy Dương Châu đi Vương sùng nào biết đâu loại chuyện này hắn tập trung tinh thần đều dùng để tu hành tiểu vô tướng kiếm quyết rồi Vươngsùng theo thứ tự tu luyện lôi Đỉnh Dương hỏa Ly Kim Tu phong, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng bảy cửa kiếm quyết, lại chút nào không keo kiệt từng cái phá hủy. Hắn lúc đầu vốn đã sơ lược chạm tới cánh cửa, cho nên tu hành bất quá mấy ngày, liền lại có tiến cảnh. Tiểu vô tướng kiếm quyết tu hành thật khó, nhất là nhập môn cửa thứ nhất, tu thành bảy cửa kiếm khí, lại phục nuốt từng cái phá hủy, cuối cùng vạn pháp quý nhất, luyện liền tiểu vô tướng kiếm khí, càng là khó như vượt qua ranh trời. Nếu là có thể tu thành tiểu vô tướng kiếm khí, qua nhập môn cửa thứ nhất, Cái này kiếm pháp liền một đường đường bằng phần rồi. Kế tiếp bất quá là học tập môn phái khác kiếm quyết, lấy tiểu vô tướng kiếm khí mô phỏng, tư chất người cao quen tay làm nhanh, coi như là dưới ngu thế hệ, tốt xấu cũng có thể mô phỏng hai ba cửa, nếu không được, cũng có thể nguyên dạng đem lôi đình, dương hỏa, ly kim, tu phòng, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng bảy cửa kiếm quyết, một lần nữa diễn hóa xuất tới. Đã liền vương Tô Nhĩ đều chưa từng luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, hắn chỉ đem lôi đỉnh, dương hỏa, ly kim Tu phong, âm thủy, thanh ngọc, sơn băng bảy cửa kiếm quyết theo thứ tự luyện thành, đã cảm thấy cái này kiếm pháp quá mức khó khăn, luyện thành sau đó cũng không quá đáng là mô phỏng thiên hạ kiếm pháp, uy lực cũng không hẳn như vậy xuất sắc, liền đơn giản buông tha cho, đi học độc lòng tự độc chuyển kiếm pháp rồi. Lúc ấy Vương Tô Nhĩ muốn chính là, ta nếu có được đến một bộ thượng thừa kiếm quyết, trực tiếp đi tu hành chính là, không cần lấy tiểu vô tướng kiếm quyết mô phỏng. Vương Sùng cùng Vương Tô Nhĩ xuất thân bất đồng, trong đầu hắn muốn nhưng là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 Vương Sùng tâm tư hơi động một chút, trực tiếp thôi vận thứ hai bí quyết, Dương Hỏa. Vốn nên là thuần túy Lôi Đình chân khí, rồi lại sinh ra biến hóa, Lôi Điện kích động, sinh ra nộ khí, không cần phải theo thiên địa chi khiếu chuyển đổi, trực tiếp liền biến thành Dương Hỏa chân khí. Vương Sùng ngăn chặn trong lòng sắc mặt vui mừng, tâm pháp nhiều lần chuyển, biến hóa chân khí, lúc này một đám kiếm khí, ứng với niệm mà phát, tùy tâm mà biến, theo Lôi Đình, Dương Hỏa, Ly Kim, Hư Phong, Âm Thủy, Thanh Ngục, chuyển thành cuối cùng nhất quyết. Sơn băng. Lại ngươi không có chút nào đình trệ. Lúc này một đám kiếm khí, tuy rằng còn xưng không hơn thiên biến vạn hóa, thực sự có thể tại bảy cửa kiếm quyết bên trong tùy tâm chuyển hóa, chân khí thật giống như đã thông linh, có thể tự do biến hóa giống như. Tiểu vô tướng kiếm khí vậy mà đã luyện thành. Vương Sùng lúc này mới khẳng định, bản thân rõ ràng vượt qua cái này kiếm quyết đệ nhất cửa ải khó. Hắn có thiên ma đà la thức là đáy, chân khí thiên huyễn, tu luyện tiểu vô tướng kiếm quyết được trời ưu ái, nhưng dù là như thế, cũng ăn vô số đau khổ. Chân khí luyện thành, lại phục phế bỏ, một lần không thành, còn phải lại có luân hồi. 29 lần luyện thành thất mạch quyết quyết, lại phục 29 lần phá hủy, cũng không có đại bể lòng, đại nghị lực, đại dũng khí, đại trí tuệ thế hệ, trọng yếu không thể kiên trì xuống. Dù là Vương Sùng lấy trung hợp, cũng có qua vô số lần thất lạc, tuyệt vọng tình cảnh, thường xuyên nổi lên. Nếu không có hắn nghĩ đến, đã có tiểu vô tướng kiếm quyết chế lấp, có thể quang minh chính đại sử dụng nguyên dương kiếm pháp. Đã sớm kiên trì không được. Vương Sùng gào to một tiếng, đem một thân chân khí đều đều chuyển hóa làm tiểu vô tướng kiếm khí. Tâm hắn niệm chuyển một cái, chân khí hội tụ, theo ăn trong hai chỉ bắn ra, biến thành một đạo giống như lưu ly, li, thế nào xem vô hình vô sắc, nhưng lại thay đổi trong nháy mắt, tại dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất huyền biến không nớt năm hết sạch 10 màu hẹp sắc nhọn kiếm khí. Đây chính là ta tận lực tu hành, được thành công liền tiểu vô tướng kiếm khí sao? Vương Sùng cổ tay run lên, ngón tay bắn ra kiếm khí cũng nhẹ nhàng nội loạn. Lúc này một đám kiếm khí, mặc dù là tay không bức ra, nhưng sắc bén không dưới dao kiếm, nếu là ở vũ gia, chính là tiên thiên kiếm khí nhất lưu, chỉ là tiên gia kiếm khí, cũng không phải như vậy sử dụng. Vương Sùng tiện tay vỗ, đem lúc này một đám kiếm khí đưa vào bên hông thúy ngọc tiểu hồ lô. Giấu ở tiểu trong hồ lô tinh đấu ly yên kiếm, được rồi tiểu vô tướng kiếm khí kích phát, lập tức sinh ra tầng tầng màu khói lửa, khói lửa hết sạch như lửa, lại có vô số tinh quang bắn ra giữa như tháng riêng bên trong pháo hoa, xinh đẹp tuyệt luân. Thế nhưng là nếu bàn về uy lực, lúc này Tinh đấu Ly Yên kiếm coi như là bình thường luyện liền cương khí thế hệ, cũng chưa chắc có thể lúc nhất kích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Hổ Dực Long bàn đại tướng kỳ 6. Vương Sùng thúc dục tiểu vô tướng Kiếm quyết, đem Tinh đấu Ly Yên kiếm tế luyện một hồi, chỉ cảm thấy lúc này khẩu tiên kiếm phi kiếm cùng mình khí tức đối với vại gia, tựa hồ nhiều hơn một tầng thân mật. Lúc trước hắn bất quá là lấy chú pháp đem ra sử dụng, lúc này lấy tiểu vô tướng kiếm quyết tế luyện, mới xem như chính thức luyện kiếm. Vương Sùng đem một thân tiểu vô tướng kiếm khí, không hề giữ lại toàn bộ quan chú đã đến Thúy Ngọc tiểu trong hồ lô đầu mục, bắt đầu hắn còn hơi cảm thấy có chút chật trở, nhưng lập tức liền cảm thấy được, kiếm khí của mình tựa hồ liên tục phá tan mấy tầng bình chứng. Vương Sùng cũng chỉ cho là, còn đây là bình thường dấu hiệu, nếu như kiếm khí tràn đầy, liền không hề giữ lại tiếp tục quan chú, tế luyện tinh đấu liên. Hắn ở đâu hiểu được, lúc trước Dương đạo nhân đối với Vương Tô Nhị cũng có phần mong đợi, cho nên mới đem mình Tiểu Vô Tướng kiếm quyết tương thụ, còn thay Vương Tô Nhị tế luyện lúc này một cái tinh đấu Ly Yên. Tuy rằng tinh đấu Ly Yên chưa tính là cao cấp nhất phi kiếm, nhưng có Lưu Dương đạo nhân giấu tay, lúc đầu vốn nghĩ là Vương Tô Nhị luyện thành Tiểu Vô Tướng kiếm khí, dĩ nhiên là có thể kích phát vị tiền bối này kiếm tiền bản lĩnh. Dương đạo nhân cũng không ngờ rằng, Vương Tô Nhị cuối cùng lựa chọn độc long tự kiếm vật, không có đi học được từ mình Tiểu Vô Tướng kiếm khí. Hàn Lưu lại Thúy Ngọc Tiểu trong hồ lô đầu mục dấu tay, vẫn đều ẩn nút trong đó, không người biết được. Lúc này Vương Sùng, luyện liền tiểu vô tướng kiếm khí, tế luyện lúc này khẩu tinh đấu ly yên kiếm, trong lúc vô tình sẽ đem năm đó dương đạo nhân cấm chế pha vỡ. Vương Sùng ỷ vào bản thân luyện mở năm chỗ thiên địa chi khiếu, mỗi lần có chân khí không tốt, liền hấp thu thiên địa nguyên khí, hóa thành tiểu vô tướng kiếm khí. Tinh đấu ly yên kiếm không ngừng nuốt hút tiểu vô tướng kiếm khí, nhiên nhẹ nhàng chấn ự, còn chưa tới kịp phản ứng cũng cảm giác được trong tay chấn động. Thúy Ngọc Tiểu Hồ Lô đột nhiên nổ ra, bắn ra bảy đạo quang hoa. Một đạo giống như lôi đỉnh, sáng lạn như bạc. Một đạo tựa như thiên hỏa, hào quang bắn ra bốn phía. Một đạo tựa như thái bạch, cầu vồng thế giới. Một đạo yếu ớt huyền minh, gió động chín tầng trời. Một đạo ngàn dặm trường hà, u minh yên thủy. Một đạo xanh tươi buồn bực, vạn mục sinh cơ. Một đạo nguy nga sơn lĩnh, sụp đổ nổ sông núi. Đúng là lôi đình, dương hỏa, ly phòng âm thủy, thanh ngọc, sơn băng, bảy đạo kiếm quyết. Lúc này bảy đạo quang hoa một chút xiết động, tiểu tựa hồ cùng vương sùng như nam châm hấp dẫn, hướng trên người hắn rơi xuống, lập tức sẽ không nhập vào cơ thể bên trong kinh mạch, không biết tung tích. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, một màn này làm cho hắn nhớ tới, lúc trước nguyên dương kiếm thông linh, nổ cái hộp kiếm tình cảnh. Cái này thúy ngọc tiểu trong hồ lô đầu mục, cũng có dấu kiếm quyết phù lục. Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, còn chưa muốn minh bạch Nguyên bản thu tại Thúy Ngọc tiểu trong hồ lô tinh đấu Ly Yên kiếm, liền biến thành từng điểm sao dày đặc. Lúc này khẩu trong nước vũ bên ngoài, đều tính kỳ lạ phi kiếm, sinh ra đầy trời thanh âm. Tinh đấu Ly Yên kiếm nhẹ đều, Vương Sùng chỉ cảm thấy trong cơ thể tiểu vô tướng kiếm khí, một tầng một tầng, dần dần bay vụt, cùng tinh đấu Ly Yên kiếm tương ứng đối với cùng, sinh ra kỳ dị cảm ứng. Vương Sùng ngưng định tâm thần, cảm giác lúc này cô vượt qua hay cấp độ, đợi đến lúc này cô đồng cảm đạt đến sau cùng đập đập một khắc. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Thu! Đây trời tinh đấu ly yên kiếm, hóa thành 5 màu ánh sao, chui vào hắn thất hiếu Vương Sung lúc này thời điểm mới tỉnh nộ lại, bản thân sư phụ bàn tặng Thúy Ngọc tiểu trong hồ lô, cũng che giấu có 7 đạo kiếm quyết phụ lục, chỉ là cùng âm định hưu cái kia 12 đạo phụ lục, chỉ là thao túng Nguyên Dương kiếm bất đồng lúc này 7 đạo kiếm quyết phụ lục, chuyên vì nhân kiếm hợp nhất. Dương đạo nhân lúc trước dự tính, Vương Tô nhĩ luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết, tất nhiên công lực còn kém một bậc cho nên để lại tầng này bản lĩnh. Bằng lúc này bảy đạo kiếm quyết phụ lục, Vương Tô Nhị có thể sớm một bước, nhân kiếm hợp nhất, tiết kiệm ít nhất 20 năm trở lên khổ công. Chỉ là hôm nay, rồi lại tiện nghi Vương Sùng. Cũng may. Cũng là thân đồ nhi, chưa tính là nước phù xa dẫn ra ngoài. Vương Sùng làm sao không biết, bản thân được rồi món lời cực kỳ lớn. Hắn cũng không biết, đây là dương đạo nhân lưu cho Vương Tô Nhị cơ duyên, chỉ cho là là lao sư lưu lại cho mình chỗ tốt, trong lòng sinh ra vài phần vui mừng thầm thầm than thở, lệnh sư phụ đối với ta là thật tốt, nếu không hắn lưu lại kiếm quyết phụ lục, ta làm sao có thể đủ chính xác luyện hóa tinh đấu ly yên kiếm. Vốn tinh đấu ly liên kiếm là dấu ở thúy ngọc tiểu trong hồ lô đầu mục, sử dụng thời điểm còn muốn thúc bí quyết nhập chú, rất nhiều bất tiện. Hôm nay tinh đấu ly liên kiếm, bị Dương đạo nhân phụ lục luyện hóa, sắp nhập vào tiểu vô tướng kiếm khí, sử dụng chân khí, chính là sử dụng phi kiếm, chân khí phi kiếm đã đã thành nhất thể, niệm động kiếm phát, ứng như vậy Nhanh chóng như lôi đình, nhanh tuyệt một đường. Vương Sùng thử mấy lần, tiểu vô tương kiếm quyết một hướng dẫn, chính là vô số tinh quang, hắn nếu là biến hóa kiếm quyết, vô số tinh quang hội tụ, cũng thành một đạo phi kiếm. Ví dụ như hắn dùng lôi đỉnh kiếm quyết, tinh đấu ly yên kiếm sẽ thừa nhận lôi ý, kiếm quang như điện, nếu là hắn dùng dương hỏa kiếm quyết, tinh đấu ly yên kiếm sẽ rực rỡ như lửa, mãnh liệt mãnh liệt chi uy, run sợ ngang trời. Bảo bối tốt, hảo kiếm pháp. Vương Sùng vui vẻ không thôi. Nếu không có hắn không phải khoe khoang tính tình, lúc này đã sớm nhất kiếm chảm phá thiện phòng, kiếm khí sông lên trời, cho tất cả mọi người nhìn một cái rồi. Vương sùng kiếm khí thu ngưng, đang muốn một lần nữa hóa thành 72 luyện hình chân khí, lại phát hiện một kiện ngoại ý muốn chuyện này. Tiểu vô tướng kiếm khí cùng tinh đấu ly điên kiếm hợp nhất, rút cuộc giải thể không ra, hắn cũng chuyển hóa không thể rồi. Dù sao tiểu vô tướng kiếm khí còn có thể chuyển hóa, hắn thiên mang ngũ thức, làm sao có thể đem một cái tiên ra phi kiếm cũng hóa đi.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 Tu hành đều là dã con đường, ở đâu có thể đỡ nổi Nga Mi kiếm tiên nhất kích chi uy. Vốn Huyền Hạc chém canh dịch, trận này thai họa liền giải tán. Nhưng mà ngay tại Huyền Hạc đạo nhân xuất thủ thời điểm, có một đầu đại yêu ngang trời xuất thế, sinh sôi chặn lại Huyền Hạc kiếm quang. Đúng là lúc này tụ tập tại Dương Châu bên ngoài, sở hữu đại yêu bên trong, thanh danh tối thịnh hắc Không Sơn Sơn chủ độc Bồ Đề. Người này một tay Huyền Băng đạo pháp, kinh thiên động địa, lấy bản thân 1700 năm khổ tu yêu đan, chặn Huyền Hạc đạo nhân phi kiếm. Hai người tại Dương Châu bên ngoài, ác đấu ba canh hình dở, độc bồ đề thong rong tối lui, huyền hạc rõ ràng không thể đem lúc này đầu lớn yêu lưu lại. Đã có độc bồ đề ra tay, canh dịch lao tổ càng là kiêu ngạo, mấy lần dẫn theo dưới tay bầy yêu, đều muốn nhảy vào thành Dương Châu, tùy y ăn thịt người, thực sự đều bị huyền hạc đạo nhân cho ngăn cả xuống. Luận đạo Pháp, huyền hạc đạo nhân tất nhiên là mạnh mẽ, thậm chí còn tại độc bồ đề phía trên, chỉ là hắn cô trưởng nàn minh, độc nan xanh. 127 Hồ Dực Long bàn đại tướng kỳ, 7. Huyền Hạc đạo nhân thậm chí cũng không rảnh đi bận tâm, Trọng Ly Tử Đẳng phủ chỉ có thể truyền âm, làm cho vừa đúng thay phiên công việc Vương Tương cùng Dương Liêu tranh thủ thời gian rút về, bởi vì nếu là bọn hắn bị tập kích, Huyền Hạc đạo người đã vô lực đi cứu viện rồi. Trọng Ly Tử Đẳng phủ, dưới mặt đất mây trăm trượng, Huyền Đức đạo nhân kế thừa âm định Hưu Y Liê Bác, cũng tinh thông tiên thiên thần thuật, cho nên tính ra chỗ này Đẳng phủ còn chưa tới xuất thế thời điểm, liền không sao cả để tâm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 Hắn cùng lúc này đầu lớn yêu đấu pháp dâng lên, liền chưa kịp thi triển pháp thuật. Vương Tương nhịn không được kêu lên, "Huyền hạc tiên sư để cho chúng ta ly khai, nhưng không có thi triển pháp thuật tiếp dẫn, huynh đệ chúng ta như thế nào có bản lĩnh, thông hành mấy trăm trượng bù đất." Dương Liêu cũng không biết như thế nào cho phải, hắn đi tới trọng ly tử động phủ trước, nói ra, "Chúng ta đây là đợi chờ trong chốc lát, coi như là Huyền hạc tiên sư không có công phu, chúng ta công tử cũng trở lại đón." Vương Tương lúc này mới không nói, hắn và Dương Liêu giống như Đều đối với Vương Sùng càng thêm tín nhiệm, tại phía xa huyền hạc đạo nhân phía trên. Vương Tương cũng đi tới trọng ly tử động phủ trước, chỉ vào đóng chặt đại môn, quắc, cái này cũng không biết có cái gì. Chúng ta trông coi lúc này hồi lâu, chui vào xuống yêu quái, cũng có mấy cái rồi, đều là bên trong có bà bối, ta thực muốn đi vào liết mắt nhìn. Dương Nhiêu cười nói, ngươi chớ có có này tham nghiệm. Huyền hạc tiên sư đều ra mặt, nơi đây bà bối, hả có không thuộc Nga mi Chi Lý. Hai người đang tại chuyện thiếm. Chẳng nghe được một cái thanh âm nu hòa, nói ra, nếu nói là này bảo vật, gặp thuộc Nami, rồi lại cũng chưa chắc. Hai người vội vàng quay đầu lại, đã thấy một cái ba mươi mấy tuổi, hết sức trẻ tuổi hòa thượng, mặc vàng nhạt tăng y, y cầm trong tay một cây trúc trượng, sau lưng xoải bước một cái dài ba bọc, trên mặt bảo quang tách ra như thế, đều có một cô thanh hoa khí độ, nhìn qua chi tiện, có kính ngưỡng chi tâm. Vương tương cùng dương yêu, cũng không biết người tới là người nào, vội vàng thúc dục trong tay phụ lục Chỉ là huyền hạc đạo nhân bị độc bồ đề dây dưa, ác đấu tới lúc gấp rút, ở đâu còn có phân tâm khả năng. Hai người thấy kêu không đến huyền hạc đạo nhân, cũng đều riêng phần mình tăng lên lá gan, dù sao bọn hắn coi như là trải qua sinh tử, cũng không phải là bình thường hài đồng Vương tương dùng trong tay cây trượng chỉ một cái, hỏi, đại hòa thượng, nhìn ngươi cũng là người tốt, vì sao cũng tới nảy nơi thị phi. Thăng nhân ha ha cười nói, bần tăng nhưng là không thể không đến. Vương tương sinh ra lòng hiếu kỷ, hỏi Vì sao không thể không đến? Tăng nhân chấp tay hành lễ, đắp, bởi vì trọng ly tử là sư tổ ta, sư phụ phân phó ta, đến tử lấy đi một kiện đồ vật, sư mệnh khó vi phạm, nguyên do mà không thể không tới. Dương Liêu cũng nhìn không được nữa, phản bác, nếu là trọng ly tử thật là ngươi sư tổ, ngươi như thế nào gặp vào không được? Liên cửa còn không thể nào vào được, có thể thấy được tất nhiên là nói dối. Tăng nhân ha ha cười nói, sao thấy ta vào không được? Ta đây liền đi vào cho các ngươi nhìn một cái. Hán tự tay một chảo, hai cái tiểu khất nhi đầu vai, thân thể nhóng một cái, liền tự biến mất, đợi đến vương tương cùng dương liêu kịp phản ứng, rõ ràng đã thay đổi một chỗ tình cảnh. Xuất gia đầu tiên, ba người đứng ở một tòa cầu nhỏ phía trên, sau lưng là một tòa đại môn, chăm chú sâu bế, phía trước có vạn mẫu bích ba, cũng không biết cỡ nào xa xôi. Cầu nhỏ khúc chết vốn lượng, không biết dài mấy phần, một đường kéo dài hướng bích ba bên trong, chỉ là phía trước đều là tầng tầng sưng ngủ, cũng thấy không rõ lắm. Câu nhỏ đầu cuối ở nơi nào? Vương Tương cùng Dương Yêu, cùng một chỗ hoảng sợ kêu lên, nơi này chính là trọng ly tử động phủ sao? Thăng nhân ha ha cười cười, nói ra, đúng vậy. Nơi này chính là trọng ly tử động phủ của tổ sư, tên là Bích Ba Động. Vương Tương cùng Dương Yêu, những ngày qua, cũng đã gặp rất nhiều yêu quái, tuy rằng có thể chui vào dưới mặt đất, nhưng liền thái thanh cấm chế đều không làm gì được được, chớ nói chi là mở ra trọng ly tử động phủ lại môn. Những thứ này yêu quái gặp huyền hạc đạo nhân, đều bị vị này Nga Mi Trường lão kiếm quang cùng một chỗ, đều chém giết, ai cũng bước lên không nổi cái gì gọn sóng. Cái này thần bí tăng nhân, rõ ràng có thể thông dong tiến vào trọng ly tử động phủ, làm cho hai cái tiểu khất nhi hoảng sợ vô cùng. Phải biết rằng, đã liền Huyền Hạc đạo nhân cũng không có được buồn sự tiến đến. Tăng nhân nhìn qua Vạn Mẫu Bích Ba, cũng không đi về phía trước, đối với Vương Tương cùng Dương Liêu nói ra, ta tuy rằng tiến tới động phủ, nhưng không qua được lúc này Vạn Mẫu Bích Ba. Các ngươi nếu là có thể tiến đến, Lấy ra một kiện đồ vật cùng ta, bần tăng đưa các ngươi một trận đại cơ duyên như thế nào? Vương Tương cùng Dương yêu, cũng cũng không thuần phát dễ bị lừa hài tử, hai người làm thiếp khất nhi thời điểm, không biết ra mắt bao nhiêu người tình ấm lạnh. Thâm tư giảo quyệt. Vương Tương đáy lòng hơi suy nghĩ, lại hỏi, Đại Hòa Thượng, ngươi vì cái gì sợ lúc này vạn mẫu Bích Ba? Không phải có cầu sao? Tăng nhân khẽ lắp đầu, thở dài nói ra, sư tổ ta pháp thuật thông thiên, đây là hắn bảo vệ động phủ Bích Ba đại trận Chỗ này bích ba đại trận, gặp mạnh tức thì mạnh mẽ. Xâm phạm chi địch đạo hạnh càng cao, trận pháp vi lực, có thể triển khai đến càng mạnh hơn nữa. Bần tăng đã tu thành kim đan, không dám qua, hai người các ngươi chỉ là luyện khí, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Vương Tương cùng Dương Nghiêu cùng một chỗ hỏi, nếu là chúng ta không muốn đi đây. Tăng nhân ha ha cười cười, nói ra, bần tăng nhận có sư môn lớn thể, bình sinh không thể làm ác, cũng không dám gây chuyện hai vị tiểu thí chủ. Nếu như không cách nào đạt được món đó sư môn chi vật Cũng cũng chỉ có vừa đi chi rồi Vương Tương cùng Dương Nghiêu đều là Lanh lợi thiếu niên Hai người đều nghe được Tăng Nhân ngụ ý Dương Liêu cố ý hỏi Đại sư có bằng lòng hay không mang bọn ta cũng ly khai Tăng Nhân chắp tay hành lễ niệm một tiếng Phật hiệu Nói ra, bần tăng không được làm chuyện ác Có một số việc nhỏ, ta cũng không biết Thiện hay ác, vì vậy cũng không dám làm Bực này huy hiếp trắng trợn Vương Tương cùng Dương Nghiêu nghe minh bạch Hai người cũng biết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 Tăng Nhân ha ha cười nói, hai vị tiểu thí chủ, quả nhiên thông minh, ta chỗ này có hai kiện bảo vật, các ngươi cầm rồi, trong lúc nguy cấp, có thể phòng thân. Tăng Nhân theo trong tay áo lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, thuyền thân hẹp dài, dài không dư trường, rồi lại tinh xảo vô cùng, toàn thân tựa hồ từ cái gì lần phiên chế tạo, một tầng một tầng, rậm rạp cấu kết, sắc sỡ lóa mắt. Chương 128, Hổ Dực Long Bàn Đại Tướng kỳ, 8. Tăng Nhân đem thuyền nhỏ đưa cho Vương Tương, nói ra, vật ấy có chữ bác Chú bí quyết, nhỏ tại đi phá lộ cốt lộc trọc sợi. Các ngươi sử dụng thời điểm, chỉ cần lặng yên đọc chú ngữ, dơ tay ném đi. Thu lúc trở lại, đem chữ bác, chú bí quyết điên đảo tới niệm, có thể thu về nguyên dạng. Hắn lại phục đem trên lưng dài bao bọc gỡ xuống, đưa cho dương yêu, nói ra, trừ phi là sống chết trước mắt, cái sách tay này không thể mở ra. Một khi mở ra, chỗ này động phủ muốn sinh ra không lường được biến hóa, có lẽ chúng ta liền đều không ra được. Vương Tương cùng Dương Nghiêu riêng phần mình tiếp nhận thuyền nhỏ cùng dài báo bọc, nghe Tăng Nhân nói ra, các ngươi một đường đi về phía trước, trên đường tất nhiên có thể đi qua rất nhiều đỉnh, trừ phi là nhìn thấy một gian, bày hiểu rõ tòa lòng xà pho tượng đỉnh, quyết không có dừng bước lại. Các ngươi đem một món trong đó ly long pho tượng mang tới cùng ta, chính là đại công cáo thành. Những thứ này pho tượng ẩn chứa vô cùng ảo diệu, các ngươi không thể hàm hố, nếu là lòng tham, thì có bất chắc nguy hiểm, nhưng mỗi người cũng có thể lấy một kiện. Đi ra sau ta lại chỉ điểm các ngươi, vật ấy như thế nào sử dụng. Vương Tương cùng Dương Nghiêu nghe được cẩn thận, hai người trong lòng đều thầm nghĩ, chỉ sợ cái kêu ly long pho tượng, mới là lợi hại nhất bà bối. Tăng nhân dặn dò vài câu, Vương Tương cùng Dương liêu không biết làm thế nào, chỉ có thể một đường về phía trước, hai người đi bất quá hơn 10 bước, chẳng nghe được sau lưng một tiếng ẩm vang, quay đầu nhìn lên, đường về ác sóng ngập trời, nhất thời đánh tới, không thấy cầu nhỏ. Vương Tương đôi cây trượng liên tục điểm, Dương Nghiêu cũng là dùng hết toàn lực Một đường chạy như điên, chỉ là bọn hắn như thế nào chạy trốn qua ngập trời ác sóng. Mắt thấy, giống như như dãy núi cao lớn đầu sóng, Tiểu muốn đem hai người cuốn vào trong đó, Vương Tương vội vàng cầm trong tay thuyền nhỏ ném đi, Nghiệp Triển khai hòa thượng chuyển thụ cho chữ bát, chú văn, nhỏ tại đi phá lộ cốt lộc trọc sợi. Chiếc này thuyền nhỏ thấy gió liền phát triển, hóa thành một chiếc thuyền lớn, rơi vào cầu bên ngoài. Vương Tương cùng Dương Liêu ỷ vào khinh công, vội vàng nhảy tới thuyền lớn, lập tức ngập trời ác sóng đuổi theo. Đem lúc này một chiếc thuyền lớn phụ rút, sông thẳng lên trời. Vương Tương đem cây trượng trọc vào quay về trên lưng, một mực bắt được mạng thuyền. Chiếc này thuyền lớn cũng là thần dị, mặc kệ đằng sau đầu sóng như thế nào ngập trời, chính là không có cách nào khác dìm ngập, thuyền bên ngoài gió to sóng lớn, trong thuyền lớn rồi lại vững như đồi núi. Dương Nghiêu kêu lên, tại sao có thể có như vậy biến hóa? Chúng ta đều tìm không thấy cầu rồi, như thế nào tìm đến cái gì lao tử đỉnh nghỉ mát? Vương Tương ở đâu có công phu đắ Hai mắt nhìn chằm chằm vào phía ngoài đầu sóng, nói ra, lúc này sóng tới quỷ dị, chớ không phải là hòa thượng kia lộng chúng ta. Dương Nghiêu lắc đầu, nói ra, hắn để cho chúng ta đi lấy ly long pho thượng như thế nào lại lộng chúng ta. Chúng ta bất quá là hai cái bình thường khất nhi, gì đáng giá như thế. Chỉ sợ hắn cũng không biết, chỗ này trong động phủ tiên thuật biến hóa, cho nên mới đem chúng ta cho lừa được. Vương Tương cũng có phần chấp nhận, hai người bất quá là tu đạo ban đầu ca, đã liền võ đạo cũng không thế nào tinh thần. Bị này biến cố, cũng là không biết làm thế nào. Thuyền lớn bị gió sóng phụ rút, đi theo một hồi, sóng gió dần dần ngừng, lại phục bích ba văn mẫu, tinh bích mấy ngày liền. Trước này thuyền lớn, cũng không cần buồn mái trèo, một đường thản nhiên đi nhanh, đi theo nửa ngày, liền nhìn thấy một tòa đại đảo, xuất hiện ở không xa. Vương Tương cùng Dương Nhiêu trong lòng vui mừng, đợi đến để sát vào hòn đảo, liền thu thuyền lớn, lại phục hóa thành lớn cỡ bản tay thuyền nhỏ. Đợi đến hai người bước lên chỗ này lại đảo, ánh mắt có thể là được cũng không phải đang ở hòn đảo lên, thân ở chi địa, chính là một tòa đình nghỉ mát, hai đầu đều có cầu nhỏ tương liên, khúc chiếtố lượn. Chỗ này đình nghỉ mát khá lớn, xung quanh xếp đặt mấy trăm chút điêu khắc, trong đó đỉnh chỗ giữa chính là một tòa ly long điêu khắc, cũng không biết làm bằng vật liệu gì tạo hình, trông rất sống động, nhất thời có đảng vân giá vũ chi. Chỉ là có một chút, chỗ này điêu khắc chừng 5-6 người cao, mấy cai cháng hán hợp so với cánh tay đều ôm không thỏa thuận. Dương Liêu kinh ngạc nói: Chiếc này thuyền lớn rõ ràng đem chúng ta mang chỗ này, hòa thượng kia sợ là sớm có tính toán. Vương Tương chưa phát giác ra một nghe răng, hỏi, hai người chúng ta làm sao có thể chuyển được động chỗ này điều khác. Dương Nhiêu còn chưa đáp lời, hắn sau lưng đeo dài bao bọc, liền đột nhiên chấn động, bao phục bị một cố lực lượng, chấn từng mảnh cho bụi, lộ ra một cây giải phiên đi ra. Lúc này cán dài trên lá cờ, không có vật gì, nhưng bằng không sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực, tiểu muốn đem chỗ này ly lòng điều khắc thu đi vào. Ly Long Điêu khắc rồi lại phát ra trận trận dòng ngâm, sinh ra một đạo hạng khí, đứng vững giải phiên hút nhiếp Một phiên nhất long, hai cố bảng nhiên đại lực, tranh giành đấu, cả tòa đình nghỉ mát đều có chút chịu đựng không được, khắp nơi dạn nước. Đình nghỉ mát bên ngoài, càng có cơn sóng gió động trời, sắp xếp không kích động, thanh thế ác nhân, lừng lây dị thường Bất kể là thuyền nhỏ, đây là lúc này cán giải phiên, cái kia tăng nhân đều chưa từng chuyển thụ chú pháp, chỉ chuyển thô thiện cách dùng. Cho nên vương tương cùng dương yêu. Cũng không được bổn sự không chê giải phiên, hai người đều cả kinh ngây người, thế mới biết, cái kia tăng nhân cũng không nói lời nói thật, kỳ thật thẩm phục rảnh tay đoạn, muốn mượn tay của bọn hán, đem lúc này cán giải phiên đưa tới, thu lấy ly lòng điều khác. Vương Tương kêu lên, chúng ta nhanh hơn chút ít đi, chỗ này đỉnh nghỉ mát muốn sụp đổ rồi. Dương Nghiêu đưa mắt nhìn quanh, hán tự nghĩ cũng gánh không nổi những cái kia lớn điều khác, chọn lấy một đầu cao cỡ nửa người kim nhắn khác, chống đỡ tại đầu vai, đối với Vương Tương Quát, ngươi cũng chọn một con. Ta giúp ngươi khiêng lên thuyền đi." Vương Sùng chỉ một ngón tay. "Quá, chính là kia chút đi." Dương Liêu liếc mắt nhìn, nhưng là một cái bạch mãng xà, chỉ là này bạch mãng xà điều khắc rất là linh dị, trên lưng lân giáp như sống lưng, mang dưới có vây cá phác, nửa rắn nửa dao, hùng mãnh dữ tợn. Vương Tương nhưng là cảm thấy, tăng nhân chọn Ly Long tất nhiên là tốt nhất, hắn cũng không có thể nhúng chàm, vậy chọn một chút sau cũng giống như Ly Long đấy, này bạch mãng xà vừa vận hợp ý. Dương Liêu lại cầm chỗ này bạch mãng xà điêu Vương Tương đem thuyền nhỏ ném ra ngoài, nghiệm chữ bát, chú bí quyết, lại phục hóa thành thuyền lớn, hai người mới xông về phía trước thuyền đi, sau lưng đỉnh nghỉ mát liền ầm ầm một tiếng, bạo bể vô số tàn phế viên vỡ ngói. Đình nghỉ mát chung quanh sóng giữ sóng xanh, đột nhiên tấn công xuống, đem cả tòa đình nghỉ mát đều cho chém mất. Vương Tương cùng Dương Liêu gọi thuyền lớn, bị sóng lớn sắp xếp hùng, đẩy ra vài dặm, lúc này mới có rảnh xem, đã thấy nguyên lai hẳn là hòn đảo địa phương, chỉ có thông thiên suốt mà sóng lớn biến thành một đạo vòi rồng, một mặt kết nối vô cùng bích sóng to, một mặt kết nối vòng trời, có tầng tầng mây đen che đỉnh. Sóng lớn mây đen bên trong, có vô số yêu thú hiện hình, phẫn nộ gào rú, tựa hồ muốn từ trong đó dây rùa đi ra. Vương tương cùng dương yêu, nhìn thấy tùy tiện một đầu yêu thú, liền có cao vài chục trượng lớn, tại sóng lớn mây đen bên trong, hơi quản quại, liền sinh ra thiên địa sụp đổ khí thế, đều kinh hãi lạnh mình, làm sao không biết, cái kia tăng nhân không có xấu hảo tâm suy nghĩ. Chỉ là hai người cũng không biết, tăng nhân cuối cùng muốn mưu mô cái gì, cái kia cán giải phiên có thể hay không hàng phục ly Long Hai người ngồi trên thuyền, tùy ý thuyền lớn theo gió vượt sóng, dù sao cũng không cách nào thao túng, mặc cho từ chiếc này thuyền lớn tùy ý Tây Đông rồi. Chiếc này thuyền lớn tựa hồ cũng có chút mục đích, trói mắt liền chạy nhanh ra hơn 10 dặm, đằng sau ác sóng mây đen, dần dần không thấy, chung quanh lại là bích ba bình thường. Vương Tương lấy tay bắt lấy, Dương liêu giúp hắn mang ra bạch mãng xa điêu khắc tự đủ vợ ấy đến tột cùng là cái thứ gì. Hắn vừa mới đã nắm, liền cảm ứng được trong lòng bàn tay tê dần, bạch mãng xà điêu khắc hóa thành tầng tầng vân khí, hướng trên thân quấn quanh tới đây. Vương tương rãy rủa không được, cũng không biết nên như thế nào. Những thứ này vân khí nhắm hắn năm lộ thất khiếu trong chui vào, không có chui vào một đám vân khí, hắn cũng cảm giác quanh thân thông chán nản, cũng có sảng khoái cảm giác. Đợi đến tầng tầng vân khí tiêu tán, trong đầu đã nhiều hơn một đạo pháp quyết, danh viết, nhân yêu tương hóa tri thuật Trước 129, Hổ Dực Long Bàn Đại Tướng Kỳ, 9. Vương Sùng dài thổ ra một ngụm khí hư chân khí. Vốn người tu đạo, nếu là đem một cái tiên kiếm, tu luyện đến nhân kiếm hợp nhất, cái kia chính là bản mệnh phi kiếm rồi, ở đâu còn có thể nghĩ đến giải thể. Chỉ biết sư năng, tế luyện cùng bản thân càng thêm chặt chẽ. Vương Sùng lại không pháp làm nghĩ như vậy, hắn bài sư Vương Tô Nhĩ, tu luyện 72 luyện hình thuật, thập nhị thú hình bí quyết, chính là thiên phù thư cùng chu thiên đạo ấn một buộc lại đạo pháp. Hắn nếu là tu thành lúc này hai môn pháp quyết, liền có thêm nửa tinh diệu, tầng cao hơn lần pháp quyết chuyển thụ, một đường tu hành, trực chỉ dương chân. Nguyên dương kiếm quyết cũng được, tiểu vô tướng kiếm quyết cũng được. Đều là đạo thần khí cấm tứ môn pháp khí thế pháp. Thượng cổ luyện khí sĩ, tuy rằng cũng có luyện khí trường sinh chi thuật, nhưng tu mấy nghìn trăm năm khổ tu, chẳng những hao phí thời gian quá lâu, hơn nữa khó khăn vô cùng. Đã đến đời sau, khí thế pháp tuy rằng càng tăng lên, rồi lại đã sớm diễn biến thành tranh đấu chi thuật Không ai lấy luyện khí chi thuật cầu trường sinh rồi. Vương Sùng có Vương Tô nhĩ bực này sư phụ, có nghiêm chỉnh đạo pháp truyền thừa, tự nhiên cũng sẽ không đi xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Hắn tận lực suy nghĩ nói, nếu không phải có thể đem tiểu vô tướng kiếm khí cùng tinh đấu ly yên kiếm mở ra, chẳng phải là không có thể tu luyện buồn môn đạo pháp. Mau thử xem cái kia hai cái biện pháp. Vương Sùng suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, trước lấy tiểu vô tướng kiếm quyết mô phỏng bảy luyện hình chân khí. Hắn dù sao có 72 luyện hình thuật chân truyền, cho nên nghiên cứu nửa ngày, rõ ràng mô phỏng thành công. Tuy rằng lấy tiểu vô tướng chân khí mô phỏng 72 luyện hình chân khí, thật sự chính 72 luyện hình chân khí hơi có 3 hôn tạp không thuần túy, quy lực cũng là không khác nhiều. Chỉ là hắn thử lấy tiểu vô tướng kiếm quyết mô phỏng nguyên dương kiếm quyết, rồi lại cũng không thể thành công. Tiểu vô tướng kiếm khí tại kiểu dai 36 phẩm bên trong, cũng là vị trí thứ 7 dai, danh viết, huyện lung tôi thật. So với 72 luyện hình chân khí phẩm chất càng tốt hơn, cho nên đơn giản liền có thể huyễn thay thực. Nguyên Dương chân khí vị trí thất giai trên nhất thái ớt huyền trần, phẩm giai vẫn còn huyễn lung tôi thực phía trên, cho nên tiểu vô tướng kiếm quyết không cách nào mô phỏng nguyên dương chân khí. Vương sủng còn băn khoăn nguyên dương kiếm, cho nên chỉ có thể thử một cái khác biện pháp, đem luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí đưa vào thiên địa chi khiếu. Lúc này một đoàn tiểu vô tướng kiếm khí loại hắn hơn 10 năm khổ tu toàn bộ công lực, đem một chỗ thiên điệu chi khiếu nhét tràn đầy cung cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí. Thiên địa chi khiếu có thể đem sở hữu chân khí, phản bản quy nguyên, một lần nữa hóa thành thiên địa nguyên khí. Khó khăn luyện thành tiểu vô tướng kiếm khí, như vậy tản ra giật, ẩn, Vương Sùng trong lòng vẫn có chút đáng tiếc, hắn cũng không biết tiếp theo hay không còn muốn nhiều lần phá hủy bẩy đạo kiếm khí, mới có thể ngẫu nhiên luyện tại đây một đạo huyền diệu kiếm khí. Lúc này một đoàn tiểu vô tướng kiếm khí tiến vào thiên địa chi khiếu, lập tức như tuyết sụp đổ giống như tan rã, hóa thành đậm đặc thiên địa nguyên khí. Đem tinh đấu Ly Yên kiếm cùng 7 đạo kiếm phù lục cho phương ra. Thiên địa chi khiếu chỉ có thể dung nạp chân khí nguyên khí, không thể dung nạp phi kiếm kiếm phụ lục, cho nên tiểu vô tướng kiếm khí hóa thành thiên địa nguyên khí, liền tồn tại không ngừng mấy thứ này. Lôi đình, Dương hỏa, Ly kim, Vũ phong, Âm thủy, Thanh ngọc, Sơn bang. Mỗi một đạo kiếm phù lục đều có hơn 10 miếng phù lục, 7 đạo kiếm phụ lục hợp nhất, thậm chí so với Nguyên Dương kiếm phù lục còn muốn phức tạp mấy chục lần. Nguyên Dương kiếm quyết duy tinh duy thuần thúy. Tiểu vô tướng kiếm quyết rồi lại cầu biến hóa vô cùng, kiếm thuật không cao thấp, kiếm ý có phần kỳ. Vương Sùng thu bảy đạo kiếm phụ lục, rồi lại cảm giác được tinh đấu Ly Yên kiếm, cùng nguyên bản như cũ có chút bất đồng, rõ ràng không có bị bài xích xuất thể bên ngoài. Hắn thoáng thử, sẽ đem tinh đấu Ly Yên kiếm đã thu vào đàn điền, tại chân khí bên trong chìm nổi. Vương Sùng thở dài một tiếng, thu công lực lượng vừa mới xuất quan, chỉ thấy Hồ Tô Nhi không kịp thở chạy tới. Hắn tuy rằng tu hành có chỗ đột phá, Đã luyện thành tiểu vô tướng kiếm quyết, nhưng tâm tình không tốt, cũng không tâm quát lớn tiểu hồ ly, chỉ là lệnh nhạc hỏi, lại giúp lúc nick cái gì. Hồ Tô Nhi cảm thấy kinh hoàng tiêu lên, công tử, bên ngoài chùa tới một đạo nhân, tự xưng vũ di phái thanh tiêu tử, yêu cầu thấy bản tự chủ trì. Vương sùng khẽ to mày, hắn thật đúng là nghe nói qua vũ di phái. Vũ di phái đạo pháp dấu vết gần huyền môn, cũng không có đưa về bảng môn tà đạo, cũng không tính ma môn, chỉ là công pháp cao nhất cũng chỉ có thể tu đại diễn. Trong môn xuất hiện vài thứ kiếm tiên, nhưng chưa từng thành tựu kim đàn thế hệ. Nhà này môn phái thu đồ đệ không tính nghiêm cấm, có phần ra mấy tên bại hoại cạn bã, cho nên thanh danh cũng không coi là thật tốt. Vị này thanh tiêu tử xác nhận vũ di phái ba vị trưởng lão một trong khắp nơi thanh danh, không tính bởi bộn nhưng là không có gì thanh danh. Vương Sùng cũng không biết, vị này thanh tiêu tử tìm đến Hồng Diệp tự chủ trì, cuối cùng có ý tứ gì, một phất ống tay háo, quắc, đem người mang vào, trong thiện phòng lo pha trà. Đối phương lấy lễ mà đến, vương sùng tự nhiên cũng lấy lễ đối đãi. Thanh tiêu tử thanh danh giống như, ngược lại là một bộ được tướng mạo, nam túm dâu dài, đạo bào trình tề, cầm trong tay một cây phất trần, phiêu nhiên rục tiên, là một cái hữu đạo chi sĩ bộ ráng. Hắn bị tiểu hồ ly dẫn vào thiện phòng, nhìn thấy vương sùng liền đánh cho một cái chắp tay. Cười hỏi, vì sao không thấy thanh nguyệt đại sư? Vương sùng không để cho mấy cái không thể hóa hình yêu quái xuất hiện, ngược lại là kêu tiểu hồ ly, thuy âm nhi. Tương điều lão tiểu cùng hồ Tam Nguyên, lúc này bốn cái có thể hóa hình yêu quái ở một bên đi theo tùy tùng. Hắn thấy thanh tiêu tử nhận biết Thanh nguyện đại sư, sẽ không làm che lấp, đắc sư huynh của ta sợ bị yêu quái hại trong chùa Tam Nhân, dẫn theo bình thường tăng chúng, đi trong thành Dương Châu ngủ lại chùa khắc rồi. Thanh tiêu tử hơi kinh ngạc, hỏi: "Tiểu Hữu cũng là độc long tự chuyên nhân?" Vương Sùng tiện tay nhấn một cái, một đạo bạch khí bay ra, quay quanh nhất tạm, nói ra: "Tại hạ đường kinh vũ, gia sư Vương Tô Nhĩ." Thành Tiêu Tử lúc này mới yên tâm, lại cười nói, quả nhiên là Độc lòng Tự cao túc, chiêu thức ấy Bạch Vân Trường Lực, thần diệu vô song, xác thực chính là không truyền bí mật. Độc lòng Tự nhất mạch, tuy rằng chỉ có 2 3 người được rồi chân truyền, nhưng căn cơ đạo pháp nguồn gốc xuất nhất mạch. Thành Tiêu Tử sai đem Bạch Sà thủ tín trưởng, cho rằng là đại tu di tôn thắng Phật Vương kinh nhất mạch Bạch Vân Trường Lực, Vương Sùng cũng không giải thích, chứa cười hỏi, Thành Tiêu Tử đạo trưởng, nay tới có gì muốn làm? Thanh tiêu Tử xác định Vương Sùng thân phận. Lúc này mới buông lòng tâm sự, cười nói, lần này trọng ly tử đại yêu động phủ xuất thế, bắt vương hào kiệt hội tụ, lao đạo hơi có chút thể diện, cho nên liên hiệp mấy vị đồng đạo, kết thành một cái minh ước. Vương Sùng thầm nghĩ, đây cũng cùng ta có quá mức quan hệ. Thanh tiêu tử cũng nhìn không ra, vương Sùng trong lòng suy nghĩ, như cũng chậm rãi mà đàm đạo, chỉ là lúc này lần cận đại yêu quá nhiều, nhiều địa phương cũng không thể đặt chân, đều muốn tại hồng diệp tự ở nhờ. Thanh tiêu tử cũng là trong lúc vô tình, đã được biết đến thanh nguyệt thân phận vài phần tận lực kết giao. Hán Vũ Di phái tối đa cũng bất quá xuất hiện vài thứ kiếm tiền, đạo thành đại diễn, độc long tự thế, nhưng là có dương chân đại tu sĩ tọa chấn, vì vậy hơi có chút lịnh mợ. Thanh Nguyệt đại sư biết rõ người này thanh danh bất hảo, cho nên cũng không có cẩn thận kết giao, ngược lại cũng có làm mất hỏa. Lúc này đây, Thanh Tiêu tử cũng là cảm giác mình thế đơn lực cô, liên hiệp mấy vị tà phái tu sĩ, hay bởi vì công lực không tính trưởng thành, đều muốn mượn độc long tự tên tuổi ngăn chặn những thứ này đồng minh. Trước 130, Hổ Dực Long Bàn Đại Tướng Kỳ, 10. Thanh Tiêu Tử đến nhà bái phỏng muốn muốn nhờ Thanh Nguyệt Đại Sư cùng độc lòng tự tên tuổi, hai bên thủ lợi. Thanh Nguyệt Đại Sư không có ở đây, Thanh Tiêu Tử cũng không quan tâm, ngược lại là cảm thấy Vương Sùng tuổi nhỏ có lửa gạt, tận lực làm ra thân cận chi ý, đều muốn đem Vương Sùng kéo vào bản thân một đám. Tại Thanh Tiêu Tử nghĩ đến, chỉ cần Vương Sùng bị bản thân lôi kéo, Thanh Nguyệt chẳng lẽ còn có thể buông tha cho vị sư đệ này. Như thế gián tiếp. Tự nhiên cũng liền cùng độc long tự dựng lên quan hệ. Đã có độc long tự mặt này đại kỳ, hắn thanh tiêu tử tất nhiên chính là minh chủ, có thể mượn nhờ vài thứ tả phái tu sĩ lực lượng, vì chính mình hỏa chung thủ lần Vương sùng ngược lại là không chút do dự, cười nói, Hồng Diệp tự mặc dù nhỏ lầu cũng cũng có mấy gian phòng xá, có đồng đạo tới đây, tùy ý ở lại chính là, lại đáng cái gì. Còn cần thanh tiêu tử đạo Hữu cố ý tới chơi. Nếu là thanh nguyệt đại sư lúc này, chỉ sợ liền muốn cự tuyệt những người này Nhưng vương sùng cùng thanh nguyệt không giống nhau, hắn bất quá là thai nguyên cảnh tiểu tu sĩ, coi như là thành tiêu tử dù gì, cũng là đại diễn cảnh kiếm tiên. Thanh nguyệt thiền sư có thể tùy ý cự tuyệt, vương sùng cũng không được như thế liều lĩnh. Hắn cũng không quan tâm, những thứ này bằng môn tà đạo chi sĩ, sẽ hay không nhiễu loạn hồng diệp tự thanh tu. Thanh tiêu tử lập tức đại hỉ, kêu lên, đã như vậy, ta liền cứ gọi chư vị đạo hưu tới đây. Vương sùng trong lòng hơi nhất sái, biết do thanh tiêu tử đã sớm quyết định được chủ ý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 cùng một chỗ cùng theo ra cửa. Vương Sùng cũng không để ý tới, lúc trước tiến tự 9 người, nhìn chầm chầm vào hai cái đang tại động thủ Đại Hán, quắc, đây là ta sư huynh trổ miểu, các ngươi động thủ, liền đi ra ngoài. Một cái vẻ mặt tràn đầy lông màu đen, thoạt nhìn có một nửa giống như loại thú Đại Hán, cầm trong tay một đôi cự chú ý hét to đánh nhau kịch liệt, trọng yếu không để ý tới Vương Sùng. Một cái khác cầm trong tay lang nha cự đồng Đại Hán, ngược lại là nổi giận mắng, ở đâu ra hoác con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 hai người nhất thời liền chết không thể chết lại rồi. Cựu nha hiểm thần thuật mặc dù là tiểu thuật, cuối cùng cũng là thiên ma bí chuyển, hắn không hướng về phía những cái kia tu thành đại diễn, thiên cưng người thi triển. Tuy rằng chưa hẳn không có manh mối, nhưng trong nháy mắt mặc dù phát, đến lúc bị người nhìn ra, người sớm đã được giết chết. Hai đại Hán thi thể ngã quỵ, lập tức đã có người nổ lông. Một cái người mặc vàng nhạt đã bảo, mắt hạnh má đảo Mỹ mạo đạo cô, lớn phẫn nộ quát, ai đã thường ta thủ vệ người hầu Một cái khác hơi có chút dương dương đắc ý, nhìn xem hai đại hán tranh đấu hoàng tu đại hán, dáng tươi cười còn chưa thú liễm, liền bừng bừng sắp giận cũng kinh sợ nói, khá lắm Trần Sích Tiêu, người dám dung túng môn nhân tổn thương đổ nhi ta. Chỉ từ hai người này tranh chấp, có thể nhìn ra được hai người tu vi. vang nhạt đạo bảo, mắt hạnh má đảo Mỹ mạo đạo cô Trần Sích Tiêu, tu vi hơn một chút, rõ ràng nhìn ra, có người âm thầm ra tay. Hoàng tu đại hán liền không nhìn ra, chỉ cho là Trần Sích Tiêu người hầu giết mình đổ nhi. Hai người đều chạy gấp qua, hơi chút kiểm tra, phát hiện mình người hầu cùng môn đồ đều chết không thể chết lại, dù sao hai cái này đại hán đều là man lực vô song thế hệ, ở đâu hiểu được lưu thủ. Hai người cũng đều là sử dụng trọng binh dao, rơi vào tay sẽ không kết quả tốt. Vương sùng kiểu nha hiểm thần thuật, kích phát bọn hắn toàn bộ hung tính cùng tiềm lực, hai người đồng quy vô tận, người nào cũng không có nhiều đều đặn nữa sức lực. Trần sích tiêu dưới sự giận dữ, rút ra bên hông trường kiếm, nhìn chầm chầm vào cùng đi bảy người. Nàng biết rõ Hoàng tu đại hán pháp lực càng không kịp bản thân, vì vậy liền hoài nghi lên mặt khác 7 người. Hoàng tu đại hán nhưng lại không biết. Là Vương sùng âm thầm ra tay, hắn thậm chí nhìn không ra có người âm thầm ra tay, dưới sự giận dữ, năm ngón tay thành trộm, hướng về mỹ mạo đạo cô Trần Sích Tiêu một chảo, thì có năm đạo hắc quang bay ra. Trần Sích Tiêu bất đắc dĩ, trường kiếm rời tay, cùng năm đạo hắc quang tranh giành đấu. Vương sùng đầu liếc mắt nhìn, đã biết rõ, hai người đều là thiên cương cảnh tu vi, cũng không tinh chính tông kiếm thuật cũng đều không có một cái tiện tay phi kiếm. Bất kể là trần sích tiêu trường kiếm, đây là hoàng tu đại hán năm khẩu phi đinh, đều là tầm thường pháp khí, chỉ có thể lấy chú pháp khống chế, so với cương khí chi bảo còn không bằng. Bực này pháp khí dùng để tranh đấu cũng thì thôi, thật đúng là nói không đến chính tông phi kiếm luyện hình luyện cầm cố cấp độ. Thanh tiêu tử vẹ mặt lúng túng, hắn tốt xấu cũng nói thành đại diễn, đã thành danh kiếm tiên, như thế nào không biết là vương sùng ra tay. Chỉ là hắn vừa đã từng nói qua đều là thủ quy của người, sẽ không rối loạn trong chùa bảy biện, những người này đều đánh sập một chỗ thiện phòng, còn mắng Vương Sùng ở đâu ra hoác con, cũng dám tùy tiện quản ngươi nhà trần đại gia chuyện này. Như thế nào không biết xấu hổ mở miệng, chỉ ra là Vương Sùng ra tay. Hùng chi, những người khác còn không biết, Hồng Diệp tự lai lịch, thanh tiêu tử thế nhưng là cùng Thanh Nguyệt thiền sư từng có kết giao, tự nhiên biết do Thanh Nguyệt xuất thân độc Long tự, Vương Sùng cũng là độc lòng tự đệ tử, cân nhắc thân sơ Hắn cũng sẽ không vạch Trần Vương Sùng Dù sao vàng nhạt đạo bảo Mắt hạnh má đảo Mỹ mạo đạo cô Trần Sích Tiêu Cùng Hoàng Tu Đại Hán Cũng chính là hai cái không có theo hầu tán tu Công lực cũng không quá đáng thiên cương cảnh giới Liền nghiêm chỉnh pháp bảo cũng không có một kiện Không đáng lao nhân ra người bán đứng Độc Long Tự Đệ Tử Thanh Tiêu Tử có thể nhìn ra Còn lại hai vị kiếm tiên tự nhiên cũng nhìn ra được Bọn hắn lại thêm chẳng muốn quản loại này chuyện nhỏ Trần Sích Tiêu đã chết người hầu Hoàng Tu Đại Hán đã chết đệ tử Cái kia lại được coi là chuyện gì? Bực này tiểu nhân vật, trong mắt bọn hắn, trọng yếu cùng con sâu cái kiến không kém. Bọn hắn đến lại thêm có hứng thú, nhìn xem Vương sùng như thế nào ứng đối. Vừa rồi vẻ mặt tràn đầy lông màu đen, có một nửa giống như loại thú đại hán cùng cầm trong tay lang nha cự bổng đại hán tranh đấu, hắn liền khiến cho biện pháp hại chết, hôm nay thay đổi hai cái tu vi cao hơn đấy, thiếu niên này sao có là được. Chương 131, hổ rực long bàn đại tướng kỳ, 11 Trần Sích Tiêu cùng Hoàng Tu Đại Hán lăn lăn lộn lộn ác đấu hơn 10 triệu, hầu như mau đưa Hồng Diệp tự cho hủy đi. Vương Sùng cũng biết, kiểu nhà hiểm thần thuật có thể ám sát hai cái lô mãng Đại Hán cùng vô hình, rồi lại không làm gì được được hai vị này, vì vậy cũng không có lần nữa sử dụng cái này ma môn bí pháp, mà là hai tay vỗ, mượn nhờ bạch xà thổ tín trưởng, đưa hai cái ma đầu qua. Trần Sích Tiêu đạo hạnh nô cao, nhìn thấy Vương Sùng hướng nàng ra tay, cười lạnh một tiếng, đạo bào tay áo phất một cái. Vừa muốn đem thiếu niên này cho đẩy ngã, rồi lại ở đâu nghĩ đến, hai người kinh khí mới tiếp xúc, thì có một cỗ huyền dị khí tức lộ ra. Nàng cũng chưa từng gặp qua thiên ma, nhưng tâm tư linh đề tỉnh, vội vàng kinh lực vừa phun, đem vương sùng bạch xà thổ tiến trưởng lực dỡ bỏ. Hoàng tu đại hán rồi lại tính tình thu bạo, bằng không thì cũng sẽ không đã cho rằng là chấn xích tiêu ra tay, giết mình đổ nhi. hắn nhìn thấy vương sùng hướng hắn cũng xuất thủ, liền cười lạnh một tiếng, trở tay một trường đẩy ra, quắc, nhóc con, muốn chết. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, bản thân toàn lực một trường, lại tựa hồ như đánh vào dầu trong lòng bàn tay nhơ nhớp, không tốt khổ sở. Vương Sùng trưởng lực vừa ra, đưa ra hai cái ma đầu, liền bất ra thối lui. Hắn mới bất quá thai nguyên cảnh, mặc dù 72 luyện hình thuật có thể làm cho chân khí hùng hậu tốt hơn gấp mấy lần, cuối cùng không thể ngăn cản cảnh giới cao hơn một tầng nữa thiên cương chi sĩ, cũng không có cùng hai người đối với một trường ý định. Trần xích tiêu ra tay, tá khai kinh lực, Vương Sùng dùng để ám toán ma đầu. Dĩ nhiên là không thể nào thi triển bí hiểm bản lĩnh, hắn cũng sớm có tính toán, thầm nằm ở trưởng lực trong thổ tín mạnh, lập tức bục phát, nước vỡ lúc này đầu ma đầu. Hoàng tu đại Hán rồi lại đột nhiên kinh hô một tiếng, bị ma đầu xâm nhập thức Hải Hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy qua ma đầu, nhưng cuối cùng là tu đạo chi sĩ, cảm giác được nguy cơ, biết rõ lợi hại, gấp vội khoanh chân ngồi xuống, y đổ lấy buồn môn tâm pháp, đối kháng ma đầu. Vương Sùng mỉm cười, chậm rãi đi qua, nhẹ nhàng một trường. Sẽ đem người này hoàng tu đại hán đánh cho một cái hốc vỡ toang. Hoàng tu đại hán tính tình lô mãng, nào biết đâu, vương sùng tính tình có bao nhiêu hung tàn. hắn xuất thủ thời điểm, đối với vương sùng không có nương tay, vương sùng đương nhiên cũng sẽ không đối với hán lưu thủ, nếu như vạch mặt rồi, ở đâu còn có cái gì tạm gác lại về sau. Ma môn đệ tử, sát phạt quyết đoán, cũng không tha cho người. Đã mất đi thân người phụ thuộc ma đầu, lại còn chưa ra hồn, kỳ thật mỏng yếu không chịu nổi, hắn chuyển hóa công lực. Một đạo Nguyên Dương kiếm khí thế liền chém lúc này đầu ma đầu Vương sùng hắn một chiêu đôi xuất, chia ra tấn công vào hai đại thiên cương cảnh mới thai nguyên cảnh nội tình ai cũng nhìn ra được hắn trưởng tình trong lẩn chứa ma đầu nhưng là người nào cũng nhìn không ra tới như vậy nhẹ nhàng băng cơ một trường chẳng những bức lui trần xích tiêu còn làm cho hoàng tu đại Hán như Lâm đại địch vội vàng ngồi xuống điều trị nội tức chỉ làm cho người bên ngoài nghĩ lầm hắn đạo pháp tinh Hiếu kỷ trưởng pháp có khác quyền liền, liền Diệu Vương sùng lấy thai nguyên cảnh tu vi Một lần hành động bức mở hai vị thiên cương cảnh, đã đủ để cho mọi người giật mình. Thiếu niên này cũng không như vậy thôi, một trưởng đập vỡ hoàng tu đại hán đầu, đem chi đánh chết, bực này hung tản, người người phải sợ hãi, còn thuận tay phát một đạo kiếm khí hủy thi thể, thật đúng hung tính đại phát. Thiếu niên này nhấc tay dơ lên trường, liền bức lui trần xích điêu, đánh chết hoàng tu đại hán. Làm vài thứ tu vi cao hơn hắn thế hệ, cũng trong lúc nhất thời cũng không khỏi được cầm như hến. Lần này giao thủ, bất quá phút chốc Vương Sùng giống như tại vạn trượng trên vách đá làm việc nguy hiểm, mỗi một chiêu đều nghìn cần treo sợi tóc, nguy như chồng trứng sắp đổ, hơi có sai lầm, liền vạn kiếp bất phục. Bất kể là tính sai trần xích tiêu cùng Hoàng Tu đại hàn ứng đối, đây là bại lộ người mang ma đầu bí mật, đều muốn xuất sư vị tiệp thân tiên tử, đạo pháp chưa thành hồn đã tiêu thụ. Nhưng hắn vốn là xuất thân ma môn, ma môn theo tu hành trọng yếu, chính là đánh cắp vực ngoại thiên ma lực lượng, cùng thiên ma giao tiếp, từng bước nguy cơ, ai còn đem nguy hiểm gì gì đó coi là gì? Trần Sích Tiêu đã lén bị ăn thiệt rồi, vừa muốn kêu la đi ra, đã bị một cỗ kiếm ý bao phủ, nghe được bên thai nói ra, Đường Kinh Vũ tiểu hữu xuất thân độc long tự, đại môn tại Hồng Diệp tự, đây là chớ có sang bảy. Trần Sích Tiêu trong lòng mát lạnh, lập tức cũng không dám triển khai. Nàng là tán tu xuất thân, hôm nay mới bất quá thiên cương cảnh, độc long tự tuy rằng không phải đứng đầu đại môn phái, nhưng trong môn tùy tiện tìm vài thứ thiên cương đại diễn, cũng không quá đáng nhàn sự nhỏ một kiện. Chớ nói chi là, độc long tự còn có kim đan dương chân thế hệ tuyệt không phải nàng một cái độc thân tu hành tán tu có thể so sánh. Trần sích tiêu trong lòng kinh hãi, sẽ không dám nói lung tung, ngược lại là hoàng tu đại hán vài thứ môn nhân, thấy sư phụ bị giết rồi, đều gào lên, vài thứ con người lộ mãng lao ra đám người, muốn hướng vương sùng ra tay. Đi theo vương sùng sau lưng, vẫn luôn ngoan ngoán tiểu hồ ly, lúc này lại tinh thần tỉnh táo, kêu lên, các người là muốn chết sao. Nàng rút ra huyền la phiến, một cánh tử liền trụ xuống dưới. Hoàng Tu Đại Hán chỉ có mới vừa rồi bị giết chính là cái kia đồ đệ, coi như có vài phần tư chất, còn lại những thứ này đồ nhi, đều chẳng qua là luyện chút ít phản tục võ công, coi như là võ công, cũng không tính xuất sắc. Hồ Tô Nhi như thường ngày, thấy nhiều hơn yến bác nhân, thượng văn lệ đến lúc võ công đại tông sư, chỉ cho là những thứ này quân nhân, công phu cũng có phần lợi hại, không thể khinh thường, nguyên do mà ra tay toàn lực ứng phó. Phi vân chuyển nguyện cương mặc dù là ngoại môn cương khí, nhưng cũng là cương khí. Tiểu hồ ly mặc dù công lực chưa đủ, triển khai không được toàn bộ uy lực, một kích toàn lực phía dưới, như cũ cắt bay đá chạy, thanh thế mãnh liệt, đem vài thứ con người lỗ mãng cùng một chỗ đập ngược lại. Hoàng tu đại hán môn hạ vài thứ con người lỗ mãng ở đâu ngăn cản sự tình. Từng cái một miệng mũi phun máu, dù là phi vân chuyển nguyện cương nu hòa, cũng chỉ là bề ngoài không thấy thương thế, đều ngã xuống đất, đi đời nhà ma. Tiểu hồ ly giết người, lại càng hoảng sợ, vội vàng rút về vương sùng sau lưng, không dám lên tiếng nữa. Xâm nhập Hồng Diệp tự những người này đến tận đây mới có hơi nhìn thẳng vào Vương sùng Trần Xích tiêu tâm tình càng là phức tạp nàng tu đạo nhiều năm cũng chỉ lấy chú pháp luyện một cái bình thường trường kiếm nhân ra một cái đi theo tùy tùng nha hoàn ra tay chính là cương khí chi bảo vị này Mỹ Mạo nữ tu có chút nổi giận cao ngạo ngạo khí lập tức liền đi bảy phần Tuy rằng vừa rồi vẻ mặt tràn đầy lông màu đen đại Hán cùng xử lang nha cự đồng đại Hán coi như là lẫn nhau hầu mà chết nhưng Vương sủng kế tiếp ra tay bước lui Trầních tiêu Đánh chết giết Hoàng Tu Đại Hán. Dưới tay hắn một cái tiểu hầu gái, có thể phát động cương khí chi bảo, trụng chết Hoàng Tu Đại Hán vài thứ đồ đệ. Ai cũng cũng nhìn ra được, trước sau những người này mệnh, đều muốn tính làm vương sùng trên đầu. Một cái luyện liền đại diễn đầu đà, quát to một tiếng nói, nhập ra tùy tụ, ở nhờ nhân ra trong, tự nhiên muốn thủ chút ít quý củ, như vậy tranh giành náo thành nói cái gì. Kính xin thanh tiêu tử lão ca, giới thiệu một phen, vị thiếu niên này cuối cùng ai. Một cái khác luyện liền đại diễn kiếm tiên là một cái khô gầy lao giả, cũng là miễn cưỡng cười cười, nói ra, lão phu thu ly tử. Vị đại sư này hận đầu đà. Còn lại mấy vị, cũng là tam sơn ngũ nhạc có danh tiếng nhân vật, lần này vì trọng ly tử đại yêu động phủ mà đến. Đại môn không nên mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chớ có nội bộ lục đục Ba vị đại diễn tu sĩ đều muốn ba phải, Trần Sích Tiêu cũng không dám nữa động một ý niệm. chương 132, Hổ Dực Long Bàn Đại Tướng Kỳ, 12. Trần Sích Tiêu tuy rằng tầm cao khí ngạo, không có môn không có phái, chỉ bằng một lần kỳ ngộ, được vài trang đạo thư, liền tu luyện đến thiên cương cảnh, thì như thế nào dám ở ba vị đại diễn kiếm tiên trước mặt lên mặt. Húng chi vị kia cửa người hầu, nàng cũng chính là tiện tay thu được, ý đồ chút sai khiến thuật tiện, cũng không bao nhiêu ân tình. Lúc này hình thức áp người, nàng cũng chỉ có thể khó chịu sự tình một hơi, không nói chuyện nhiều rồi. Còn lại 5 vị thiên cương cảnh tu sĩ, cũng không tốt nói sen vào. Vừa rồi Trần xích Tiêu môn hạ cùng Hoàng Tu Đại Hán Đồ Nhi tranh đấu, đánh sập tiễn phòng, giận dữ mắng mỏ Vương Sùng chủ nhân này, bọn hắn không có mở miệng. Lúc ấy cũng chỉ cho là bất quá là một cái bình thường thai nguyên cảnh thiếu niên, khi nhục cũng liền khi nhục rồi, lúc này thấy Vương Sùng đạo pháp tinh hiếu kỳ, lai lịch tất nhiên bất phàm, đều có chút hối hận, lúc này cũng chỉ có thể hàm hồ mà đối đãi. Thanh Tử thấy sự tình rốt qua, chứa cười nói, này chính là Độc Long tự cao đệ, Thanh Nguyệt Tiễn sư sư đệ, gọi là Đường Kinh Vũ. Thu ly tử tiên sinh cùng hận đại sư sẽ không lại lắm lời. Còn lại mấy vị, cũng đều là nhất thời tuân tải. Vị này chính là tiểu côn luân truyền nhân, gọi là lý tử thất, một tay kiếm thuật có phần được tiểu côn luân chân truyền. Hai vị này là thanh ngê sơn loạn thạch phủ hai vị phủ chủ, gọi là lê đông sơn, lê tây bích. Tinh thông điều khiển thú chi thuật, đạo pháp tinh diệu. Còn giữ lại một người trung niên đại hán, lãng cười một tiếng, nói ra, một kêu hiến nam phi. Theo thời học nghệ nhiều năm, mới hành tẩu Giang hồ Sư môn có nghiêm lệnh, không được tiết lộ ra thân, cũng liền không giới thiệu. Vương Sùng trong lòng hơi động một chút, rất muốn hỏi một câu, không biết tiên sinh có nhận thức yến bác nhân. Rốt cuộc kiềm chế ở trong lòng xúc động, chuẩn bị nói lý ra nghe ngóng. Còn có một vị rồi lại cùng Trần xích Tiêu giống như, là nữ tử, tự nhiên cười nói, nói ra, tiểu nữ Chu Hường tụ. Vương Sùng cái hốt mắt lạnh, Diễn Châu không thể chờ đợi được đã đưa một cú cảm giận mát, này là thái thượng ma tông nhân, đã ẩn tàng thân phận, ngươi cũng không nên khinh thường. Chu Hồng Tụ giới thiệu lai lịch của mình, Vương Sùng cũng không nghe rõ, bất quá hắn cũng không cần nghe rõ ràng, diễn thiên châu mà nói, làm cho tâm hắn đầu mục rung động, thiếu chút nữa liền kéo căng không ngừng trên mặt tâm tình. Ma môn lấy lục đại chính tông làm đầu nguồn, Vương Sùng xuất thân thiên tâm quan, tính ma cực tông chi nhánh, ma cực tông uy áp thiên hạ, ma uy ngập trời. Thái thượng ma tông rồi lại không thua bởi ma cực tông mảy may, giáo chủ cửu huyên ma quân, chính là là ma môn xưa nhất người, đạo hạnh sâu xa. Người nào cũng không biết hắn tu thành bao nhiêu bí pháp, trưởng có cái gì ma môn bảo vật. Chu Hồng Tụ xuất thân Thái Thượng Ma Tông, tất nhiên tinh tu ma cửa thượng thừa nhất đại pháp, ở đây tất cả mọi người cộng lại, sợ là đều so ra kém nàng này một cây ngón tay nhỏ đầu mục Vương Sùng trong lòng tính toán, nghĩ ngợi nói, làm sao sẽ trêu chọc tới Thái Thượng Ma Tông người. Chu Hồng Tụ nói vài câu bản thân lai lịch, đã thấy Vương Sùng biểu lộ cổ quái, nhìn không được cười nói, đường tiểu đệ thế nhưng là đối với tỷ tỷ có quá mức ý niệm trong đầu.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 Đây là thanh tiêu tử nhìn không được rồi, trong lòng nghĩ ngợi nói, đường kinh vũ lúc này tiểu nhi, nhìn tới nghiêm đừng đắn, không nghĩ tới cũng có lúc này khẩu đặc biệt thích. Cũng được, bực này ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh bần đạo cũng quản không đến, tùy ý bọn hắn thông đồng A Chỉ làm không thấy là được. Vị này vũ di phải kiếm tiền, ho nhẹ một tiếng, nói ra, hồng diệp tự phòng xá, hơi có chút tàn phế xưa cũ, không nếu chúng ta liên thủ sửa chữa một phen. Thanh nghe sơn loạn thạch phủ hai vị phụ chủ gọi là Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích cùng một chỗ kêu lên, không nhọc phiền đạo hữu khác, huynh đệ chúng ta tới làm là được. Hồng Diệp tự nguyên bản phòng xá, cũng có chút tàn phế xưa cũ, thậm chí còn có một chỗ thiện phòng sổ đổ, đó là lúc trước Thanh Nguyệt Tiễn sư bản thân trấn sợ, vừa rồi lại đã trải qua hai trận đại chiến, hầu như không dư thừa cái gì nguyên vẹn phòng xá rồi. Mất đi Thanh Tiêu tử tới Hồng Diệp tự đặt chân, cũng không thích chỗ này chùa hiểu, tiện lợi thăm dò trọng ly tử đại yêu đạo mà là hy vọng cùng Độc Long tự nhất mạch nhấc lên quan hệ. Bằng không thì chỗ này hồng diệp tự, quả thực có thể bỏ quên. Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích hai huynh đệ, thoát khỏi áo, đánh cho mình trần, trên thân vẽ đầy vô số yêu thú, huynh đệ bọn họ toàn thân vỗ vào một hồi, lập tức có 24 đầu mục sơn nhạc cự viên rơi xuống đất. Hai huynh đệ quát, còn đây là điển Tây chứ danh yêu thú, thiện có thể thao túng đất thạch, dùng để kiến tạo phòng xá, rút cuộc thuận tiện bất quá. Chỉ thấy hai huynh đệ thúc dục 24 đầu mục sơn nhạc cự viên, bất quá nửa canh hứng sẽ đem Hồng Diệp tự một lần nữa kiến tạo dâng lên, diện tích càng là nguyên lai gấp 10 lần có hơn. Chỉ là đây đối với huynh đệ, sống man hoang chi địa, cùng dãi nhân đụng vào nhau, trọng yếu không hiểu được trung thổ chùa miểu cấu tạo, kiến tạo Hồng Diệp tự, tựa như tây man thần cùng, đã liền tránh điện đều tố một tòa chẳng ra cái gì cả man hoang đại thần, đầu người thú thân, hung ác dữ tợn. Vương Sùng thật sự nhìn không qua, ra tay đánh nát chỗ này tượng thần, tự mình chỉ điểm, hai huynh đệ lúc này mới là một tòa thế tôn điều khác. Mặt vuông hai lớn, chỉ là dáng tươi cười có chút quỷ dị. Vương Sùng cũng không phải là Phật gia đệ tử, thấy thế cũng có phần không biết làm sao, chỉ có thể đến lúc Thanh Nguyệt thiền sư trở về, tự lộng cái này hồng diệp tự rồi. Kinh này thứ nhất, Vương Sùng đến coi như là cùng những người này không đánh nhau thì không quan biết. Đợi đến mọi người dối ren sau đó, tại Lê Gia huynh đệ cố ý xây dựng nghị sự trong hành lang ngồi xuống, hắn cũng cùng nhau một cái trọng yếu vị trí. Tuy rằng đã chết chút Hoàng Tu đại hán, cùng với bọn họ dưới Đồ Nhi, còn có Trần Sích tiêu môn hạ một người hầu, nhưng mọi người cũng đều tịnh không để ý. Thanh Tiêu tử đã được như nguyện, đã trở thành mọi người minh chủ, với Dâu mỉm cười, nói ra, ta biết rõ chư vị, có tất cả tu chỉ pháp môn, cũng sẽ không thích trọng ly tử yêu tộc công pháp, 89 phần 10 đều là hướng về phía hắn ba kiện bảo vật mà đến. Vương Sùng ngược lại là còn thật không biết, trọng ly tử động phủ có mấy thứ gì đó, liền to mò hỏi, đạo trưởng, không biết là cái nào ba kiện bảo vật. Thanh Tiêu tử mỉm cười, nói ra chính là hộ dược song móc câu, Băng Long Phiên, Thiên Tiên Điểm Tường, Kỳ ba Kiện Bảo Vực. Hộ dược song móc câu là đại yêu trọng ly tử hộ thân luyện đạo chi bảo, chính là luyện hình dạng và tính chất bảy lần tiên ra bảo móc câu. Phóng nhãn Vũ Nội đều là sắp xếp lên đếm được phi kiếm, không biết kích trợ trọng ly tử bị bại bao nhiêu đại địch. Băng Long Phiên nghe nói là trọng ly tử, hải ngoại tiềm tu thời điểm, thu luyện một đầu 3000 năm băng ly tinh hồn, lại mấy trăm năm vất vả tế luyện. Thu luyện trăm đạo cực hàn khí đông, diệu dụng vô cùng.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 cũng không dám nhẹ anh kia phong. Đương kim thế gian, dương chân thế hệ đã thế hệ làm cho hiếm thấy, thiên tiên điểm tương kỳ giá trị, lại lại hổ rực xong móc câu cùng băng lòng trên lá cờ. Chỉ này một kiện, cũng đủ để có hành hành vũ nội, thiên hạ lớn có thể đi được. Thanh tiêu tử nói đến đây, vẫn chưa thỏa mãn, trái phải nhìn thêm vài lần. Vương Sùng lập tức đã nói nói, ta này tới Dương Châu, chỉ là vì bái kiến sư vinh, rồi lại cũng không thích trọng ly tử độc phủ. Những bảo vật này người có duyên có duyên được Có bản lĩnh người có được, ta cũng không có gì duyên pháp, cũng không có buồn sự có được, sẽ không nghĩ đến đến rồi. Hắn mặc dù đang hoàng tu đại Hán cùng trần xích tiêu trên thân, triển lộ hiếu kỳ quỷ pháp lực, hung tàn tính tình, nhưng tu vi quá thấp, nhưng cũng là mọi người đều thấy. Vương Sùng nói ra không thích trọng ly tử bảo vật mà nói, tất cả mọi người cảm thấy thiếu niên này quả nhiên biết rõ tiến thối. Mỗi người nhìn Vương Sùng, đều cảm thấy hắn đáng yêu rất nhiều. Vương Sùng đã mở miệng, thanh tiêu tử liền liết mắt nhìn thu ly tử cùng hận đầu đà trên mặt mỉm cười không giảm. Thu Ly Tử nhàn nhạt nói ra, "Ta tu thành đại diễn, lại không một cây kiếm tốt, hổ rực xong móc câu tình thế bắt buộc." Hàn đầu đà ở nụ cười một tiếng, nói ra, băng Long Phiên liền thuộc về lao nạp đi." Thiên Tiên Điểm Tương kỳ loại bảo vật này, cũng chỉ có Thanh Tiêu Tử Đạo Hữu mới có thể không chế, nếu là còn có mặt khác đoạt được, kia dư đạo hữu chết đều. Vị này đầu đà liếc mắt nhìn vương Sủng, cười nói, "Tự nhiên không tồi đường tiểu đạo hữu lúc này một phần." Còn lại mấy vị Thiên Cương tu sĩ Tuy rằng không muốn, nhưng cũng biết, không có cách nào khác cùng ba vị đại diễn kiếm tiên tranh đoạn, đều chấp nhận như vậy phân phối biện pháp. Vương Sùng đã biết trọng ly tử động phủ có quá mức bảo vật, trong lòng hơi nhất khái, thầm nghĩ, bảy lần luyện hình dạng và tính chất bảo móc câu, xác thực được xương tụng vũ phi lưu sổ, nhưng ta đã có nguyên dương kiếm. Đây chính là âm định hưu lão đạo, tự tay tế luyện phi kiếm, luyện qua 9 lần hình dạng và tính chất, ở đâu không thể so với hổ vực song ngóc câu mạnh. Về phần những bảo vật khác, Không biết tranh đoạt có bao nhiêu kịch liệt, mấy người này tuy rằng pháp lực không tầm thường, rồi lại như thế nào liền so ra mà vượn, đúc thành yêu đan hắc không sơn đại yêu độc bồ đề cùng cùng là kim đan cảnh huyền hạc lao đạo. Vương Sùng còn thật không tin, mấy người này có thể được việc nhỏ, đối với loại bảo bối này còn chưa được, liền phân chia tang vật chuyện này, thử chi lấy mũi, tự nhiên cũng lười thể hiện, có cái gì miệng lưỡi phân tranh. Nếu là hắn chính xác được bảo bối, chẳng lẽ còn sẽ để cho cho người khác? Lúc này nói cái gì? đều không có ý nghĩa, không bằng liền trang phục chút ngây thơ. Thanh thiếu tử thấy mọi người dự định rồi, bản thân tốt thiên tiên điểm tương kỳ, cũng là đắc chí vừa lòng, nhàn nhạt nói ra, bần đạo cũng không phải là người tham lam, ngoại trừ món này thượng giới kỳ trân, phàm là còn có chuyện khác vượn, đều một kiện không lấy, đều thuộc về chư vị. Thanh thiếu tử tự giác có chút rộng lượng, lần này trao đổi cũng nhiều phương hướng thỏa mãn, nhưng kỳ thật ai cũng biết, những thứ này bất quá là quỷ nếp. Chính xác có người được bảo vật Chẳng lẽ còn gặp chắp tay nhộn ra? Tuy rằng những người này, khẳng định đều ý nghĩa xấu trong lòng, tốt xấu coi như là đã đạt thành nhất trí. Chỉ là kế tiếp, nói đến như thế nào mở ra trọng ly tử động phủ, lấy được bảo vật trong đó, rồi lại ai cũng tất cả đều không còn rồi đầu mối. Bọn hắn tuy rằng biết được trọng ly tử động phủ sắp mở ra, nhưng là phải biết sơ lược phương vị, cũng do thám biết trong động có bảo bối gì, nhưng không ai biết rõ, như thế nào mới có thể tiến nhập, trong động phủ còn có cái gì cơ quan. Trước 133, phi quang lưu điện tàu yêu ly. Huyền hạc đạo nhân những ngày qua, đều tại cùng hắc không sơn độc bổ đề ác đấu. Như là chỉ có lúc này đầu mục yêu cũng thì thôi, còn lại bầy yêu cũng biết, như thế cho huyền hạc đạo nhân chém độc bổ đề, bọn hắn cũng đều không có kết cục tốt, cho nên liên thủ độc bổ đề, cùng huyền hạc đạo nhân ác chiến không nốt. Huyền hạc đạo nhân cùng thành dương châu bên ngoài bầy yêu, ai cũng chiếm không được nửa điểm tiện nghi, như vậy sửa chữa còn lấy. Nơi đây, cũng không phải đoạn có người thi triển pháp thuật. Chui xuống dưới đất, cũng xác minh trọng ly tử động phủ phương vị, chỉ là ai cũng phá không đi huyền đức đạo nhân thái thanh tiên pháp, lại thêm xa xỉ luận phá vơ thủ hộ động phủ bích 3 đại trận rồi. Cũng không ai hiểu được, sớm có người tiến vào động phủ, lại thêm quái rầy lòng trời lở đất. Lừa vương tương cùng dương yêu, đi cho hắn hỏa trung thủ lật tăng nhân, chính trong động phủ trưởng tiểu lên khoanh chân ngồi xuống. Cái này đại hòa thượng, đông nhiên nhảy lên nhảy dựng lên, vẻ mặt tràn đầy đều là sắc mặt vui mừng, khiếu mà nói đã thành Hắn lấy tay một chảo, một cây dài phiên phá không bay tới, dài trên lá cờ có một cái trông rất sống động băng ly dương nanh múa bước, phiên trên mặt vô số hản khí quân quanh, trăm bước ở trong, đóng băng ba thước, hàn khí thấu xương. Cái này tăng nhân chẳng hề lấy điểm ấy hàn khí để ý, múa may dài phiên, xa xôi hàn khí nuốt bán, thích như điên cuồng. Lao tổ. Lúc này cán huyền băng ly long phiên cuối cùng là thuộc về đồ tôn rồi. Ta Nam Hùng Hòa Thượng được sư tổ bảo vật, tất nhiên có thể khai tông lập phái từ nay về sau làm nhất phái lao tổ. Vương Tương cùng Dương Nghêu tự nhiên không biết, vị này tăng nhân cũng là một đầu đại yêu, đúng là lần này hội tụ tại Dương Châu bên ngoài, tu vi mạnh nhất năm đầu đại yêu một trong Nam Hùng Hòa Thượng. Nam Hùng Hòa Thượng lai lịch thần bí, coi như là độc bồ đề chi lưu cũng không biết, hắn chính là trọng ly tử đồ tôn, biết rõ sư tổ động phủ xuất nhập phương pháp. Lúc trước hắn không dám tới, thứ nhất là tu vi chưa đủ, khống chế không ngừng sư tổ bảo vật, mặc dù có cơ duyên, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thứ hai là thiếu hai cái giỏ đựng người. Lúc này đây nghe được tin tức, tổ sư động phủ xuất thế, lại vừa vặn cho hắn tu thành đại pháp, lúc này mới độc thân đến đây, đều muốn cấp lấy cơ duyên. Nam Hùng Hòa thượng ngược lại là không có nói sai, Bích Ba đại trận gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, hắn tu vi càng cao, lại càng là không xông vào được đi. Lúc này được Huyền Băng Ly Long phiền, Nam Hùng Hòa thượng thả người nhảy lên, đều muốn đạp phá Bích Ba, đi tìm đi còn lại vài cái bảo vật. Vạn Mâu Bích Ba bỗng nhiên sinh ra vô cùng biến hóa tung hoành ngàn dặm hơi nước, ngưng kết thành bích dặm dặm vô số bích thủy thần đao. Nam Hùng Hòa thượng run mở Huyền Băng Ly Long Phiên, hàn khí sông lên trời, cũng là chặn lại một lớp bích thủy thần đao, nhưng mỗi một đạo bích thủy thần đao đều có thể tức giảm hắn một phần công lực. Lúc này đầu mục yêu cùng vạn mẫu bích ba biến thành ngàn vạn bích thủy thần đao ác đấu gần nửa canh giờ, biết mình trọng yếu phá không đi trận pháp này, quát to một tiếng, run mở Huyền Băng Ly Long Phiên, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng trời cao, đã phá vỡ trọng ly tự động phủ cấm chế chạy ra ngoài. Nam Hùng Hòa thượng vừa đi, vô số Bích thủy thần đao tìm không thấy mục tiêu, hóa thành nhỏ giọt bích thủy, cùng một chỗ biến mất, lại chỉ còn lại có cầu nhỏ hố lượng, Bích Ba vân mẫu, gió êm sóng lạng, lương thần mỹ cảnh. Nam Hùng Hòa thượng trốn ra Bích Ba động, rút phát quyết, đều muốn thu hồi cầm đi bảo thuyền, thử mấy lần, nhưng không có nửa phần động tĩnh, không khỏi trong lòng phiền não, thầm nghĩ, cái kia chiếc Kim Lân thuyền chính là ta cùng hảo hữu mà tới, nếu như bị chiếm đóng tại Bích Ba trong động, nên làm thế nào cho phải?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 khôi phục công lực, liền thầm nghĩ, hay là đi cùng mặt khác yêu quái tụ hợp, bọn hắn đánh sư tổ động phủ thời điểm, ta thừa cơ lại tìm về kim lân thuyền. Như thế có thể lại tìm được sư tổ còn lại vài cái bảo vật, chuyến này cũng liền không tính trắng tay rồi. Nam Hùng Hòa Thượng đem huyền băng ly long phiên nhoáng một cái, thu hoạch diệp tử đại tiểu, há miệng liền nuốt đi vào, dấu kiếm tốt rồi bảo vật, lúc này mới vừa tung người, hóa thành một đạo hàn quang, đi tìm độc bồ để đến lúc đại yêu đi. Nam Hùng hòa thượng ly khai không lâu Vương Tương cùng Dương Nghiêu liền cảm giác được, vạn mẫu bích ba lại có mới biến hóa. Nguyên bản hai người roi mắt trông về phía xa, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy tòa đảo, chính là tiếp đất liên thiên vô cùng bích thủy, rút cuộc nhìn không tới bờ, cũng tìm không thấy đừng ra. Nam Hùng Hòa Thượng vừa đi, hai người liền loáng thoáng thấy được bắt được khúc chết trường tiểu, hai người tuy rằng còn sẽ không khống chế kim lân thuyền, nhưng có thể trận chiến một thân man lực, bích thích bích thủy, hướng trường tiểu về tới. Hai người khó khăn chạy tới trường tiểu bên cạnh Thu Kim Lân tr Lên cầu, nằm ở trên cầu, thở hồn hện thở hồn hện, chỉ muốn muốn nhiều nằm trong chốc lát, không bao giờ nữa muốn đứng dậy. Hai người cũng không biết, tại vô biên bích thủy trọng phiêu đáng bao lâu. Nếu không phải hai người riêng phần mình cầm một tòa điều khác, đều lĩnh ngộ nhân yêu tương hóa chi thuật, trọng yếu chống đỡ không đến lúc này, sớm đã được tươi sống phơi nắng chết, chết khát, chết đói tại kim lân trên thuyền rồi. Đại yêu trọng ly tử xuất thân yêu tộc, nhưng lại có một loại trách trời thường dân cảm xúc, toàn diện nhân yêu giữa không nên có quá mức giới hạn Hắn lựa suy nghĩ nhiều loại phương pháp, nghĩ tới lấy đạo pháp hóa đi nhân yêu chi biệt. Lúc này đầu mục yêu tận lực nghiên cứu mấy trăm năm, nộ ra tới lúc này nhân yêu tương hóa chi thuật, cực kỳ bá đạo. Người bình thường nếu là có thể đạt được một đầu đại yêu, là có thể đem đại yêu luyện hóa, lấy thân nhập yêu, toàn bộ được đại yêu thần thông pháp lực. Yêu tộc nếu là có thể tìm được một nhân loại, có thể mượn thân người biến hóa, toàn bộ được thế giới vạn linh chân truyền tư chất thiên phú. Nhân tộc có thể hóa yêu, yêu tộc có thể hóa người. Trọng ly tử tìm hiểu nhân yêu tương hóa chi thuật, đã nghị muốn truyền bá thiên hạ, trừ khử nhân cùng yêu ở giữa giới hạn Lúc này đầu mục yêu có vị đạo môn hảo hữu kiên quyết không đồng ý hắn truyền đạo. Vị này đạo gia cao nhân cho rằng, trọng ly tử tuy rằng trách trời thường dân, như thế cuối cùng không thoát khỏi yêu tộc, tư duy góc độ lấy người tộc bất đồng. Sáng chế nhân yêu tương hóa phương pháp, thực sự có thể làm cho yêu tộc cùng nhân tộc, cũng không phân biệt lẫn nhau, nhưng lại cũng không có thể giải quyết vấn đề, chỉ biết tăng lên nhân yêu ở giữa mâu thuẫn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 không tiếp tục một người tốt, đều là hung nhân ác đồ. trong ly tử lúc này mới vương tin phương pháp này quả nhiên không ổn, không thể tạo phúc thiên hạ, sẽ đem truyền đạo hải ngoại tiểu quốc cùng nhân yêu tương hóa chi thuật cùng nhau phong ấn. Bích ba động câu nhỏ, nhiều vài ngàn dặm, có đỉnh 6.000 dư tòa, mỗi một tòa đỉnh đều có hơn mấy trăm ngàn điều khác, đều là hắn năm đó truyền đạo hải ngoại tiểu quốc chi dân. chương 134, Thùy Gia Hồng Tụ bất phân thương. Vương Tương cùng Dương Nhiêu cũng không biết năm đó đoạn công án này Hai người học được nhân yêu tương hóa chi thuật. Vương tương đã có thể tùy y biến hóa bạch mạng xà, dương yêu cũng có thể tùy tâm biến hóa kim nhắn yêu. Nay tòa đình bày đặt điều khác, chính là là năm đó, trọng ly tử truyền đạo tiểu quốc hơn 10 vạn quốc dân bên trong hoàng thân quốc thích cùng nước hướng trọng thần. Lúc này hai đầu đại yêu điêu khác có thể có thể tồn tại để ở nơi này, tuy rằng không bằng bằng ly, cũng bất phạm. Một cái khi còn sống là đương triều thể tướng, một cái khi còn sống là vạn người kính ngưỡng đại tế ti làm cho đoạt yêu thân đều là vô cùng lợi hại đại yêu, có luyện liền yêu đan pháp lực. Vương Tương cùng Dương yêu ban đầu luyện tập nhân yêu tương hóa chi thuật, vẫn chưa đủ đem hai đầu đại yêu tu vi đều triển khai, biến hóa bạch mãng xà kim nhắn điêu, chỉ có luyện khí đỉnh phong cấp độ, dù là như thế, cũng đã hung hãn vô cùng. Vương Tương nằm trong chốc lát, chỉ cảm thấy khí lực dần dần phục, quay đầu hỏi, ta biến thành bạch mãng xà, tu vi ngày ngày đều có tăng tiến, dùng tiến triển cực nhanh để hình dung đều ngại chưa đủ có phải hay không xảy ra điều gì được rẽ. Dương Nhiêu trầm ngâm sau nửa ngày, nói ra, lúc này nhân yêu tương hóa chi thuật, rõ ràng có thể biến thành đại yêu, biến hóa kim nhãn điêu sau đó tu vi tăng trưởng thật sự quá là nhanh chút ít, thân người thời điểm, rồi lại vẫn như cũ là chúng ta nguyên bản tu vi, quả thực bí hiểm. Chờ chúng ta đi ra ngoài, tìm công tử hỏi một câu, nhất định có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc. Vương Tương cũng liên tục gật đầu, hai người lúc này đang ở trường tiểu, rồi lại đều có chút chần chờ Không biết nên hướng cái nào một đầu đi, phương hướng là đi ra ngoài phương hướng. Hai người hơi chút thương nghị, quyết định chia nhau bước đi, đi đến nửa ngày, mặc kệ tìm không tìm được đi ra ngoài con đường, đều muốn vòng trở lại, ở chỗ này tụ hợp. Vương Sùng Tại Hồng Diệp tự ngây người mấy ngày, cũng không thấy thanh tiêu tử đám người, thương nghị đi ra như thế nào thăm dò trọng ly tử động phủ biết rõ những người này không thành được thành tựu liền cũng không để ý tới hội. Thành Dương Châu ngày ngày đều có đấu pháp, hán tu vi thiền bạc, Tự nhiên sẽ không đi lẫn vào. Huyền Hạc đạo nhân ra mặt đấu pháp, tự nhiên không giới chú ý tu tình viên, thật ra khiến Vương Sùng sinh ra vài phần tâm tư, muốn phải đi về Dương Châu một chuyến, rồi danh lấy ra Nguyên Dương kiếm những vật này. Lúc trước hắn cũng biết, Huyền Hạc đạo nhân chưa hẳn cuối cùng tu tình viên, nhưng nếu như không phải tại tu tình viên bên ngoài chờ đợi, nào biết đâu Huyền Hạc lúc nào không có ở đây. Huyền Hạc đạo nhân dù sao cũng là kim đan, hắn ở lâu không đi, tại tu tình viên bên ngoài lưỡng lự không đợi phát hiện Huyền Hạc đạo nhân khi nào đi ra ngoài, bản thân trước hết bị Huyền Hạc đạo nhân phát rất rồi, tất nhiên là lộ ra thật to chân tướng. Vì vậy khi đó, hắn thả rằng quay về Hồng Diệp tự đợi chờ. Hôm nay Huyền Hạc đạo nhân thường xuyên bị độc Bồ đề ngăn trở đấu pháp, ngược lại là cơ hội vô số. Vương Sùng âm thầm tính toán, Huyền Hạc đạo nhân cùng độc Bồ đề đấu pháp thời gian, nói trước nửa ngày, vụng trộm đã đi ra Hồng Diệp tự, tiệm nhập thành Dương Châu. Vương Sùng tính toán có phần tinh chuẩn, hắn mới tiến vào thành Dương Châu. Độc Bồ Đề muốn tới có lời mời đấu pháp, Huyền Hạc đạo nhân không biết làm sao, lơ lửng ngự kiếm, cùng Độc Bồ Đề tranh giành đấu. Vương Sùng được cơ hội, liền thẳng đến tu tình viên, hắn lúc này khinh công đã có phần rất cao minh, leo tường mà vào, cũng không có người phát giác. Dù sao kiểu thọ dân là một cái lối chữ khai có, chẳng hề hiểu nửa điểm võ công pháp thuật, tu tình viên hạ nhân, Vương Sùng cũng có phần quen thuộc, hắn đơn giản liền tránh được tất cả mọi người thay mắt, thần ngấp đến đó khẩu giếng cả chỗ, hướng phía dưới vẫy tay một cái. Hai cái minh xả liền từ đáy giếng bay ra, quấn quanh đã đến đôi trên cổ tay. Hôm nay huyền mệnh chi khiếu ở bên trong, dẫu có vô số ma đầu, vương sùng cũng không dám đem lúc này hai cái minh xả lộng đi vào, hắn thu minh xả, không dám trì hoãn, lại phục leo tưởng ra tu tình viên. Hắn đã đi ra tu tình viên, đáy lòng cũng hơi nhất định, đang muốn theo xưa cũ đường, ly khai thành Dương châu, đi ngoài thành hồng diệp tự. Đi theo mấy con phố, liền gặp được một cái thân thức tha, cử chỉ xinh đẹp nữ tử, trước mặt đã đi tới Vương Sùng đái lòng hơi giật mình, kêu một tiếng, "Nguyên Lai là Hồng tụ cô nương, ngươi cũng tới thành Dương Châu chơi đùa?" Chu Hồng tụ nhìn hắn một cái, che miệng mà cười, nói ra, "Ta cũng không phải tới chơi đùa, là muốn đi tìm một chút Trọng Ly Tử Động phủ, vừa vặn liền gặp được ngươi, đi theo tỉ tỉ cùng nhau đi tốt chứ?" Vương Sùng kinh ngạc nói, "Trọng Ly Tử Động phủ cũng không tại thành Dương Châu." Chu Hồng tụ an an mà cười, nói ra, "Ta đêm qua với ngươi vị kia ưng yêu lão buộc nói chuyện hiếm, hắn không nén được liền đem một vài bí mật nói cho vào ta, ta biết ngay Dương Châu trong còn có một chỗ vào miệng. Vương Sùng đáy lòng châm xuống, hắn mới không tin Chu Hồng tụ chuyện ma quỷ, nàng này đi ra ngoài Thái Thượng Ma Tông, đây chính là so sánh Ma Cử Tông, Nga Mi, Tiêu Diêu Phủ đứng đầu đại phái, địa vị chỉ sợ cùng Nga Mi tứ đại đệ tử, nhất tiên nhị vân lưỡng cá linh đang khắc không có mấy, không biết tinh thông bao nhiêu ma môn bí pháp. Hứng yêu lão tiểu ở đâu là không nén được, chỉ sợ là bị nàng này dùng ma pháp mê hoặc Thậm chí dùng một ít thô bạo bản lĩnh, lúc này đầu mục lao yêu quái, làm sao có thể đủ giữ kín như bưng. Nó không có bị diệt khẩu, cũng đã được coi là phúc lớn mạng lớn. Vương Sùng tuy rằng chẳng hề muốn cùng Chu Hồng tụ đi dò xét cái gì trọng ly tử đạo phủ nhưng lúc này không thể bông tha, đều muốn khức tử cũng khó. Hắn đang tại suy nghĩ, nên như thế nào hóa giải nguy cơ, liền ngửi được một hồi hương không khí, một cái mềm mại thân thể nhích lại gần, còn đem ở cánh tay của hắn, nhẹ khẽ cười nói, cùng tỷ tỷ đi đi. Vương sùng ngược lại là rất muốn, dùng minh xà, hay hoặc là nguyên dương kiếm ám toán, nhưng hắn ngẫm nghĩ một hồi, chính xác không có 10 phần năm chắc. Thái thượng ma tông xuất thân đệ tử, cũng không phải bình thường bằng môn tà đạo, chỉ sợ bản lĩnh so với hắn đều nhiều hơn, mặc kệ tinh thông cái gì ma môn bí pháp, đây là dẫn theo pháp bảo gì, hắn một khi ám toán không thành, bản thân muốn đi đời nhà ma rồi. Kỳ thật bị Chu Hồng tụ tiện tay giết, còn không phải thảm nhất, thảm nhất chính là bị bắt đi, rút hồn nhất phách, luyện cái gì tà môn pháp bảo. Quả nhiên là một đời một thế, cũng không được siêu thoát. Chu Hồng tụ tựa hồ cũng không biết, Vương Sùng đáy lòng có thật nhiều ý niệm trong đầu, dẫn theo hắn tại trong thành Dương Châu tha một vòng, tựa hồ suy tính định rồi phương vị, liền dỗi trường đặt mạnh, nguyên bản đá xanh tấm đường, liền bỗng nhiên bùn đất phân sụp đổ như sóng, xuất hiện một cái địa động. Vị này thái thượng ma tông đệ tử, cầm Vương Sùng lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, bất quá một thời ba khác, liền xuất hiện ở bích 3 trong động. Vương Sùng vừa chứng kiến vạn mẫu Big 3, còn chưa tới kịp thưởng thức cảnh trí, Liên chứng kiến bích thủy có đâm, từng đạo bích thủy đâm rách mặt nước, hóa thành một khẩu khẩu bích thủy thần đao, nhất thời hướng hai người chậm tới. Vương Sùng âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ, đây là hộ sơn đại trận, ta như thế nào ngăn cản được. Liên vào lúc này, Chu Hồng tụ cánh tay ngọc vung khẽ, một đạo màu sắc đa dạng kiếm khí, quét ngang thế giới, đem Sở Hữu cận thân bích thủy thần đao cùng một chô đánh tan. Vị này ma môn xuất sắc nhất thiên tài, rút kiên quyết, khẽ quát một tiếng, cùng hình như có vô cùng vô tận đấy, liên tục không ngừng đâm rách mặt nước. Hóa sinh ra bích thủy thần đấu đấu lại với nhau. Còn chưa quên, đem trong tay Vương sùng một mực bảo vệ. Chu Hồng tụ thiên tư không giới những thứ này Nga Mi ưu tú nhất chuyển nhân, lại là từ nhỏ tại Thái thượng ma tông cao lớn, được Cửu Uyên ma quân dạy trực tiếp, một tay ma môn tuyệt đỉnh kiếm thuật, vẫn còn Nga Mi vài thứ trưởng lao phía trên, mới nhập môn thượng Hồng Vân cùng Yến Kim Linh, đều càng không được dựng lên. Nàng không hề che lấp tu vi, rõ ràng là đại diễn cảnh giới kiếm tiên. Chương 135, ngoài động lạnh leo không người. Mấy trăm đầu yêu quái, hội tụ tại Trọng Ly Tử Động phủ trước. Tại Tam Đại yêu vương xuất lĩnh xuống, chính riêng phần mình vận dụng pháp lực, đánh thái thanh cấm chế. Huyền Hạc đạo nhân bị độc bồ đề của lấy, đã sớm vô lực chú ý Trọng Ly Tử Động phủ, cho những thứ này yêu quái cơ hội. Cầm đầu Tam Đại yêu vương, đúng là Phù Ngọc xuất Sơn Phù Ngọc công tử, Bạch Dương Suất Sơn Bạch Dương đại tiên, còn có Lửa Vương Tương cùng Dương Liêu Nam hùng hòa thượng. Vị này đại hòa thượng vẻ mặt bảo tướng đoan trang, không ngừng niệm Phật hiệu, cùng một đám yêu quái pha trộn cùng một chỗ. Sống giống như là muốn bị nấu ăn đường tăng Chỉ là ở đây lũ yêu quá gì Lại có ai dám khinh thường hắn Phu Ngọc Xuất Sơn phù Ngọc Công Tử gia học nguồn gốc Thúc thúc của mình là vũ nội nổi danh đại yêu Nhưng mình tu vi rồi lại hơi kém Cùng canh dịch lao tổ giống như Đều chẳng qua là đại diễn cảnh giới Nhưng Nam Hùng Hòa Thượng cùng Bạch Dương Lão tổ Nhưng là lần này bởi yêu vây Dương Châu Chỉ vẹn vẹn có ba đại kim đan yêu tu Độc bồ đề cùng canh dịch lao tổ Đang cùng huyền hạc đạo nhân quần chiến cho nên mới đem cơ hội nhường cho bọn hắn. Những thứ này yêu quái, mỗi cái hưng phấn, thi triển các loại bản lĩnh, nhiều sắc cưng khí, mọi cách yêu thuật không ngừng, đan vào thành một mảnh hối sắc hết sắc biển, quanh kích thái thanh cấm chế. Nếu là Nga Mi Chính Tông hộ sơn đại trận, không phải nói bọn hắn, coi như là tiêu diêu phủ đô thiên liệt hỏa đại trận đều chưa hẳn có thể đơn giản luyện mở, nhưng nơi đây chỉ là Huyền Đức đạo nhân tiện tay phong cấm, cho nên bọn này yêu quái công giao đấu hơn ngày, cấm chế đã sớm lung lay sắp đổ. Phu Ngọc công tử tay cầm quà xếp, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói ra, "Để cho ta tới." Hắn chọn cơ hội ra tay, rút cuộc hay bất quá, đúng là Thái Thanh Cầm chế bị Bảy Yêu đánh, sau cùng suy sụp một khắc. Phu Ngọc công tử có lòng tại bầy Yêu trước mặt dương oai, quà xếp nhẹ nhàng phất một cái, thoạt nhìn hơi hận, trên thực tế cũng đã dùng tới toàn bộ bản lĩnh. Đem thúc thuốc hắn bí truyền ngọc thần kinh, sử dụng ra tầng 12 công lực, một đạo thủy sắc yêu khí, tại Thái Thanh Cầm chế lên nhẹ nhàng phất một cái vốn là sắp sụp đổ tản ra cấm chế, đương nhiên đã bị yêu lực mở ra. Bẩy yêu nhìn xem đánh mấy ngày, cũng không có chút nào kẽ hở thái thanh cấm chế, tại Thúy Sắc yêu dưới ánh sáng, phân sụp đổ tăng hân dã, cũng không khỏi đắc âm thầm kinh hãi, vị này Phù Ngọc công tử thủ đoạn ác. Nam Hùng Hòa thượng cùng Bạch Dương đại tiên cũng biết Phù Ngọc công tử lấy trung hợp, nhưng hai người người nào biết nói hắn. Đều nở nụ cười một tiếng nói, may mắn mà có Phù Ngọc công tử ra tay, nếu không còn có kéo dài thời gian. Có cái kia không kiên nhẫn Lại phục là gan cường tráng yêu quái, vượt lên trước hướng trên cửa chính bổ nhào về phía trước, không nghĩ tới liền trực tiếp đi tới. Còn lại yêu quái thấy, cũng đều riêng phần mình kinh hỉ thấy Nam Hùng Hòa Thượng, Bạch Dương Đại Tiên, Phù Ngọc Công Tử cũng không ngăn cản, phía sau tiếp trước, từng cái nào tới bích ba động đại môn. Nam Hùng Hòa Thượng thế nhưng là biết rõ, tự ra sư tổ bích ba động, cũng không ngăn người đi vào cầm chế, bất luận kẻ nào đều có thể xâm nhập, chỉ là xâm nhập đi vào, sẽ vì bích ba đại trận vầy khốn. Nếu là người bình thường vẫn là thì thôi, chỉ là bích 3 trường tiểu, như thế nào đều đi không đến đầu mục Nếu là có tu vi thế hệ, không câu nệ là nhân tộc đây là yêu quái, đều muốn bị gắt gao vây khốn, mệnh số được, có cơ duyên thế hệ, nói không chừng một phen khốn khổ, còn có thể rơi xuống chỗ tốt hơn, mệnh số không được, không có cơ duyên thế hệ, nói không chừng cũng sẽ bị bích ba đại trận luyện hóa, đã thành cái nào đó trong đỉnh điều khác. Nam Hùng Hòa Thượng đương nhiên sẽ không nhắc nhở những thứ này yêu quái, nơi đây yêu quái. Có đầu nhập vào Bạch Dương Đại Tiên đấy, cũng có đầu nhập vào Phu Ngọc Công Tử đấy, cũng có chẳng hề đầu Phu Ai, làm theo ý mình đấy, dù sao nếu không có thủ hạ của hắn. Nam Hùng Hòa Thượng, liền cứ đều muốn thu hồi cái kia chiếc kim lân thuyền, sẽ tới trả lại cho hào hữu, những thứ này yêu quái chết sống, hắn nhập lại không để trong lòng. Mắt thấy hầu như tất cả mọi người tiến vào bích ba động, hắn mới đúng Bạch Dương Đại Tiên cùng Phu Ngọc Công Tử cười nói, hai vị là cái này đi vào, đây là mời đến độc bồ đề Sơn Chủ một tiếng.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 cùng xuyên qua bích Ba động đại môn. Ngược lại là Nam Hùng Hòa thượng, thoáng đợi chờ trong chốc lát, thấy một đạo yêu quang lao xuống, Độc Bồ Đề nhìn thấy hắn, hơi ngạc nhiên, quắc, Huyền Hạc lao đạo thoáng qua đi ra, cùng ta cùng một chỗ tiến vào trọng ly tử đại yêu động phủ đi. Nam Hùng Hòa thượng mỉm cười đáp ứng, cũng hóa thành một đạo yêu quang, cùng theo Độc Bồ Đề cùng một chỗ, xâm nhập bích Ba động. Chỉ là hai đầu đại yêu đều không ngờ rằng, lúc này Huyền Hạc đạo nhân, thấy đi theo Độc Đề, lại thấy không có mặt khác đại yêu xuất hiện. Cũng không vội lấy sông bích ba động mà là chọn lên canh dịch lao tổ. Lúc này đầu mục yêu nào biết đâu, huyền hạc đạo nhân như vậy giả quyệt. Huyền hạc đạo nhân dù sao cũng là đạo môn chính tông xuất thân, chẳng yêu trừ ma chính là Nga mi đã tưởng, môn nhân đệ tử đều dưỡng thành kinh nghiệm, ai cũng biết tổn thương kia mười ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ đích đạo lý. Canh dịch lao tổ tuy rằng tu vi thua xa huyền hạc, nhưng thật muốn đấu pháp dâng lên, cũng là một cái lớn uy hiếp, khó được còn lại đại yêu đều đi theo còn không thừa cơ giết lúc này đầu mục làm cho người ghét yêu điểu. Chẳng lẽ đến lúc mấu chốt trên đầu, bị lúc này đầu mục yêu điểu lật bàn sao? Hướng chi, canh dịch lao tổ những ngày qua, tàn sắt rất nhiều dân chúng vô tội, huyền hạc đạo nhân vốn cũng không có thể chứa hắn. Huyền hạc đạo nhân ngăn ngăn không được, còn lại đại yêu xâm nhập trọng ly tử đạo phủ, cũng không có ý định sốt ruột giúp sợ cùng theo đi vào. Trước hết giết canh dịch lao tổ, mới là vị này Nga mi kiếm tiên đứng đắn lựa chọn. Huyền hạc đạo nhân mới vào cửa cũng học chính là thiếu dương kiếm pháp, về sau đạo nhập thiên cương, phải âm định hưu truyền thụ nga mi chín loại thượng thừa kiếm pháp một trong, hóa rồng kiếm kinh. Lúc này không còn độc bồ đề cả tay, kiếm quang cùng một chỗ, kiếm ý ngang trời, đem chút canh dịch lao yêu điểu, giết mồ hôi đầm địa, liều mạng cổ động hai cánh, chỉ muốn muốn chạy trốn thoát khỏi. Canh dịch lao tổ ỷ vào dù sao điều tộc xuất thân, thân pháp mau lẹ, ngũ độc quỷ hỏa cũng có phần nham hiểm chỗ, ngược lại là cùng huyền hạc đạo nhân quần chiến nửa canh giờ. Hắn một thân ngũ độc quỷ hỏa Hóa thành một bao quanh thảm lục hỏa cầu, nếu là bình thường tu hành thế hệ trong này hỏa, một thời ba khắc sẽ bị thiêu tẫn một thân tinh túy Nhưng những thủ đoạn này, như thế nào không biết làm sao được rồi nhân kiếm hợp nhất huyền hạc đạo nhân. Trước đó lần thứ nhất, nếu không phải là độc bồ đề ra tay, canh dịch lao tổ muốn xong Lúc này đây, hắn lại cũng không được may mắn. Canh dịch lao tổ mang thẩm, chỉ tiếc độc bồ đề đều song bích ba động, còn lại vài đầu đại yêu cũng không ai chờ ta. Bọn này trở mặt vô tình vương bắt đạn. Làm sao lại như thế không nói giao tình? Mặc dù lúc này bầy yêu bên trong còn có vài đầu đạo nhập thiên cương thế hệ, thì như thế nào ngăn được Huyền Hạc? Huyền Hạc đạo nhân trường kiếm, sắp xếp không xua đổi khí thế, cùng canh dịch lao tổ đấu pháp nửa canh giờ, ỷ vào Nga Mi kiếm thuật, cuối cùng đem lúc này đầu mục yêu chém giết cùng dưới thân kiếm. Chương 136: Duyên khởi biệt lưu động tiên. Huyền Hạc đạo nhân tay háo phất một cái, thu canh dịch lao tổ yêu thân thể, lại phục khu kiếm tại trong thành Dương Châu bên ngoài, giết một hồi.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 cũng đều là thông minh thế hệ, lập tức đoán được, tiến vào trọng ly tử động phủ cơ hội đã đến. Thanh tiêu tử thẳng đến huyền hạc đạo nhân chu sát vô số yêu quái, thu kiếm quang, rồi mới lên tiếng, chỉ sợ những cái kia đại yêu cùng huyền hạc, cũng đã tiến nhập trọng ly tử động phủ, cơ hội của chúng ta cũng đã đến, ai hiểu được độn địa pháp thuật. Thanh nghe sơn loạn thạch phủ hai vị phủ chủ, Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích lập tức kêu lên, chúng ta thu trả giá có một đầu đông hoàng dương, giỏi về độ địa, có thể mang theo chúng đạo hữu Xâm nhập trọng ly tử đồng phủ Thanh tiêu tử đại hỉ Nếu là bằng buồn sự Hắn cũng có thể lấy kiếm thuật đi đấy Chỉ là rồi lại mang không được người bên ngoài Đã có thanh nghe sơn loạn thạch phủ Hai vị phủ chủ Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích điều khiển thú buồn sự Sắc thực quá mức tiện lợi Lập tức đoàn người này Dẫn theo môn nhân tôi tớ Thẳng đến dương gia trang viện Đã đến địa đầu Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích hai huynh đệ Gọi ra tới một đầu toàn thân màu vàng đất Sinh ra độc giác rừng Lê Đông Sơn lấy Đông Hoàng Dương độc rắc vỗ một cái, quắc, nhanh chút thi triển bản lĩnh. Lúc này đầu mục Đông Hoàng Dương be be be be một tiếng kêu gọi, rũa chừng đạp lên mặt đất, mặt đất bùn đất các đá, giống như mềm nhũn giống như sập nát dưới đi, hiện ra một cái động lớn. Đông Hoàng Dương lúc này đầu yêu thú, bốn voi nhảy lên, liền nhảy vào động đất, một đường be bè be, be be, một đường đảo đất. Những người này đều có chút pháp lực, vội vàng thi triển cương khí, phá vỡ đất thạch, theo Đông Hoàng Dương thâm nhập dưới đất. Lại không nói thanh tiêu tử những người này, vẫn luôn lưỡng lửa tại Dương Châu phụ cận, lại ẩn nút hành tung độc hành yêu quái, bàng môn tán tu, tà đạo yêu tà cũng đều dò xét đắc cơ hội, trước sau mạo hiểm, chui xuống dưới đất. Những người này nhìn thấy cầm chế đã phá vỡ, lại không có người ngăn cản, cũng đều cao hứng bừng bừng xâm nhập trọng ly tử động phủ. Vương Sùng Cái hót cảm giác mát là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Chu Hồng Tụ mỗi triển lộ một phần buồn sự, Diễn Thiên Châu đã đưa xuất một đạo cảm giác mát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 Chu hồng tụ cùng vô số bích thủy thần đao ác đấu gần nửa canh, giờ, đổ mồ hôi đầm địa, đống nhiên cười nói, đường tiểu đệ, ngươi cũng xuất chút ít khí lực. Vương Sùng nhịn không được trả lời lại một cách niệm ai, đắp, ta một cái thai nguyên cảnh, làm sao có thể xuất lực khí thế. Tùy tiện một cái bích thủy thần đao, đều có thể giết ta 50 cái qua lại. Chu hồng tụ che miệng cười khẽ, vẫn còn không có quên mất, nhất kiếm chém vỡ hơn 10 khẩu kéo tới bích thủy thần đao, đều lên, ngươi đem thiên ma đều phong xuất, liền có thể giúp ta. Vương Sùng trong lòng giật mình, biết mình đây là khinh thường. Hắn lấy ma đầu hại hoàng tu đại hán, bước lui trần xích tiêu, người bên ngoài đều không nhìn ra, như thế nào giấu giếm được thái thượng ma tông truyền nhân. Vương Sùng hơi trầm ngâm, đem huyền mệnh chi khiếu mở, một cái hôi lân minh xà bay vút lên đi ra, trên thân rậm rạp chẳng chị, không biết có bao nhiêu ma đầu. Những thứ này ma đầu gặp được thiên phong, liền hí giải hiệu, tại hôi lân trên thân nhúc nhích dâng lên, muốn tránh thoát lúc này đầu mục minh xà. Lúc này đầu mục Minh m Đã sớm bị thiên ma nhiễm hóa, thoát khốn đi ra, liền rên rỉ một tiếng, tuy rằng bích ba trong động, ngăn cách trong ngoài, như cũ có một cô thiên địa đồng bi thích dí cảnh, chuyển đẩy ra tới. Đây là thiên ma bi thương dít gạo, có thể nhất bị nhiễm nhân tâm, một khi sinh ra thất tình lục dục sẽ bị thiên ma thầm chế tạo. Chu hồng tụ mặt không đổi sắc, vương sùng liền suýt nữa rơi lệ. hắn vội vàng cắn một cái đầu lưỡi thanh tỉnh lại, âm thầm thúc dục thiên ma thức, hóa đi lúc này cô ma nhiễm chi ý. Vương Sùng sở học ngũ thức ma quyển, cũng là ma môn chính tông, có thể. Nhất khắc chế thiên ma biến hóa. Tuy rằng mới vừa lên, suýt nữa trong thiên ma đạo nhì, nhưng chỉ cần không phải bị ma đầu nhiễm hóa, chính là thiên ma bi thương giết gạo, Vương Sùng còn thủ được. Chu Hồng Tụ liếc mắt nhìn hắn, lại cười nói, ngươi xuất thân nhà ai? Chiêu thức ấy hóa biến mất ma nhiệm thủ pháp, cũng không phải đạo ra huyền môn con đường. Vương Sùng nơi nào sẽ đáp nàng? Cuối cùng đem chiếm cứ huyền mệnh chi khiếu ma đầu toàn bộ thả ra Hắn cũng thở dài một hơi, về phần bị chu hồng tụ giò xét phá thân phần, cũng không là đại sự gì. Vương Sùng năm đó lên núi Nga mi thời điểm, thì có chuẩn bị. Đường kinh vũ cái thân phần này, tùy thời đều có thể bị Nga mi nhìn thấu, chém hắn lúc này đầu nhỏ ma thằng ngái con. Có thể nhiều sống một ngày, có thể nhiều tu luyện một ngày, đều là kiếm, ở đâu còn cần hoang mang như thế. Thả ra hôi lân minh xà, Vương Sùng cũng không hề che giấu tung tích, thái hạ hoàn ru lên, lấy ra ngũ huẩn Hà quan bảo trướng choạng chiến thân, nhưng có chút cẩn thận, không có sử dụng Nguyên Dương kiếm, đem tinh đấu Ly Yên kiếm phóng ra. Hắn bất quá là thai nguyên cảnh tu vi, tại Chu Hồng tụ bực này ma môn đệ tử chân chuyển trước mặt, sử dụng Nguyên Dương kiếm bực này tuyệt thế vô song tiên gia phi kiếm. Chu Hồng tụ khẳng định không nói hai lời, giết hắn đi, chiếm Nguyên Dương kiếm. Nguyên Dương kiếm so với hổ dược song móc câu đều hơn một chút, đoạt vương sủng, chuyến này xuống núi, coi như là kiếm đủ vốn ban đầu. Trọng Ly Tử Đại yêu bảo tàng cũng có thể không cần đi tranh đoạn. Tinh đấu Ly Yên kiếm bất quá mới luyện hình một lần, luyện cầm cố ba luận, tuy rằng cũng là một cây kiếm tốt, nhưng Chu Hồng tụ có thể đã chưa hẳn vừa ý rồi. Nàng vừa rồi đối địch sử dụng phi kiếm, phẩm chất càng thắng tinh đấu Ly Yên kiếm. Vương Sùng điểm ấy tâm tư, sẽ không chừng là ngoại nhân nói, Chu Hồng tụ gặp hắn ra tay, đôi mắt hơi sáng ngời, khỏe miệng mỉm cười, thực sự không nghĩ tới, thiếu niên này còn có thêm nữa sự tình dấu giếm. Bích Thủy Thần Đao cảm ứng được thiên ma khí tức, không bao giờ nữa quản Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng hai người, đầy trời ánh đao, lao thẳng tới Hôi Lân Minh Sả. Chu Hồng tụ thừa cơm một tung kiếm quang, tránh đi một bên, rút chút pháp quyết, sẽ đem khí tức biến mất, liên quan cũng đem Vương Sùng khí tức che đậy. Vừa rồi nàng bị Bích Thủy Thần Đao đã tập trung vào khí tức, cho dù có bí pháp, cũng sử dụng không đi ra. Lúc này mượn Hôi Lân Minh Sả cùng vô số ma đầu hấp dẫn Bích Thủy đại trận uy lực, rốt cuộc có cơ hội sử dụng ma môn bí thuật, ẩn nấp khí tức. Ôi Lân Minh xà bị Bích Thủy Thần đao chém thành một đoàn quần trăng mở, vô số ma đầu tại quần trăng mở bên trong qua lại, chỉ là theo Bích Thủy Thần đao càng phát ra dày đặc, những thứ này ma đầu cũng trẹo trống không được bao lâu. Chỉ là gần nửa canh giờ, sở hưu ma đầu đều bị Bích Thủy Thần đao chém chết. Chương 137, duyên khởi biệt lưu động tiên 2. Chu Hồng tụ cầm lấy Vương Sủng, nhìn nhìn một trận náo nhiệt, liền xa xa lách qua Bích 3 đại trận uy lực tối thịnh chỗ, tìm kiếm phá trận đường nhỏ. không được cười duyên nói: Ngươi cuối cùng câu dẫn bao nhiêu ma đầu? Coi như là ta lúc tu luyện cũng không dám trêu chọc nhiều như vậy xuống. Ngươi là muốn cái chết mau một chút sao? Vương Sùng hừ một tiếng nói, ở đâu là ta trêu chọc đấy, là nha đạo nhân hai cái đồ đệ không biết sống chết, tu luyện cừu nha hiểm thần thuật, lại bị ma đầu gửi thân. Vương Sùng thuận miệng nói ra vài câu nha đạo nhân thầy trò chuyện này, Chu Hồng tụ cười cười run rẩy hết cả người, nói ra, lúc này thầy trò ba người, ngược lại cũng có hứng thú nhỏ. Vương Sùng thật đúng là không cảm thấy, nha đạo nhân thầy trò ở đâu có thú vị nhỏ rồi, ngược lại là gây ghét vô cùng. Nếu không có nha đạo nhân thầy trò, sẽ không đắc nhiều chuyện như vậy nhỏ, hắn lấy nguyên dương kiếm, liền tuân sư mệnh đi làm khất nhi rồi, nơi nào sẽ bị Chu Hồng tụ đánh lên. Hắn từ nơi này vị thái thượng ma tông đệ tử dưới tay thoát thân hy vọng, cũng không phải rất lớn. Vương Sùng mặc dù có ngũ ẩn hà quan bảo, nhưng tu vi quá yếu, chỉ có thể ngự khí bay vút, lơ lửng một hơi. Tại Big Ba động thiên Khắp nơi đều là vô biên hồng thủy, còn có dựa vào Chu Hồng Tụ nói khế, hắn coi như là muốn thoát thân, cũng không dám lại lúc này thời điểm, hiện tại Chu Hồng Tụ đem hắn ném đi, hắn sẽ bị ngâm mình ở vạn mẫu bích 3 bên trong, dần dà, tươi sống chết đuối. Cũng may Chu Hồng Tụ thoát khỏi bích thủy đại trận cảm ứng, vô biên bích 3 hóa sinh bích thủy thần đao, tại chém chết sở hữu ma đầu sau đó, cũng dần dần ngừng. Nàng túi không lượn quanh bay trong chốc lát, liền chứng kiến vạn mẫu bích ba phía trên, rõ ràng hiện ra một đạo tiểu Chu hồng tụ nhẹ nhàng cười cười, dẫn theo vương sủng đã rơi vào một tòa đình nghỉ mát phía trên. Nàng xuất thân ma môn, ngược lại là nhận biết trong lương đình điều khác, cuối cùng lai lịch ra sao. Chu hồng tụ chỉ một ngón tay, nói ra, đường tiểu đệ, ngươi muốn chọn một đầu yêu thú này. Vật này là nhân yêu tương hóa chi thuật luyện liền, ngươi được một đầu, có thể biến hóa yêu quái, không cần tận lực tu luyện, nhảy lên đột phá mấy cái đại cảnh giới. Vương sùng trong lòng hoảng sợ, hỏi. Nơi đây mấy trăm con điêu khắc đều là đại yêu lúc đầu thân. Chu Hồng Tụ rồi lại lắc đầu, nói ra, cũng không thấy đến độ là yêu quái, trong đó rất nhiều đều là thân người. Năm đó trọng ly tử giáo hóa hải ngoại thi thể lê quốc, đem người của mình yêu đối với hóa chi thuật chuyển thụ. Thi thể lê quốc người ở đâu chịu đựng được như vậy dụ hoặc thỏa thích đồ sắt trên biển yêu thú, luyện vì chính mình yêu thân. Mấy chục năm chưa đủ, thi thể lê quốc liền toàn thành đều là yêu ma quỷ quái, không tiếp tục một cái nhân hình. Chu Hồng tụ nói trọng ly tử năm đó chuyện xưa, giải thích nhân yêu tương hóa chi thuật lai lịch, nghe được Vương Sủng, kinh hãi lạnh mình ngoài, lại phục khâm phục dậy lúc này đầu mục yêu tới. Hắn nhịn không được nói ra, trọng ly tử chuyển thụ nhân yêu tương hóa chi thuật, sai rồi một bước, hắn có lẽ nhắm người phẩm tuấn tú thế hệ chuyển thụ, này thế hệ đã có đại năng lực, tự nhiên sẽ là thi thể lê quốc tạm phúc. Hắn chẳng phân biệt được hiền ngu bất tài, thỏa thích chuyển thụ, thế hệ thượng đương nhiên sẽ không đắc người tốt. Chu Hồng tụ cười nói, như ngươi là ly tử Sẽ sửa như thế nào làm? Vương Sùng không chút do dự đáp, tự nhiên là lựa chọn phương án tối ưu trung tâm thế hệ, truyền thụ pháp thuật, cho ta đi đầu, đợi đến đầy nước rơi xuống tay ta, liền. Vương Sùng nói đến chỗ này, không khỏi chính là trì trệ, hắn muốn nhưng là, nếu như ta có thể hải ngoại được một quốc gia, còn có thần thông như thế, chẳng phải là thỏa thích hưởng thụ. Còn tu gì gì đó tiên pháp. Hắn lúc trước trốn dưới Nga My, ý định đúng là, nếu có thể tu thành thiên cương, thậm chí đại diễn, liền đi hải ngoại làm tiêu giao tán tu. Nếu có nhân yêu tương hóa chi thuật, hắn đi hải ngoại làm một quốc gia đứng đầu, còn không thỏa thích hưởng lạ. Chỉ là những lời này, đáy lòng nhớ tới cũng thì thôi, nói ra miệng đi, không khỏi quá mức suy sụp tinh thần. Chu Hồng tụ là thái thượng ma tông đệ tử, đạo pháp tinh hiếu kỳ, 67 phần 10 là muốn tu thành tiên ma, kiên quyết ngoi lên phi thăng, tuyệt sẽ không thích bực này không có chí khí mà nói. Vì vậy Vương Sùng để lại một câu cuối cùng, lắc đầu, lại không chịu hơn nữa. Chu Hồng tụ rõ ràng cũng không có bức bác hắn nhìn qua trong đỉnh điêu khắc từng cái từng cái xem xét qua hơi than thở nhẹ một tiếng nói ra ta nếu là có thể hải ngoại được một quốc gia liền làm một cái nữ Vương người trong nước sinh tử mặc cho ta ý mỗi ngày nhiều loại rảnh dội vui cười nàng vò tay phất một cái vương sùng cái chán an cười nói tỷ tỷ có phải hay không không có quá mức tiền đồ Vương sùng đối với cái này ma nữ thủy chung chờ đợi lo lắng hắn vẻ mặt nhẹ nhõm trong lòng rồi lại cẩn thận 12 phân đáp. Tỷ tỷ có trời đại cơ duyên, bái nhập thái thượng ma tông, chẳng phải là tiền đồ vô lượng, không cần nói những thứ này không có chí khí mà nói. Chu Hồng Tụ yên lặng kêu lên, ta cũng không nói mình là thái thượng ma tông người, người rõ ràng nhận ra được, ông trời hơi lên rất khó khăn dưới ma ý kiếm. Người ma cự tông, đây là thiên ma tông, hay hoặc là bổ thiên phái, cản khôn đạo, hôn nguyên đạo người. Vương Sùng nói lỡ miệng, đành phải lúng túng cười cười, trong lúc nhất thời không được làm đáp. Chu Hồng Tụ gặp hắn không nói một lời. Lại là dịu dàng cười cười, nói ra, cũng được. Không hỏi ngươi. Đại môn đều là ma tông, sớm muộn ta cũng có thể biết, ngươi đến tuột cùng là cái nào lão quái vật chuyển xuống đệ tử. Chu hồng tụ không truy vấn, thật ra khiến vương sùng nhẹ nhàng thở ra, hắn căn bản không phải lục đại ma tông người, đầu ma cực tông bằng chi, thiên tâm quan đệ tử. Chỉ là những lời này, lại không pháp nói, dù sao hắn bây giờ còn lừa dối họ mai danh, bái sư vương tô nhĩ. Chu hồng tụ nhẹ nhàng đuốt ve một đầu dáng điệu thơ ngây chân thành Nhưng chân thân rồi lại không biết dài bao nhiêu cự kình điều khắc, có chút nhàn nhạt sầu tư nói: "Ta tuy rằng đắc cửu liền lão sư thu làm môn hạ, nhưng ta trên đầu còn có hai người sư tỷ, đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, phía dưới còn có ba cái sư muội, mỗi người tư chất cũng không dưới ta. Trong mỗi ngày liền ngủ cũng không dám, hơi có nhàn hạ, muốn khổ tu khổ luyện, sợ tu vi kém một chút, đã liền mệnh cũng không giữ được." Vương Sùng tràn đầy đồng cảm, hắn tại Thiên Tâm Quan cũng như thế. Chu Hồng tụ vướt ve trong chốc lát, Đồng nhiên có an ăn, ăn cười cười, nói ra, lúc này đầu mục cự kình không thích hợp ta, tặng cho người đi. Vương Sùng đã sớm nhìn ra, lúc này đầu mục cự kình nguyên hình cực lớn. Giống như loại này thân thái lớn như núi cao yêu quái, trí tuệ đều quá mức thấp, rất khó mở ra linh thức, tu vi cũng sẽ không rất cao. Lúc này đầu mục cự kình nhưng là ngoại lệ, chỉ sợ tu vi cũng chỗ này trong lương đỉnh mạnh nhất. Vương Sùng to mò hỏi, lúc này đầu mục cự kình tu vi cực kỳ mạnh mẽ, hồng tụ tỷ tỷ nói như thế nào không thích hợp Nơi đây đang không có thứ hai đầu mục yêu quái, có lúc này đầu mục cự kình tràn đầy yêu lực. Chu Hồng Tụ che miệng cười cười, nói ra, nó là công đấy. Vương Sùng lúc này mới tình ngộ, chưa phát giác ra có chút lúng túng, hắn tự tay nhẹ nhàng vốt ve, lập tức liền có một cỗ huyền ảo ý niệm, rơi vào thức hải. Đúng là trọng ly tử một quyển sách nhân yêu tương hóa chi thuật. Vương Sùng chỉ cần vận chuyển này thuật, là có thể đem lúc này đầu mục cự kình luyện làm yêu quái thân, hắn do dự một lát, thầm nghĩ. Lúc này đầu mục cự kình cũng chính là đại diễn cảnh Tu Vi, không biết còn hay không có thể gặp được đến, yêu lực càng mạnh hơn nữa, Tu Vi càng hơn yêu quái. hắn tiện tay một vòng, sẽ đem lúc này đầu mục cự kình điều khắc đã thu vào Thái Hạo Hoàn. chương 138, Duyên Khởi Biệt Hữu Động Thiên, 3. Chu Hồng Tụ An cười nói, ngươi thật có chút lòng tham. Vương Sùng thật không biết ý gì, còn có chút mở mịt. Vị này Thái Thượng Ma Tông nữ đệ tử nói ra, trọng ly tử động phủ, có giống như quý củ. Bất luận kẻ nào tiến đến đều chỉ có thể chọn một tòa điều khác. Ngươi nếu như cầm lúc này đầu mục cự kình, sẽ thấy không thể chọn thứ hai tòa. Ngươi vừa rồi đem vật ấy thu lại, cũng không luyện hóa, là muốn tìm được một đầu lợi hại hơn yêu thân sao. Nhưng là sai rồi ý định. Vương Sùng trong lòng hơi có hối hận, lập tức liền tiêu sái cười cười, nói ra, ta xác thực sinh ra lòng tham, cũng xác thực sai rồi ý định, vậy càm chịu số phận A. Chu Hồng tụ lại là cười cười, cái này ma môn nữ đệ tử. Khéo cười tươi đẹp làm sao, đều khiến người giống như tắm gió xuân cảm ng giác, Vương Sùng cũng không dám bởi vậy liền buông lòng cảnh ng giác. Chu Hồng tụ nhìn chung quanh, nói ra, thi thể Lê Quốc đến Mơ Hồ Trọng Ly tử giáo hóa, đi săn vô số cự yêu, bị hoàng thân quốc thích, trọng thân mãnh tướng luyện hóa là mê hoặc thân, lúc ấy trong nước có năm đại kim đan, 12 đại diễn, không thua bởi Hải ngoại đứng đầu đại phái. Chúng ta chỗ này đỉnh, có năm đó thi thể Lê Quốc phục 3 đại tướng kinh nuốt biển yêu thân, đã là cực kỳ khó được những chân quý nhất một chỗ, có thi thể Lê Quốc Hoàng đế, thái tử, thể tướng, đại tế ti đám người lại ở chỗ này phía trên rồi. Vương Sùng ngược lại hít một hơi lánh khí, hỏi, cây cầu kiếp như thế chân truyền, sợ không phải có hơn 1000 tòa đỉnh, lại không biết đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên. Chu Hồng tụ nói ra, không phải hơn 1000, là 67000 tòa, thi thể Lê Quốc hơn 10 vạn quốc dân, đều lúc này. Vương Sùng nhịn không được gục hít một hơi lánh khí. Chu Hồng tụ hơi mày, nói ra Ta đối với mấy cái này yêu thân cũng không được cái gì hứng thú, dùng không được vài năm, ta cũng có thể đột phá kim đan, muốn những thứ này vật ngoài thân, cũng không được trọng dụ. Vương Sùng trong lòng khẽ động, hỏi, tỷ tỷ chẳng lẽ là tới lấy cái kia ba kiện bảo vật. Thanh tiêu tử đề cập, trọng ly tử động phủ có hổ dực song móc câu, băng long phiên, thiên tiên điểm tường kỳ ba kiện bảo bối. Thậm chí lúc này một đám bàng môn tán tu, còn riêng đã quyết định thuộc sở hữu. Chu hồng tụ nhẹ nhàng cười cười, nói ra, trọng ly tử bảo bối Ở đâu là dễ dàng đến. Hắn ban đầu ở thi thể Lê Quốc, tuy rằng giáo hóa một quốc gia chi dân thất bại, thực sự thu ba cái đồ nhi, lúc này vài cái bảo vật, chắc là lưu cho tự đồ nhi đấy. Chúng ta không có trọng ly tử chỉ điểm, tuyệt đối không có khả năng trong động phủ tìm được bảo bối. Bất quá, Chu Hồng tụ câu chuyện nhẹ nhàng chuyển một cái, nói ra, nếu là có trọng ly tử chuyển nhân đến này, hắn đi tìm được bảo bối, ta ra tay dưới cấp lấy, chẳng phải là hai bên trái nhà tiền nghi. Vương Sùng lập tức im lặng. Chu Hồng Tụ nhìn nhìn hắn một cái, nói ra, kỳ thật trọng ly tử đọc phủ sau cùng vật chân quý, không phải những thứ này yêu thân, cũng không phải là ba kiện bảo vật mà là trọng ly tử đạo thống, cùng với thân đích yêu lột xác. Vương Sùng kinh ngạc nói, nhân yêu tương hóa chi thuật không phải của hắn đạo pháp sao. Chu Hồng Tụ rôi ra một cây xanh miết ngón tay ngọc, điểm một cái chán của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười mắng, ngươi theo ta rồi lại giả bộ cái gì cụ tỏi. Ngươi cũng xuất thân ma môn đại tông có thể nhìn không ra nhân yêu tương hóa chỉ là tiểu thuật. Nay thuật có thể làm cho người đến yêu thân, yêu biết dùng người thân, nhưng nhân yêu hai thân chẳng hề hợp thể, như cũ riêng phần mình hai phần. Vương Sùng còn lúc này không có bực này kiến thức, dù sao hắn xuất thân thiên tâm quan không có gì nội tình, lúc này bị Chu Hồng tụ nhắc nhở, đem vừa rồi đoạt được nhân yêu tương hóa chi thuật, tại trong lòng vòng một lần, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Nhân yêu tương hóa chi thuật, thực sự không phải là làm cho người ta biến thành yêu quái, cũng không phải là đem yêu quái hóa thành thân người. Những thứ này pháp thuật bao nhiêu cũng có chút dính đến tu hành, chỉ cần tu hành, liền tu phân tư chất cao thấp, vắt ngang cánh cửa. Lúc trước trọng ly tử muốn đem nhân yêu tương hóa chi thuật, mở rộng đến thiên hạ, cho nên sáng chế pháp môn, phải người người đều có thể vận dụng Nay thuật tại đạo thần khí cấm bốn bộ bên trong, thuộc về thần pháp, truy cứu trọng yếu, chính là một hồn hai thân. Nếu là là người, liền hồn chuyển thân người, yêu thân gửi thân thể nếu là làm mê hoặc, Liền hồn chuyển yêu thân, thân người được thu vào yêu thân, thân người yêu thân chẳng hề lẫn lột. Làm người thời điểm, nếu không có tu luyện, mặc kệ yêu thân pháp lực lượng mạnh như thế nào ngang, như cũng chỉ là nhân vật bình thường. la mê hoặc thời điểm, cũng có chút nhận yêu thân tiên thiên cực hạn ví dụ như kinh nuốt biển tuy rằng tung hành thất hải, nhưng lại không thể biến hóa, cũng nên không được lục địa. Phương pháp này tuy rằng kỳ diệu, nhưng lại không phải tu hành pháp môn, nếu có người được nhân yêu tương hóa chi thuật, còn cơ duyên xảo hợp, luyện hóa một đầu đại yêu Không sợ yêu thân như thế nào mạnh mẽ, nhưng bản thân như cũ ngạo yếu, đã đến tòa nguyên, như cũ muốn giả đi chết đi. Vương Sùng thoáng tìm hiểu chỉ chốc lát, trong lòng hiếu kỳ tỏa ra, hỏi, trọng ly tử có thể sáng chế nhân yêu tương hóa chi thuật, tất nhiên là tu đạo tuyệt thế thiên tài. Hắn sáng chế đạo pháp, cũng không biết tinh kỳ hảo hay đến hạng gì tình trạng. Chu Hồng tụ tự nhiên cười nói, nói ra, nếu ta có thể bắt được trọng ly tử dịch thiên tùy đạo huyền thiên nhị thập tứ quyển thiên yêu chân hình đồ, liền cho ngươi mượn đánh giá, lại có ngại gì? Vương Sùng thời gian, thật đúng là không được đáp lời, hắn cũng không biết Chu Hồng tụ nói nói thật hay là giả nói, nói không chừng nữ ma đầu này có cái gì mưu đổ, được pháp bảo đạo kinh, qua tay liền giết hắn. Lúc này, nói cái gì cũng không lớn thỏa đáng, Vương Sùng liền dứt khoát cái gì cũng không nói, chỉ là cười hắc hắc, liền quyền cho là che lấp qua. Chu Hồng tụ cũng không có ở chỗ này đình ở lâu, chỉ một ngón tay, nói ra, chúng ta liền đụng chút vật khí, hướng bên kia đi thôi. Vương Sùng tự nhiên không không thể Hắn đã cầm lại Nguyên Dương kiếm, vốn là nên bức ra sự tình bên ngoài. Nếu không phải bị cái này Thái thượng ma tông truyền nhân Trảo tiến đến, hắn ly khai Dương Châu sau đó, chưa hẳn còn có thể tại Hồng Diệp tự lưu lại. Lấy Vương Sùng tính tình, nhất định sẽ rời xa thị phi vòng xoáy, đợi đến các lộ yêu ma quỷ quái, bàng môn tán tu tranh đoạt trọng ly tử động phủ sự tình qua, mới vừa về tiếp tiến bác nhân, thượng văn lễ, thậm chí cả Vương Tương Dương Liêu đám người. Hắn tin tưởng lấy Huyền Hạc đạo nhân bổn sự, bảo vệ những người này không khó. Đương nhiên, Vương Sùng cũng không biết, lúc này Vương Tương cùng Dương Nghiêu, cũng ở đây tòa bích ba độc phủ. Hắn cùng theo Chu Hồng Tụ, cùng một chỗ đi về phía trước. Chu Hồng Tụ lấy ma môn bí pháp, che lấp bản thân Tu Vi, cho nên cũng không có dẫn tới bích 3 đại trận phản ứng. Hai người đi theo vài giảm, liền lại thấy được một tòa đình nghỉ mát. Chỗ này đình nghỉ mát cũng bắt thả mấy trăm chút yêu thân, đại đa số đều là bình thường yêu quái. Chỉ có hai cái yêu thân có chút xuất sắc, một đầu là ngư yêu, một đầu nhưng là thụ yêu mơ hồ đều có thai nguyên cảnh giới. Không phải nói Chu Hồng tụ, đã liền Vương Sùng đều nhìn không lớn lên những thứ này yêu thân, hai người cũng không ngừng lưu lại, xuyên qua chỗ này đỉnh nghỉ mát, tiếp tục đi về phía trước. Chu Hồng tụ khấu chỉ đè xuống trên cổ tay, một lượi phi kiếm, lúc này lượi phi kiếm cũng hóa thành vòng tay, chỉ là tinh mang chói mắt, so với nguyên dương kiếm muốn kiêu ngạo khí phách, một đường đều thập phần cảnh giác. Vương Sùng cũng không biết, bích ba đại trận biến hóa, cho nên không dám nhiều lời, chỉ là âm thầm phỏng đoán. Như thế nào mới có thể vùng thoát khỏi Chu Hồng Tụ? Về phần lại thế nào theo Bích Ba Động thoát thân, đợi đến thoát khỏi vị này Thái Thượng Ma Tông Nữ Đệ Tử, khi đó còn muốn cũng không muộn. chương 139, Phù Ngọc Công Tử, Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ, liên tục xuyên qua 6 tòa đình nghỉ mát, cũng không có phát hiện cái gì hơi chút xem qua yêu thân. Bích Ba trong động, quả nhiên là Bích Ba mấy ngày liền, ngoại trừ một tòa trưởng kiểu, sẽ thấy không có vật gì khác. Vương Sùng thấy được nửa ngày, liền xem ánh mắt đều bích mịt mở Thầm nghĩ, lúc này Vô Biên Trưởng điều có lẽ không có gì hảo rượu, trên cầu đỉnh nghỉ mát ngoại trừ gửi yêu thân bên ngoài, cũng có thể không tiếp tục mà khác, chẳng lẽ trọng ly tử đem pháp bảo cùng đạo kinh đều giấu ở bích dưới nước. Hắn tuy rằng như thế suy đoán, nhưng mới vừa vào bích ba động thời điểm, liền bị vô số bích thủy thần đao chém lung tung, nhưng cái kia bích thủy thần đao chính là vạn mẫu bích ba chi thủy biến hóa. Vương Sùng cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám đi bích thủy trong tìm một chút, hắn dù sao mới là thai nguyên cảnh. Nếu là hắn cùng Chu Hồng tụ giống nhau, có đại diễn cảnh tu vi, bằng một cái Nguyên Dương kiếm, vẫn thật là dám hạ nước đi một lần. Vương Sùng trong lòng tính toán thật lâu, mắt thấy cách đó không xa, lại là một tòa đỉnh nghỉ mát, hắn đang muốn cùng Chu Hồng tụ nói một tiếng, ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi, chợt nghe đến một tiếng ầm ầm, vô số bích thủy sông lên trời. Vương Sùng mắt thấy mấy trăm ngàn đạo bích thủy, đâm rách mặt nước, một khi thoát ly mặt nước, một đạo bích thủy có thể hóa thành một khẩu bích thủy thần đao, xoắn giết hướng về phía bầu trời. Lúc này đây xui xẻo ra hỏa, Vương sùng rồi lại chưa từng gặp qua, đúng là Phù Ngọc công tử. Lúc này đầu mục yêu vốn phong thái nhẹ nhàng, giống như thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử, nhưng lúc này lại tóc thai bù búi, gào thét chu lên, trong tay một cái chiếc phiến thúy sắc yêu quang lưu chuyển, mỗi nhất kích đều xuất đem hết toàn lực. Vị này Phù Ngọc công tử thân thủ cũng có phần rất cao minh, liên tục đập vỡ hơn 10 khẩu bích thủy thần đao, ống tay áo khẽ múa, thân hình lại ngươi biến mất không thấy gì nữa. Chu Hồng tụ xem tu mi gẩy nhẹ, Tự đủ, thiên sơn hóa ngọc bí quyết. gia hỏa này rõ ràng tu luyện là ngọc thần kinh. Vương Sùng hỏi một câu, thiên sơn hóa ngọc bí quyết cùng ngọc thần kinh là lai lịch gì? Chu Hồng Tụ còn chưa tới kịp đáp án, hai người trên không liền gọn sóng nội ngạo, phù ngọc công tử theo trong hư không ngã đi ra. Chu Hồng Tụ không để lại dấu vết thối lui vài bước, Vương Sùng tuy rằng nội tâm không muốn, đây là hai tay tìm đòi tiếp được vị này phù ngọc công tử. Còn chưa chờ Vương Sùng hỏi lên một câu, hắn đầu vai trầm xuống đã bị Phu Ngọc công tử một trường để lại, hướng không trung đẩy, quắc, đi đi. Có thể thay bổn công tử chết một lần, ngươi cũng là lớn lao vinh hạnh. Vương Sùng cũng không ngờ rằng, Phu Ngọc công tử tính tình bực này hung ác ngang ngược, đồng thời hắn cũng mơ hồ minh bạch, Thiên Sơn Hóa Ngọc bí quyết chỉ sợ là một môn tiêu hao thật lớn đột pháp, còn có chút kỳ dị cấm kỵ, vị này đã yêu đem hết toàn lực bỏ chạy, muốn đem mình đưa về chỗ cũ, làm cho Bích Thủy thần đau chém giết. Lúc này có thể cứu Vương Sùng đấy, cũng chỉ có Chu Hường tụ nhưng là người khác tại không trung, đã thấy chu Hồng Tụ trong mắt, đều là vẻ trêu tức, cũng không nửa phần xuất thủ ý tứ. Vương Sùng trong lòng minh bạch, Chu Hồng Tụ vẫn luôn cho rằng, mình cũng là đã ẩn tàng Tu Vi, đều muốn mượn cơ hội nhìn liếc, hắn chân thật pháp lực. Hắn ở đâu có cái gì che giấu Tu Vi, trong lòng chỉ có thể cười khổ, dốc sức liều mạng chuyển động ý niệm trong đầu, đều muốn từ nơi này giống như sinh tử nguy cơ thoát thân. Phu Ngọc Công Tử giàu gì cũng là đại diễn Tu Vi, cao hơn Vương Sùng không chỉ một tầng nữa. Hắn tiện tay một trường, sẽ đem vương sùng đẩy lên không trùng, một cỗ pháp lực thoáng tiếp dẫn, sẽ đem vương sùng nuốt hết, kế tiếp mấy mắt, hắn liền xuất hiện ở mặt khác một chỗ không trùng. Vương sùng mắt nhìn lấy, vô số bích thủy thần đao, hơi chút xoay quanh, lại phục ngút trời đánh tới. Hắn coi như là dùng nguyên dương kiếm, chế ngự tại bản thân chỉ có thai nguyên cảnh tu vi, cũng triển khai không được mấy thanh nguy lực, cũng chính là có thể nhiều chi chống đỡ một lát. Tại sinh tử nghìn cân treo sợi tóc, âm dương hai giới chỉ kém một cước trước mắt Vương Sùng tâm tư thay đổi thật nhanh, vốn là đem ra sử dụng hai cái minh xả đi ngăn cản Bích Thủy thần đao, đồng thời vỗ tay một cái trên cổ tay thái hạ hoàn, đem kinh thôn hải yêu thân cho lấy đi ra. Nhân yêu tương hóa chi thuật, cũng không phải là thâm thủy pháp thuật. Vương Sùng giàu gì cũng là học suốt mấy nhà, thiên tư hơn người thế hệ, mượn nhờ minh xả ngăn cản Bích Thủy thần đao, tâm pháp vận chuyển, hồn phân hai thân, lập tức liền câu thông kinh thôn hải yêu thân. Kinh thôn hải nguyên lai là chút thi thể Lệ Quốc bình thường có quan. Một lần ra biển đi săn đại yêu thời điểm, hắn tại chỗ đội tàu, gặp được một đầu nghìn năm cự kình. Kinh thôn hải trong lòng tham nghiệm bùng cháy mạnh, ngay tại đường trở về lên, giết trên thuyền một vị bàng chi hoàng tộc, bản thân ký sinh lúc này đầu mục cự kình. Hắn cũng biết, chuyện này làm quá mức, vì vậy liền bức bách người trên thuyền, cùng hắn cùng một chỗ tạo phản, làm hải tặc. Thân đích yêu thân cự kình, tại trên biển tung hoành vô địch, bắt người cấp của mấy năm, có phần làm xuống vài cái đại án. Mỗi lần gặp được thi thể lệ quốc cường giả, Kình thôn hải liền chui nhập biển sâu, thi thể Lê Quốc Hoàng thất rõ ràng cũng không làm gì hắn được, là đại tế ti trấn thuật, đem hắn chiêu ăn, phong làm phục ba tướng quân, chỉ là cũng không nghe điều khiển, nghiêm nhiên là cắt cứ một phương trừ hầu. Về sau trọng ly tử đem thi thể Lê Quốc chi dân đều phong ấn, cũng không có lọt cái này tên là phục ba tướng quân, thật là trên biển lớn kẻ trộm hung đồ. Vương Sùng tâm thần vi diệu, thân thể đã chuyển thành yêu thân. Một đầu nhiều vài rặm. Hung nuốt tứ hải cử kình đại yêu, ngang trời xuất thế. So với lúc này đầu mục nghìn năm cự kình, vốn nhiều mấy trượng, cũng coi như cự mãng đại xà hai cái minh xà, quả thực yếu ớt tơ nhện, trọng yếu che ngăn không được lúc này đầu mục cự thú. Bích thủy thần đao cho qua rồi, minh xà cản trở, ánh đao như bích, tại cự kình trên thân không biết phách chạm đi ra bao nhiêu miệng vết thương. Vương sùng bị đau, vang lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn không dám thử mặt khác tâm pháp, đem tu luyện sau cùng tinh thục bảy luyện hình thuật vận chuyển. Sông lên trời yêu khí bao phủ phía ph Đã liền vạn mẫu bích ba đều sinh ra cảm ứng, tuy rằng cự kình yêu thân không cách nào dung chuyển bích ba đại trận dưới sự khống chế bích thủy, nhưng vẫn xưa cũ cách người mình ngưng tụ một đoàn rộng rãi cùng trăm rằm thủy vân. Cái này là nghìn năm cự kình thiên phú yêu thuật, huyền sóng dẫn. Lúc trước trọng ly tử tuy rằng truyền thụ thi thể lê quốc nhân, nhân yêu tương hóa chi thuật, rồi lại trừ hắn ra về sau thu ba cái đồ nhi, không có chuyển thụ những người khác đạo pháp. Thi thể lê quốc nhân biến hóa yêu quái, hoành hành trên biển, so Dũng khí đấu tàn nhẫn cũng chỉ có thể dựa vào yêu thú trời sinh uy năng, chẳng hề hiểu tu hành, cũng không thông pháp thuật. Lúc này đầu một nghìn năm cự kình, tuy rằng được cơ duyên, tu thành yêu quái. Một thân yêu khí cũng là hùng hồn vô cùng, rồi lại bởi vì thân thể quá lớn, không cách nào hóa hình trưởng thành, ngoại trừ lấy thiên phú yêu Thuận huyền sóng dẫn. Cầm ba lộng sóng, cũng không có cái gì pháp thuật khác. Đối với vương sùng mà nói, cũng đã đủ. Cự kình yêu thân không có đạo pháp truyền thừa, hẳn có. Vương Sùng cũng chỉ cần lúc này, đầu mục cự kình vô cùng yêu lực. Tại 72 luyện hình thuật khống chê xuống, cự kình trong cơ thể hùng hồn đến không thể địch nổi yêu lực, theo kinh gặp mạch, luyện gân nấu cốt, phá tan hết thể chướng ngại. Gân cốt trỗi lên, tất cả đều lại. Đâm đặc thủy vân, tại đại diễn cảnh cự yêu yêu lực chấn động xuống, sinh ra quần cuộn lôi âm. Dấu ở thủy vân ở trong cự kình thân thể, dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái ngang tàng chín thức cự hán, dâu quay nón điện mắt, nhìn quanh có uy, đều có một cỗ phong khoáng khí khái. Đại yêu hóa hình, thần thông tự nhiên. Chương 140, đại yêu hóa hình, thần thông tự nhiên. Yêu quái đang đột phá cảnh giới cùng hóa hình thời điểm, có cực hiếm thấy tình huống, thường thường trăm ngàn yêu quái bên trong, có một hai cái người may mắn gặp lĩnh ngộ thiên phú yêu thuật. Đột phá cảnh giới càng cao, hóa hình thời điểm cảnh giới càng cao, lĩnh ngộ thiên phu yêu thuật tỷ lệ lại càng lớn, lĩnh ngộ thiên phu yêu thuật cũng càng mạnh. Kinh thôn hải đã là đại diễn cảnh giới, luyện hóa gấp gút, hóa thành nhân hình, ba ba mấy tiếng nhẹ vang lên. Liên tục có 7 chỗ phù phiếm khiếu huyệt, chỗ mờ mịt này này khiếu huyệt đột nhiên mở ra. Quần quân thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào, cùng hắn một thân hùng hồn yêu lực, hỗn hợp một chỗ, tuy hai mà một. Cùng lúc đó, một đạo huyền ảo pháp quyết hiện hiện tức hải, tên là Cự thần thuận. Lúc này rồi lại như thế nào chút biến hóa. Kinh thôn hải trước kia, lĩnh ngộ mộ một môn thiên phu yêu thuật huyền sóng dẫn, có thể cầm ba lộng sóng. Hôm nay hóa hình thân người, lại phục tìm hiểu Cự thần thuận, trước sau được hai loại thiên phú yêu thuật Cùng ngàn vạn yêu quái bên trong cực kỳ hắn hưu, tuyệt đối cũng coi là người may mắn. con đồng thời luyện mở 7 chỗ khiếu huyệt chi khí, lại làm cho vương sùng có chút không hiểu được ý nghĩ. Vương sùng sử dụng yêu thân, thân người đạo thư pháp thuật đều mang không đến, hắn cũng không biết, vì sao lấy 72 luyện hình thuật, hóa hình làm người thân, cũng có thể luyện mở thiên địa chi khiếu. Lúc này với hắn mà nói, chính là vạn trong không một một đường sinh cơ. Vương sùng kinh ngạc ngoài, cũng không khỏi đến mừng rỡ như điên. Hắn đem một thân hùng hồn yêu khí đi vào thiên địa chi khiếu, lại phục đem thiên địa chi khiếu phun ra nguyên khí, dựa theo 72 luyện hình thuật, chuyển thành huyền môn chính tông chân khí. 72 luyện hình chân khí, so với kinh thôn hải trời sinh yêu khí, không biết muốn tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Vương Sùng mỗi luyện ra một đám 72 luyện hình chân khí, tự lấy chi thuốc dục thập nhị thú hình bí quyết ở bên trong, sau cùng thiện phòng ngự, quy giáp huyền cương luyện. Hơn 10 cái hô hấp qua, Vương Sùng cho dù mới luyện hóa Lúc này đầu 1.000 năm cự kình thập phần một chút yêu lực, ngoài thân cũng mơ hồ hiện lên một tầng vừa dày vừa nặng cương khí. Yêu thân hóa hình, tuy rằng chính thức ngang tàng, nhưng cuối cùng so với đầu đuôi nhiều vài dặm cự kình khéo léo, hai cái minh xả phân bảo vệ trái phải, đem chủ nhân một mực vật che chắn. Vương Sùng có lòng thử, thúc dục Quy Giáp Huyền Cương luyện, một quyền đảo xuất, quyền phong làm cho đến, cùng một cái Bích Thủy Thần đao thực răng thực răng đối chiến một cái. Bích Thủy Thần đao phách trảm tại Quy Giáp Huyền Cương luyện lên, một trảm mà vỡ. Rồi lại sắc bén đại giảm, bị bạch nương nương một đôi mong rút đã thành vỡ nát. Vương Sùng thầm nghĩ, ta mới đem quy giáp huyền cương luyện tu đến tầng thứ ba, ngăn cản không nổi bích thủy thần đao, còn có biến đổi trùng điệp. Yêu thân hóa hình sau đó, Vương Sùng trên thân là tất sợi không sợi, hắn lại run mở ngũ huẩn hà quang bảo phụ thêm, che đậy e lệ. ỉ vào hai cái minh xà hộ thân, Vương Sùng tại trong hư không khoanh chân mà ngồi, toàn lực luyện hóa trong cơ thể yêu lực. Ngũ huẩn hà quang bảo chính là thu thập liền tam sơn ngũ nhạc tươi đẹp hà chi khí, lấy bí pháp bệnh thành, có được đạo thuật chi sĩ lấy năm bao hàm dáng triều chú tế luyện 10 vạn 8.000 nghìn lúc này mới được này một kiện có hộ thân phi độn khả năng bảo y yề. Như thế bảo y yề, chỉ có đại phái bên trong, môn đồ rất nhiều, có thể tập hợp rất nhiều môn nhân đệ tử lực lượng luyện chế, người bình thường đinh cô đơn môn phái, nhưng không cách nào hưởng dụ. Lúc trước Đông Phương Minh Lão Sư, cũng là bởi vì xuất thân vân thai sơn mới có thể lĩnh đến một kiện ngũ ẩn hà quang bảo. Vương Sùng lúc này yêu lực bành trướng, cũng là đủ để chèo chống ngũ ẩn hà quang bảo toàn bộ dịu dụng, tự nhiên lơ lửng, tại hộ thân cương khí bên ngoài, còn mơ hồ sinh ra yên hà chi khí. Chu Hồng tụ mạch lạc trong thần thái sóng gợn sóng gợn, thầm nghĩ, coi như là tại như thế trước mắt, hắn cũng không chịu sử dụng chân thật bản lĩnh, đến tột cùng là nhà ai chuyên nhân. Phu Ngọc công tử nhưng lại không nhìn liếc, bị hắn hám hại Vương Sùng, trong tay quả sếp run lên. Trên thân một đạo thúy sắc vầng sáng đào qua, lại khôi phục nhẹ nhàng tốt công tử bộ ráng. Hán nhẹ nhàng cười cười, đối với Chu Hồng Tụ nói ra, vị cô nương này, nhưng cũng là tới đây thẩm tra theo cơ duyên hay sao? Chu Hồng Tụ cũng không giống như, đối với vương sùng giống như sắc mặt tốt, thậm chí đều không có bất kỳ dư thừa cử chỉ biểu lộ, giống như trước mắt lúc này người không tồn tại giống như. Chu Hồng Tụ chính là Thái Thượng Ma Tông Đệ Tử, đây là cửu huyên ma quân thân truyền, luận thân phận địa vị, đều sẽ không thua cho Bạch Vân huyền Hu� Nơi nào sẽ để trong lòng một cái hơi có chút tiểu xuất thân yêu quái? Thiên hạ bầy yêu, sẽ không có một đầu, có thể cho nàng đặt ở trong mắt. Phu Ngọc Công Tử thúc thúc ngọc thần tiêu cũng không đủ phân lượng, hướng chi là hắn rồi hả? Phu Ngọc Công Tử thấy Chu Hồng Tụ không để ý tới hắn, trên mặt không khỏi sinh ra xấu hổ chi ý, hoặc xếp cùng nhau, chỉ hướng Chu Hồng Tụ, quắc, ta chính là Phu Ngọc Công Tử, trọng ly tử đại yêu bảo vận, chỉ có đức người mới có thể ở chi, ngươi cũng không xứng hưởng dụng. Đoán ngươi cũng phải thêm vài phần cơ duyên, ta muốn lục soát lên vừa tìm." Chu Hồng tụ nhẹ nhàng khẽ bóp trên cổ tay trắng phi kiếm, lạnh lùng nói ra, "Nếu không có muốn tạm gác lại đường tiểu đệ ra tay, ta hiện tại liền chém ngươi. Nhanh cút cho ta." Phu Ngọc công tử trên mặt sinh ra tức giận vẻ, thúc dục Ngọc thần kinh, đầy người đầu đầy thủy sắc, trong tay hắn quắt xếp, cũng là một kiện cương khí chi bảo, cùng hắn sở tu Ngọc thần kinh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể biên độ tăng trưởng yêu lực. Lúc này đầu mục yêu quái công tử quá mắn, Tiểu người đàn bà tranh chua, gì gan như thế. Chu hồng tụ ánh mắt lạnh lạnh, quắt to một tiếng, không biết sống chết. Trên cổ tay kiếm quang đại thịnh, một đạo tựa như ảo ngộng, ẩn chứa vô biên ma uy kiếm quang nhanh chảm. Phu ngọc công tử vội vàng thúc giục ngọc thần kinh, đều muốn ngăn cản được một kiếm này. Chỉ là hắn ngọc thần kinh tuy rằng coi như là cực thượng thừa diệu pháp, rồi lại làm sao có thể đủ cùng thái thượng ma tông chân truyền so sánh. Trong tay hắn quạt xếp, chỉ là một kiện cương khí chi bảo gặp được Chu Hồng tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, ở đâu còn có cơ hội thắng. Chỉ nghe nước ra tơ lửa thanh âm, bong bong không rức, Chu Hồng tụ kiếm quang, chỉ là một chút xiết động, liền chạm phá Phù Ngọc công tử hộ thân yêu lực. Phu Ngọc công tử lúc này mới hoảng sợ, toàn lực cấp thúc Thúy sắc yêu khí, nhưng mà như cũng bị Chu Hồng tụ kiếm quang, một tấc một phần áp chế trở về. Hắn không câu nệ như thế nào dốc sức liều mạng chống lay động toàn bộ yêu lực, đều chỉ thấy cô gái này kiếm quang, càng phát ra tiếp cận trước người. Chỉ có thể điên cuồng quát một tiếng, lại phục sử dụng ra vừa rồi độn thuật, thân thể chuyển một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một con cá lớn bay ra, bị chu hồng tụ nhất kiếm mở ngực bể bụng. Chu hồng tụ rất xa nhìn thấy, phù ngọc công tử chạy ra khỏi bích thủy, sau đó liền có vô số bích thủy thần đao đổi chém, liền cứ là cười một tiếng, cũng không có tiếp tục truy kích. Nàng nhìn qua đang tại vận luyện chân khí vương sủng, tự nhủ nghĩ đến ngươi cũng không muốn, ta bao biện làm thay, mau đến lúc luyện hóa yêu thân bản thân báo thủ đi. Vương Sùng mỗi luyện hóa một phần yêu lực, chuyển thành làm một sợi 72 luyện hình chân khí, hay dùng tới tu luyện quy giáp huyền cương luyện, ngoài thân mai rùa huyền cương mỗi qua một khác, liền tăng dày một phần. Vương Sùng sư phụ theo Vương Tô Nhĩ, học được 72 luyện hình thuật cùng thập nhị thú hình bí quyết, bởi vì tu hành thời gian quá ngắn, lại phục công lực quá nhỏ bé, cũng không có học có đại thành. Lúc này hắn ký sinh kinh thôn hải nghìn năm cự kình, thân thể quá mức khổng lồ, cho nên yêu lực cũng so với bình thường cùng cảnh giới thế hệ hồn hồn mấy lấy gấp 10 lần, yêu lực bành trướng vô cùng. Chương 141, Kinh tôn hải. Quy giáp huyền cương luyện lại không là cái gì cao thâm pháp môn, bất quá là độc lòng tự nhất mạch, tu hành thiên phụ thư cùng chu thiên đạo ấn, tại thai nguyên cùng luyện cương cảnh giới công phu mà thôi. Vương sùng lấy bành trướng vô cùng, đại diễn cảnh giới hùng hồn chân khí, thúc dục quy giáp huyền cương luyện, cái này quyền pháp cảnh giới một tầng một tầng đột phá, thế như trẻ che, hầu như không có bất kỳ trở ngại. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Trong cơ thể hắn tràn đầy yêu lực, đã chuyển hóa ba thành. Bằng này ba thành chân khí, Vương Sùng sẽ đem cái môn này quyền pháp, tu luyện đến viên mãn đại thành, đột phá đã đến tầng 12 viên mãn cảnh giới. Hắn tu luyện bạch xà thổ tiến trường, đã được coi là đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ bay nhanh, nhưng mà vất vả mấy tháng, cũng mới tu luyện đến tầng thứ 10. Lúc này so sánh, Vương Sùng nãy lòng thật đúng cũng có cảm khái, hắn thầm nghĩ, quả nhiên chân khí hùng hậu, là một rừng đạo pháp chi nền móng. Quy giáp huyền cương luyện đại thành, Vương Sùng tôi phát hộ thân cương khí, đã có thể khó khăn lắm ngăn cản Bích Thủy thần đao. Mặc dù bị Bích Thủy thần đao bổ trúng, cũng chỉ là hao tổn vài phần chân khí, cũng không nghiền nát. Hắn thử một hồi, dốc khí đốn cương tráng, xa xa liếc mắt nhìn, cũng đang ra sức ngăn cản Bích Thủy thần đao phù ngọc công tử, giữ tận cười một tiếng, ngược lại tu luyện Long Tượng đại lực quyết. Thập nhị thú hình bí quyết quyền pháp, tất cả không có cùng cảnh giới, Bạch xà thổ tín trưởng cùng Quy Giáp huyền cương luyện đều là 12 tầng tâm pháp. Long tượng đại lực quyết lại có thể tu luyện đến 13 tầng. Điều này cũng cũng không tâm pháp cực hạn mà là nhân lực thỉnh thoảng mà triệt để tăng trưởng đến thân có 13 đầu mục long tượng đại lực, đã là nhân lực chi trời hạn Vương Sùng lúc này lấy nghìn năm cự kinh thân thể, tu luyện long tượng đại lực quyết, cự kinh lực lượng, càng thắng lục địa cổ giống như trên biển Giao Long. Cho nên cái môn này quyến pháp, một đường đột nhiên tăng mạnh, đến 13 tầng, cũng không có ngừng. Vương Sùng lòng có cũng có phần kinh ngạc, nhưng cũng không có do dự chút nào Chống lại động chân khí, toàn lực ứng phó, long tượng đại lực quyết giống như hỏa cây phá hoa, tầng tầng bay vụt, một hơi đột phá đã đến 33 tầng. Lúc này Vương Sùng cuối cùng đem một thân yêu lực 10 phần 56, chuyển thành 72 luyện hình chân khí, 33 tầng long tượng đại lực quyết, làm cho hắn giơ tay, nhấc chân đều có 33 đầu mục long tượng đại lực tùy thân, rút xuất sơn nhờ cậy biển, hùng lực lượng vô song. Tuy rằng đầu mượn thiên địa nguyên khí suốt thân thể, đã luyện thành hai môn quyền pháp, Vương Sùng nhưng vẫn xưa cũ khí diễm thôn thiên. Trong lồng ngực lay động tầng tầng sắc cơ, không bao giờ nữa nhấn nại, song quyền chối xuống, sử dụng ra một chiều Bạch Tượng Đạt Tiên. Hùng hôn quên mình, mang theo nuốt biển ngập trời khí thế, sinh sôi đem mấy trăm khẩu vây công bản thân Bích Thủy Thần Đao cùng một chỗ nước vỡ. Vương Sung biết rõ, như tiếp tục đẩy mạnh, cùng Bích Ba đại trận đấu nữa, coi như là công lực lại hùng hậu, cũng có chút có hao hết một khác, đúng là vẫn còn sẽ bị Bích Thủy Thần Đao chém giết. Nhưng mà hắn rồi lại không quan tâm, điên cuồng quát một tiếng, ngự khí đạt không Leo thẳng tới cũng bị Bích Thủy Thần đao vây công phู่ Ngọc công tử. Phu Ngọc công tử trừng mắt toàn bộ nứt ra, "Máng, tiểu tặc, ngươi dám?" Vương Sùng mắt không biểu tình quát, "Giết ngươi như gà, có gì không dám?" Phu Ngọc công tử hét lớn, "Ta chính là Phu Ngọc công tử, thúc thúc ta chính là Ngọc thần thiếu. Ngươi dám giết ta, tất nhiên chết không có chỗ chôn." Vương Sùng lại thêm không đáp lời, một quyền chụp được, hắn liền nga mi đều không sợ, ở đâu sợ cái gì Ngọc thần thiếu. Vương Sùng ý định bằng ngang ngược bản lĩnh vừa giết lúc này đầu mục khôn kiếp. Phu Ngọc công tử xuất thân yêu tộc đại môn, từ nhỏ liền dưỡng thành, ngoại trừ tự chính mình bên ngoài, tất cả mọi người là con sâu cái kiến, cũng có thể tùy thời bác giết, trọng yếu không cần phải có bất kỳ ấy náy, duy ngã độc tôn tính tỉnh. Hắn Ly Khai Phù Ngọc xuất sơn, cũng là khắp nơi được người tôn kính. Coi như là độc Bồ đề, Bạch Dương đại tiên, Nam Hùng hòa thượng những thứ này kìm đan đại yêu, đối với hắn cũng khách khí. Đồng dạng là đại diễn cảnh giới. Canh dịch lao tổ sẽ độc bồ đề lúc gã sai vật giống như, trộm tới cùng hắn cùng một chô ác đấu huyền hạc đạo nhân, cũng không thấy có người cao liếc mắt nhìn. Canh dịch lao tổ bị độc bồ đề xếp đặt một đạo, không có có thể đi vào bích ba động cũng không phải là độc bồ đề cố ý hại hắn, chính là thực chất bên trong không có coi, trọng yếu không quan tâm canh dịch lao tổ sinh tử. Phu ngọc công tử phát hiện mình khắp nơi được tán tụng, càng là tính tình cuồng vọng, ai cũng không nhìn tại trong mắt. Về công dương châu những ngày này, hắn cũng không ít ra tay Chỉ là hắn không dễ giết người, đầu bắt người cấp của mười mấy cái phu nhân phóng đẳng, vẫn còn có thể toàn bộ sau đó, chương 9 mở tiệc chiêu đãi bầy yêu. Hắn hại vương xuống dưới, chỉ cảm thấy vương sùng bất quá là tiểu nhân vật, đã chết cũng tiểu chết rồi, nếu là không chết, còn có thể như thế nào? Nén giận thì thôi, chẳng lẽ còn dám cùng hắn phù ngọc công tử trả thù? Hắn nhìn xem chu hồng tụ mỹ mạo, thậm chí đều không nghĩ tới, bản thân vừa hại vương sung, chu hồng tụ cùng vương sung lên, có thể hay không có quá mức cứu hận? Đã nghĩ muốn triển lộ bản thân nhẹ nhàng tốt công tử phong thái, bắt lại cái này mỹ mạo nữ tử. Loại này tâm tính, hết đường không thể nghi ngờ, thậm chí đều không nghĩ tới, loại ý nghĩ này có cái gì không bình thường. Hắn đã cảm thấy, trên đời người hận ta, phiền muốn ta, ác ta, muốn giết vào ta. Lại có thể thế nào? Còn không đều nhịn được. Chu hồng tụ ra tay, đem hắn bức rơi dưới cầu, lần nữa bị bích thủy đại trận diễn biến bích thủy thần đao vây công. Phù ngọc công tử đã âm thầm xấu hổ, thề muốn bắt giữ chu hồng tụ lấy trăm loại bản Linh trà tấn. Vị này yêu quái công tử lại không nghĩ rằng, đã liền vương sùng rõ ràng cũng dám tới tìm hắn phiền não. Nếu không phải là bị bích thủy thần đao vây công, thật sự thoát khỏi không gia thủ, hắn ở đâu là quát lớn, khẳng định liền tự mình ra tay giết vương sùng. Bích thủy đại trận cảm ứng được hai cổ hơi thở, trận pháp lại phục biến hóa, vô số bích thủy thần đao hóa thành bích cầu vồng túi chuyển, đem hai người cho rằng nhất thể, chẳng phân biệt được tốt xấu chém giết Vương sùng quên oanh rơi Trong khiếu liều mạng bên ngoài bổ chém Bích Thủy thần đao, hắn có quy giáp huyền cương luyện hộ thần, chỉ là hao tổn chút ít chân khí, một thời ba khắc, Bích Thủy thần đao còn chém không phá hộ thân cương khí. Phu Ngọc công tử rồi lại nhịn không được hung giữ trở tới, hắn vội vàng vùng trong tay quả xếp, mặt quạt một cái đằng trước ngậm một cái nhỏ máu đoàn đao quỳ đầu, giữ tận hung ác, thú sắc yêu quang cuốn thân, trước lúc vỡ hơn 10 đem Bích Thủy thần đao, đón thêm dưới vương sùng một quyền này. Phu Ngọc công tử tuy rằng cũng là đại diễn cảnh giới, Như thế nào so ra mà vượt cự kình yêu thân Vương Sùng, chân khí hùng hồn. Song phương chân khí khác đầu chỉ ngàn dặm. Hắn lại bị bích thủy thần đao, trước tước một nửa yêu lực. Vương Sùng một quyền này, không có chút nào hoa trương giả bộ, ngoanh tại phù ngọc công tử run mở quạt xếp lên, chỉ cảm thấy một cố nhu hòa, đã có quỷ dị yêu lực, hóa đi bản thân hai thành quyền kình, nhưng cũng rốt cuộc ngăn cản không nổi, hắn còn giữ lại 8 phần chân khí. Một chiêu này cổ giống như phá ngục, vô cùng nhất man lực vô song Lấy ý thượng cổ đại yêu lục nha bệ tượng, lấy lớn mũi đập phá thập bắt trọng địa ngục quy thế. Tuy rằng Vương Sùng còn xa không đến cái kia bậc cảnh giới, nhưng một quyền này, thực sự sinh ra bài sơn đảo hải uy lực. Quyền ý giống như bài sơn phá ngục, cứng rắn phá vỡ phù ngọc công tử trong tay quả xếp. Mặt quạt lên quỷ đầu bị thương rít gào một tiếng, bị quyền kinh đánh bại, nổ tung lúc trước, phun ra chủy lý đích tích huyết đoàn nào. Phu ngọc công tử quả sếp, bản thân là một kiện cương khí chi bảo, nhưng quỷ đầu điêu đích đích huyết đoàn nào Nhưng là thuốc thuốc hắn Ngọc Thần Tiêu lưu lại ở trong đó một đạo đạo khí, cho hắn sống chết trước mắt cứu mạng dùng. chương 142, Kinh Thôn Hải, 2 Một đạo kia đạo khí thế phá tan mặt quạt, chém vào vương sùng trên nắm tay, đạo sức lực như tẩy, chẳng phá vương sùng lòng tượng quyền kính. Vương sùng cũng không có ngờ tới, Phù Ngọc Công Tử rõ ràng còn có dấu bực này bản lĩnh, vội vàng lấy quy giáp huyền cương luyện đón đỡ một đạo kia. Lúc này một đạo đạo khí, là Ngọc Thần Tiêu lưu cho chất nhi cứu cứ tương đương với lúc này đầu mục yêu toàn lực ra tay uyy thế hạng gì lợi hại Vương sùng chẳng những long tượng quyền kinh bị phá đã liền quy giáp huyền Cương luyện cũng chịu không nổi đạo này sắc bén vô cùng đau sức lực sinh sôi trạm phá 12 tầng quy giáp huyền cương luyện cương kinh, tại trên người hắn để lại một đạo thật sâu vết đau nếu là bình thường đại diện yêu quái lấy thân thể chống lại lúc này cô đau khí sớm đã được chém thành hai đoạn rồi nhưng Vương sùng cơ duyên xảo hợp luyện hình thời điểm lĩnh lộ thiên phu yêu thuật cự thần thuật Long tượng quyền kinh bị phá, quy giáp huyền cương luyện cũng bị chằm bạo, ít nhất cũng tan mất một đao kia đạo khí 67 thành ý lực, thiên phú của hắn yêu thuật cự thần thuật phát động, ở lúc nguy chốt, cứu được hắn một mạng. Lúc này Vương Sủng còn không biết cái này thiên phú yêu thuật diệu dụng, bị thua sau đó, hung tính lại thêm dữ, một chiêu trấn sơn hải. Ngay tại vị này như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử đại yêu trên mặt. Phu Ngọc công tử cũng không có ngờ tới, thúc thúc lưu lại cho mình cứu mạng đạo khí, rõ ràng cũng không thể chém giết thiếu niên này. Hắn trơ mắt nhìn Dương Sủng, hung tính đại phát, một quyền oanh vội vàng thôi vận ngọc thần kinh ngăn cản. Thúy sắc yêu khí bị Long Tượng quyền kinh một đoanh mà tản ra, trực tiếp đem Phù Ngọc công tử nửa bên mặt cho đánh bại. Quyền kinh dư thế không suy, đem Phù Ngọc công tử từ phía trên lên, oanh rơi xuống vạn mẫu bích thủy, lại thêm khơi dậy bích thủy đại trận biến hóa, hơn 10 cây bích thủy đâm xuyên phá mặt nước, đem hắn đâm vô số lỗ thủng. Phù Ngọc công tử bình sinh cũng chưa từng ăn lớn như vậy đau khổ, nếu là đổi lại nhân tộc tu sĩ, Lúc này Đem đã bị một quyền đánh chết, cũng may mà hắn cũng đại yêu thân thể, sinh mệnh lực ngoan ngang. Vương Sùng quên đắc thủ, liều Mạng bên ngoài Bích Thủy Thần Đao phách trảm, lại phục một quyền đánh xuống. Phu Ngọc công tử đều bất chấp lấy yêu lực khôi phục nửa bên mặt, cũng bất chấp bị Bích Thủy đâm, toàn đâm xuất hơn 10 đạo miệng vết thương thân thể, hét lớn một tiếng, lại phục thi triển độc môn độ thuật, tại Vương Sùng trước mắt biến mất. Vương Sùng quyền thất bại, lui tại Bích trong nước, kích động dâng lên trăm thước sóng lớn. Hắn lạnh lùng cười cười, cũng không đổi bát Phù Ngọc công tử cái này đột pháp, chỉ có thể thoát ra vài giặm, còn cần mượn vật đại hình thay thế bản thân, sớm muộn còn muốn hiện thân. Vương Sùng trôi nổi không chung, tiếp tục lấy yêu lực chuyển hóa bảy hai luyện hình chân khí. Mấy nghìn trăm Bích Thủy thần đao, phá không thẳng lên, Vương Sùng đều lấy Quy Giáp Huyền Cương luyện cứng rắn tiếp được. Hắn hai cái minh xà, thay hắn chống cự lâu như vậy Bích Thủy thần đao công kích, đã sớm vết thương chống chất, bị hắn đã thu vào huyền mệnh chi khiếu, điều dưỡng sinh lợi đi. Vương Sùng đây là bình sinh lần đầu Có mạnh mẽ như thế pháp lực, tâm tình nói không nên lời sung sướng, thậm chí còn có một kia bành trướng. Hắn rất xa nhìn thấy phù Ngọc Công Tử, theo bích trong nước ngoi đầu lên, điên quần quát một tiếng, lại phục một quyền đẻ xuống. Hắn đem long tượng đại lực quyết tu luyện đến không tiền khoáng hậu 33 tầng, một quyền này, như núi loan, như thiên băng, uy thế so với vừa rồi, mạnh hơn một cái một tầng. Phu Ngọc Công Tử hộ thân Pháp bảo đều bị đánh đích tổn hại, trọng yếu không dám cùng vương sùng để đối phó cắn răng lại chui vào dưới nước. Bích thủy đại trận hết thể căn cơ đều ở đây vạn mẫu Bích Thủy dưới nước ở đâu là tốt chịu đựng Phu Ngọc Công tử chui vào nước không lâu liền bị vô số Bích Thủy thần đao đổi chém không thể không lần nữa nổi lên mặt nước Vương sùng như cũ một quyền quanh xuống Phu Ngọc Công tử vội vàng vận chuyển yêu khí đều muốn thi triển độ thuật trận yêu khí trì trệ độ thuật không thể thúc rủ trong lòng hoảng sợ vội vàng lấy hộ thân pháp bảo ngăn cản lúc này đây Vươngsùng quyền phápỗng nhiên sinh ra cương nhu biến hóa quyềnong hơi dính phủ Ngọc Công tử qua xếp liền sinh ra bằng toàn nhị kính. Phu Ngọc công tử đắn đo không ngừng trong tay quả xếp, bị Vương Sùng đem đã nắm, hặc hặc cười dài, lại phục một quyền, đem vị này yêu quái công tử tại chỗ đánh ngục, hóa sinh đi ra nguyên hình, là một cái xanh biếc quái trùng. Vương Sùng sinh ra hiếu kỳ, cách không bắt được Phu Ngọc công tử sau khi chết biến thành xanh biếc quái trùng, cũng không rảnh kiểm tra, cùng đoạt tới quạt xếp cùng một chỗ, đã thu vào thái hạo hoàn trong. Vương Sùng đánh chết Phu Ngọc công tử, đã nghĩ ngợi lấy Nên như thế nào hóa giải bích thủy thần đao vây công, hắn nhớ tới Chu Hồng Tụ sử dụng bản lĩnh, chỉ là hắn đã không có vô số ma đầu, chỉ là một cái minh xả, trọng yếu nhịn không được bao lâu, không kịp thoát thân. liền vào lúc này, Chu Hồng Tụ cầm một đầu yêu thân điêu khắc, buông tay liền ném đi đi ra. Cũng không biết, vị này thái thượng ma tông nữ đệ tử, dùng thủ pháp gì, lúc này đầu mục điêu khắc tỏa ra vô cùng ma khí, biến thành một cái trăm trượng ca lớn, lập tức liền hấp dẫn trăm ngàn bích thủy thần đao. Vương Sùng vội vàng thu yêu thân, như cũ khôi phục thân người, tuy rằng rơi vào vạn mẫu bích thủy, lại không gây động bất luận cái gì công kích. Vương Sùng ra sức bơi một nén nhang công phu, rốt cuộc bơi lên cầu nhỏ, bỏ lên đi lên. Bị Chu Hồng Tụ văng ra yêu thân điều khắc, biến thành cá lớn, sớm đã được chém thành vô số bã vụn. Hắn lòng còn sợ hãi, nhịn không được kêu lên, đà tạo cứu rút. Chu Hồng Tụ hì hì cười cười, nói ra, ngươi ngày sau còn có phiền toái Vừa rồi cái kia đồ khốn thúc thúc chính là Ngọc Thần Thiêu, thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong, nếu như ngươi không đúc thành kim đan, tổng phải cẩn thận đề phòng người này. Vương Sùng Lao đem mặt lên nước trong, hỏi, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, thúc thúc hắn như thế nào biết được. Chu Hồng Tụ đương nhiên nói, bực này chuyện nhỏ, có quá mức có dấu dếm. Đổi lại là ta, khẳng định phải phát chút thêm mời, nói với Ngọc Thần Thiêu, hắn chất nhi chọc giận ta, không cầm chút ít bảo vật đưa lên Thái Thượng Ma Tông bồi tội ý ngày nữa muốn bình hắn phụ ngọc xuất sơn. Chỉ là, coi như là ép buộc hắn nhận lỗi, cũng phải cẩn thận người này, ngày sau trả thù là được. Vương Sùng có chút thình lình, hắn biết mình rụt rè rồi, Chu Hồng tụ là thái thượng ma tông đệ tử, không thể bông tha, hoặc là gặp lo lắng Ngọc thần tiêu trả thù, nhưng nếu không phải đường hẹp, lương tựa thái thượng ma tông bực này Vũ Nội đại tông, đương nhiên là đường đường chính chính khi dễ lúc này đầu mục Vũ Nội đại yêu. Chính là thiên hạ bát đại kỳ yêu một trong thì như thế nào dám ở Thái Thượng Ma Tông trước mặt nhất thời thân. Vương Sùng dù sao không phải xuất thân lúc này các đại phái, cho nên cùng Chu Hồng Tụ, không phải một cái mạch suy nghĩ. Vương Sùng vừa muốn nói cái gì đó, chợt nghe đến phía trước mơ hồ có lôi hoanh điện trói lỏi, vạn mẫu bích thủy lại phục sinh ra biến hóa, hướng một cái hướng khác tụ tập Chu Hồng Tụ dịu dàng cười cười, nói ra, coi như có người ở đâu Pháp. Vương Sùng tâm tư hơi động một chút, thả ra một đầu hát hồn nha hắc hồn nha tuy rằng có thể thao túng cảnh mênh hoặc thần thức, rồi lại không phải là cái gì lợi hại yêu vật, cũng không âm khí bích thủy đại trận nhằm vào. Hắc hồn nha túi không xoay quanh, bay bất quá trăm dặm, liền gặp được Huyền Hạc đạo nhân đang cùng Bạch Dương đại tiên hận khổ luyện chiến giết. Vương Sùng mượn nhờ hát Hồn Nha, rất xa chứng kiến hai người đấu pháp, trong lòng không khỏi hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, nên như thế nào giúp đỡ Huyền Hạc đạo nhân một chút. Chương 143, tứ thần tàng khí pháp. Vương Sùng dầu gì cũng là Độc Long tự truyền nhân, Huyền Hạc hảo hưu Vương Tô nhị đệ tử, tự nhiên cùng vị này Nga Mi trưởng lao thân cận. Huyền Hạc đạo nhân vào trầm một chút, nhưng hắn dù sao cũng là Nga Mi trưởng lão, Âm Định Hưu đồ đệ, đối với trận pháp bao nhiêu cũng có chút độc lướt qua. Âm Định Hưu tiên thiên tính thần, đệ nhất thiên hạ. Tại trên trận pháp cũng là đại hành gia. Nga Mi thủ xuất sơn đại trận, lượng giới kiền nguyên tu di kim quang đại trận, cũng là vũ nội nổi danh trận pháp, chính là chỗ này vị Nga Mi khai phái tổ sư xuất đời tâm huyết. Vì vậy Vị này Nga mi trưởng lão, rất nhanh suy tính xuất một chỗ mắt trận, hơn nữa lấy Nga mi pháp thuật, dẫn động bích thủy đại trận biến hóa, hiện ra tới vô số hồng đảo, tại 36 tòa đảo chỗ giữa, đã tìm được một tòa che dấu cung xá. Độc bồ đề là trọng ly tử hậu duệ, mẫu thân của hắn chính là trọng ly tử ba đại đệ tử một trong. Luận vai vế, cùng nam hùng hòa thượng coi như là sư huynh đệ, chỉ là hai người cũng không biết thân phận đối phương. Phu ngọc công tử có chút tự phụ, lại muốn đọc được chỗ tốt, tiến vào bích Ba động hay cùng làm cho cô yêu quái tách ra, lúc này mới gặp Vương Sùng cùng Chu Hường tụ, đã chết tại Vương Sùng tay. Còn lại yêu quái cũng có một mình ly khai, tìm kiếm cơ duyên thế hệ, nhưng đại đa số đều đi theo Độc Bồ Đề, Nam Hùng Hỏa Thượng, Bạch Dương đại tiên lúc này ba đầu kim đang đại yêu. Tại Độc Bồ Đề cùng Nam Hùng Hỏa Thượng chỉ dẫn xuống, một đám yêu quái đám cũng tìm được chỗ này cùng xá, đang tại liên thủ phá giải thủ hộ cấm pháp. Huyền Hạc đạo nhân đã tìm được lúc này xuất dấu ở Bích Thủy đại trận cung xá. Đồng thời cũng liền gặp phải Độc Bồ Đệ bậc yêu quái. Độc Bồ đề cùng Nam Hùng Hòa thượng chính liên thủ phá giải cấm pháp, Bạch Dương đại tiên không thể không động thân mà ra, ác đấu Huyền Hạc đạo nhân. Vương Sùng cũng không biết một đoạn này chuyện xưa, hắn lấy hát hồn nha lơ lửng, chứng kiến Huyền Hạc đạo nhân cùng Bạch Dương đại tiên đấu pháp, đồng thời cũng cảm ứng được mấy trăm đầu yêu quái tồn tại. Độc Bồ đề cùng Nam Hùng Hòa thượng, lúc này hai đầu kim đang đại yêu, bởi vì đang tại phá giải cấm pháp, yêu lực toàn lực vận chuyển, một thân mạnh mẽ yêu lực bay thẳng trời cao. Vương Sùng cuối cùng không tin rằng, tại hai đầu kim đan đại yêu trước mặt dở cho quỷ, đè xuống thao túng hắc hồn nha hàng phục vài đầu bình thường yêu quái xúc động. Hắn hơi suy nghĩ, đối với Chu Hồng Tụ nói ra, là huyền hạc đạo nhân tại cùng một đầu đại yêu đấu pháp, còn có hai đầu đại yêu dẫn theo một đám yêu quái, tại phá giải một chỗ cấm chế. Chu Hồng Tụ tu mi khẽ nhúng mày, nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng đi xem. Vị này ma môn nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhìn quanh, nhìn chầm chầm vào không có chút nào động tác Vương Sùng. Một hồi lâu, mới lên tiếng, ngươi là còn muốn ta mang ngươi cùng một chỗ bay sao. Vương sùng trên mặt hơi đỏ lên, hắn cũng không phải thật sự thẹn thùng, chỉ là tình cảnh này, nếu không giả bộ như thẹn thùng một cái, liền không khỏi quá sát phong cảnh rồi. Hắn thấp giọng nói ra, ta cũng sẽ không che giấu hơi thở chi thuật, sử dụng cự kình yêu thân, muốn rước lấy bích thủy đại trận công kích. Chu Hồng Tụ bật cười, nói ra, liền cho ngươi chút tiện nghi, chuyển cho ngươi một môn ẩn nấp khí tức pháp quyết. Chu hồng tụ thò tay giật lấy vương sùng lỗ thai, đem môi anh đảo tiếp cận ở phía trên, đem một quyển bí pháp nhẹ nhàng truyền thụ. Vương sùng có chút chịu không nổi như vậy thân mật thật sự bắt đoán không ra, cái này ma môn yêu nữ cuối cùng tâm tư gì. Hắn một mặt âm thậm chí nhớ tâm pháp, một mặt cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chu tỉ tỉ, người chuyển ta đây quyển tâm pháp, bị sư môn đã biết, sẽ không được trách phạt sao. Chu hồng tụ đôi mắt đẹp nhìn quanh, thở dài, nói ra, nếu là bị sư môn biết rõ... Ta tự tiện chuyển cho ngươi tâm pháp, chỉ sợ muốn phế đi công lực của ta, dáng chức nhập suy nô, nhận hết vô số khổ sở. Vương Sùng cố ý làm ra giật mình một cái biểu lộ, têu lên, chẳng phải là hại tỷ tỷ. Chu Hồng Tụ ăn cười nói, nếu là ngươi chịu cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, chuyển ném Thái Thượng Ma Tông, điểm ấy việc nhỏ, liền không ảnh hưởng chút nào rồi. Vương Sùng ngược lại là thật đúng là còn ngẫm nghĩ một hồi, nhưng mà rất nhanh liền lấp đầu, đáy lòng của hắn có một cố dự cảm mánh liệt, mình nếu là chuyển ném Thái Thượng Ma Tông Tất nhiên kết cục không xong. Thậm chí không cần diễn thiên châu nhắc nhở, hắn đều thật sâu cảm thấy, việc này làm không được. Chu Hồng tụ thấy sắc mặt hắn cổ quái, còn tưởng rằng là bị bản thân làm khó dễ ở, lại là nhẹ nhàng cười cười. Rồi ra một cây xanh miết ngón tay ngọc, điểm Vương Sùng cái chán một cái, nói ra, đã biết rõ ngươi không có gì lương tâm, coi như là tỷ tỷ muốn gặp nạ, ngươi cũng không chịu rút. Vương Sùng vẻ mặt đau khổ, hắn như thế nào không biết, cái này ma môn yêu nữ là đang đùa bỡn bản thân. Chỉ là lại không đến cái gì tốt biện pháp phản kích, chỉ có thể giả dạng làm chim cút, co rụt lại đầu mụ, không nói. Hán thoáng cân nhắc, Chu Hồng tụ truyền lại bí pháp, ẩn nấp vận nhân yêu tương hóa chi thuật, lại phục phong ấn thân người, yêu thân hiện thế. Theo một cái 11-12 tuổi tóc trái đào đồng tử, biến thành chính thức ngang tàng cự hán, phong thái khí độ, hùng liệt sụt sôi. Một thân yêu khí còn chưa tiết lộ, đã bị vương sùng ẩn nấp vận Chu Hồng tụ truyền lại ẩn nấp hơi thở chi thuật, thu liễm toàn bộ sạch, không tiếp tục mảy may tiết ra ngoài Chu Hồng tụ trên mặt như cũ cười dịu dàng. Tựa hồ không cho là đúng, Đấy lòng rồi lại thầm giật mình, nghĩ ngợi nói, lúc này quyển tứ thần tàng khí pháp, ta cũng là học được 3 ngày, mới có thể thu liễm một thân chân khí. Cái này kêu đường kinh vũ tiểu tử, cũng không biết xuất thân nhà ai, rõ ràng một cái chớp mắt hơi thở liền lĩnh ngộ tinh túy, thiên phú thật sự là mạnh thái quá. Vương Sùng thu liễm một thân yêu khí, cũng không có khởi hành đi xem cuộc chiến ý định, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục đem một thân yêu lực chuyển thành 72 luyện hình chân khí. Lúc này đây, không có người quấy rầy, cũng không cần lấy người đấu pháp. Vương Sùng quanh chân ngồi xuống gần nửa canh giờ, đã đem một thân hùng hồn yêu lực đều chuyển thành càng thêm tinh thuần 72 luyện hình chân khí. Nếu không có có lòng đi hỗ trợ Huyền Hạc đạo nhân, Vương Sùng kỳ thật càng muốn đem thập nhị thú hình bí quyết toàn bộ luyện thành, Đêm này là cự kính yêu thân rèn luyện hoàn mỹ, nhưng thời gian gấp gáp, hắn cũng không có thể nhiều trì hoãn. Vương Sùng chân khí trong cơ thể chuyển một cái, đã không có chất chứa. Liền đứng dậy, Chu Hồng Tụ thò tay kéo một phát hán, hai người độn quang hợp nhất, kể vai sắt cánh bay lên bầu trời. Vương Sùng chỉ cảm thấy gió mát đập vào mặt, chính hắn phi độn, ở đâu có như thế nhanh chóng. Không khỏi âm thầm kinh ngạc, Chu Hồng Tụ độn pháp tinh hiếu kỳ. Hai người không chở tay kịp, liền thấy được đang tại tranh đấu huyền hạc đạo nhân cùng Bạch Dương Đại Tiên. Vương Sùng vừa muốn nói chuyện, Chu Hồng Tụ liền khấu chỉ bắn ra, trên cổ tay trắng một cái bay hoàng kiếm, kiếm quang như tuyết, đồng thời đem huyền hạc cùng Bạch Dương Đại hạ cùng một chỗ vòng tiến vào. Bạch Dương đại tiên mắt vụ về, nhìn không ra tới một kiếm này lai lịch, nổi giận mắng, lấy ở đâu đồ khốn Vương bắt đạn, lại muốn muốn nện đoạt chỗ tốt. Huyền Hạc đạo nhân rồi lại trong lòng giận mình, quắc, là thái thượng ma tông vị nào đạo hưu đến tận đây. Chu Hồng tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là thái thượng ma tông đích Chuyển, hắn thân là Nga Mi trưởng lão, làm sao có thể thức không được. Cái này kiếm pháp được xưng có thể so sánh thái thanh huyền môn có vô hình kiếm khí, tuy rằng chưa chắc là thực nhưng ở Thái Thượng Ma Tông cũng là vô thượng chân truyền, không phải là người nào cũng có thể học được. Huyền Hạc Đạo Nhân nghe nói, cựu huyên ma quân tổng cộng cũng liền truyền ba cái đồ đệ, ngược lại là cùng Nga mi tinh thông vô ảnh kiếm thuật nhân số mắt tương đối, không nhiều, cũng không ít một cái. chương 144, 33 tầng lòng tự quyền. Cựu huyên ma quân chính là âm định hưu cùng thay ma môn cự phách, nghe nói tổng cộng thu 6 cái đồ đệ, từng cái đều là tuyệt đại phương hoa, ma môn nổi danh tiểu mỹ nhân, thiên phú tài năng cũng có 102 ma đạo hai nhà. Vương Sùng không có gì kiến thức, còn lấy Chu Hồng tụ cùng Mạc Ngân Linh, Tiến Kim Linh, Thượng Hồng Vân vài thứ so sánh với. Trên thực tế, Chu Hồng tụ chính là cùng Bạch Vân, Huyền Đức, Huyền Hạc cùng thế hệ ma môn thiên tài. Cựu Yến Ma quân thu đồ đệ cực muộn, vài thứ đồ đệ nhập môn đều chẳng qua trăm năm, Chu Hồng tụ tu đạo niên hạn chưa đủ, bởi vậy so với Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân đám người hơi kém, nhưng thật sự chưa hẳn bại bởi Huyền Học đạo nhân. Huyền Học đạo nhân cũng biết Đạo của chính mình đi so với thủ người, cao hơn một bậc, nhưng đối với phương tu thành thiên thượng thiên hạ ma y kiếm, hắn căn bản không có năm chắc có thể chiến thắng. Huyền hạc đạo nhân lâm chiến kinh nghiệm phong phú, lập tức sẽ đem kiếm quang thu hồi, đem hóa long kiếm kinh thủ ngự kiếm thức sử dụng ra, không cầu có công, trước cầu bất bại, đem mình thủ hộ một cái mưa gió không lọt. Bạch Dương Đại Tiên nhưng là không còn như vậy nhã lực, hắn tự kiềm chế yêu thuật, dơ tay chính là tám đạo pháp thuật bay ra, còn đây là hắn trận chiến lấy thành danh Cái này yêu pháp thực sự không phải là phi châm, mà là lấy chân khí cô Đọng khí châm, phương pháp này sắp bén, bình thường hộ thân cương khí pháp thuật đều ngăn cản không nổi, hay bởi vì khí châm như lông Châu cũng thập phần tiết kiệm chân khí, sau cùng tốt đánh lâu. Huyền hạc đạo nhân kiếm thuật, thực là ở Bạch Dương Đại Tiên phía trên, nhưng là bởi vì này đầu mục yêu cựu cung châm, pháp thuật tinh hiếu kỷ, cho nên mới đấu pháp hồi lâu, đều y năng chiếm cứ thượng phòng. Bạch Dương Đại Tiên thi triển cái này yêu thuật, Đối với chu hồng tụ mà nói nhưng là không đáng nhất sái, nàng đang muốn thi triển ma môn đích chuyển tâm hỏa thần châm, lấy châm phá châm, phá vỡ bạch dương đại tiên yêu thuật, đồng nhiên liền trong lòng khẽ động, cười duyên một tiếng, quắc, giết dương yên dùng ta ra tay, lúc này một hồi liền giao cho đường tiểu đệ A. Cái này ma môn yêu nữ, run lên thủ, sẽ đem vương sùng cho ném đi đi ra ngoài. Vương sùng âm thầm tiêu khổ, hắn lúc này dùng chính là yêu thân, nếu là thi triển quy giáp huyền cương luyện. Giới hạn trong công lực thua kém bạch Dương Đại Tiên một cái cảnh giới cũng không nắm chắc có thể chống cự cửu cung châm yêu thuật nhưng nếu là sử dụng kiếm thuật Vương sùng 72 luyện hình chân khí chuyển đổi khấu chỉ bắn ra một đạo đạoo rực rỡ năm màu kiếm Quang bắn ra đẩy ra 8 miếng cựu cung châm Bạch Dương Đại tiên giữ tợn cười một tiếng hắn cùng huyền hạc đạo nhân đấu pháp cểu cung châm bị huyền hạc kiếm Quang chấn động muốn vợ nát cũng may phương pháp này tiêu hao chân khí không nhiều lắm hắn tùy thời còn có thể ngưng tụ Nhưng vương sùng kiếm lại chỉ có thể đẩy ra 8 khẩu khí châm, công lực thua kém một bậc, nhưng là rõ ràng. Lúc này đầu mục yêu trọng yếu không dùng là, một cái đại diễn cảnh nhân vật, cũng có thể tại chính mình thuộc hạ lấy được chỗ tốt đi. Hắn bóp một cái cửu cung châm bí quyết, đem phía trước 8 khẩu phi châm túi chuyển, lại phục ngưng tụ ra 8 khẩu phi châm, 16 khẩu cửu cung phi châm, đón gió nổ bắn ra. Vương sùng kiếm đẩy ra 8 khẩu cửu cung châm, đáy lòng liền thở dài một hơi. Hắn vừa rồi sử dụng ra đúng là Tiểu Vô Tướng kiếm quyết. Vương Sùng bốn tưởng rằng, bản thân tuy rằng luyện thành qua một lần Tiểu Vô Tướng kiếm khí, nhưng dù sao cũng là lúc đầu thân luyện thành, này là yêu thân chưa hẳn, nhưng vừa rồi mạo hiểm thử một lần, rõ ràng thành công, lớn vượt quá ngoài ý liệu của hắn, lại phục làm cho hắn kinh hỷ vô cùng. Tiểu Vô Tướng kiếm quyết có thể vận dụng, lúc này lao đầu dê cũng chưa chắc không thể bắt lại. Vương Sùng thầm vận kiếm quyết, đem thân người bên trong lần nốt bảy đạo kiếm phụ lục cùng tinh đấu ly yên kiếm chiêu đi ra. Tiểu vô tướng kiếm quyết tiếp nhận bảy đạo kiếm phụ lục, tinh đấu ly liên kiếm lập tức cùng hắn nhân kiếm hợp nhất. Nhân hòa giao long, kiếm hóa nhẹ cầu rồng. Bạch Dương đại tiên 16 khẩu cựu cung trầm, bị kiếm quang sung lên, liền nứt vỡ tản ra hóa. Nguyên khí cô đọng khí châm, mặc dù Bạch Dương đại tiên công lực cao hơn vương sùng chuốt cảnh giới, cũng không cách nào cùng chính thức tiên ra phi kiếm so sánh. Kiếm quang khí châm đụng với, tự nhiên là khí châm nứt vỡ. Bạch Dương đại tiên trong lòng tức giận, hắn tự nghĩ thành tiểu đại diện cũng coi như chính ta tất cả nhà hiểu rõ kiếm tiền, nhưng không có một cây kiếm tốt, 10 thành công lực lượng, triển khai không được 2-3 thành. Hắn vừa rồi cùng Huyền Hạc đạo nhân đấu pháp, tuy rằng ỷ vào Cửu Cung Châm yêu thuật kỳ diệu, như cũng bị Huyền Hạc đạo nhân áp tại hạ phòng, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn cũng đã cảm thấy, Huyền Hạc đạo nhân bất quá là trận chiến một cây kiếm tốt, nếu không như thế nào là đối thủ mình. Lúc này Vương Sung cũng, trận chiến một lượi phi kiếm, rõ ràng có thể chống lại hắn Cửu Cung Châm yêu thuật. Bạch Dương đại tiên rút pháp quyết, khí châm đan vào, thì phải đem thiếu niên này chém giết. Vương Sùng cuối cùng là cố kỵ thân phận, hắn lúc này sử dụng yêu thân, tiểu vô tướng kiếm quyết lại là sau cùng tốt che giấu công pháp lai lịch, hắn cũng không sợ Huyền Hạc đạo nhân nhìn rõ bản thân. Vì vậy Vương Sùng chỉ muốn muốn tốc chiến tốc thắng, nhập lại không muốn cùng lúc này lao đầu dê yêu đấu pháp, hắn kiếm quang nhẹ nhàng, cùng Bạch Dương đại tiên đấu hơn 10 triệu, đột nhiên liền thi triển đi ra Thiên phu yêu thuật, huyền dẫn. Phía dưới vạn mẫu bí thủy, Đông nhiên lao ra một đạo sóng lớn, bị Vương Sùng lấy huyền sóng dẫn thu, âm thầm chuyển hóa tiểu vô tướng kiếm quyết, lấy âm thủy kiếm quyết, phối hợp huyền sóng dẫn. Hóa sinh xuất hơn 10 khẩu bích thủy thần đao. Hắn lấy tiểu vô tướng kiếm quyết thuốc hóa bích thủy thần đao, đương nhiên cùng bích thủy đại trận biện hộ bất đồng, nhưng mà Bạch Dương đại tiên trong lúc vội vã, ở đâu có thể khám phá. Tâm hắn đầu mù hoảng sợ, vội vàng vung tay lên, bay lên một quyển, trước muốn đem lúc này hơn 10 khẩu bích thủy thần đao đánh nát. Cửu cung châm tấn công địch rất mạnh nhưng bởi vì khí châm hết sức nhỏ, giống như lông châu, chẳng hề giỏi về phòng thủ, cho nên Bạch Dương đại tiên thay đổi độc môn quyền pháp ứng đối. Vương Sùng trong lòng đại hỷ, hắn chính là chờ mong Bạch Dương đại tiên lấy đường loại yêu thuật phản kích, lập tức một mặt thúc đẩy sinh trưởng sóng lớn, diễn biến Bích thủy thần đao, một mặt cũng một quyền oanh ra, quyền kinh sen lẫn tại sóng lớn Bích trong đao, che lấp đi hơn phân nửa khí thế bằng bạc. Bạch Dương đại tiên tuy rằng mấy lần ra tay, cũng không thể bắt lại Vương Sùng, nhưng vẫn xưa cũ khinh thường thiếu niên này. Thấy đối phương rõ ràng cũng đã quyền pháp đối với công, cười lạnh một tiếng, quyền kinh không suy, đánh nát hơn 10 khẩu bích thủy thần đao sau đó, liền trực kích vương sùng. Lúc này đầu mục yêu chỉ muốn đem thiếu niên này một quyền đánh chết, hắn cũng không tin, đối phương mới đại diễn cảnh giới, như thế nào ngăn cản được, bản thân đem hết toàn lực quyền pháp. Vương sùng cổ tay châm xuống, tiếp thượng bạch dương đại tiên một quyền này, trong lòng đột nhiên phát sinh vui mừng, 33 tầng lòng tượng đại lực quyết, giống như lũ quét bục phát, long trời lở đất Một tầng lại phục một tầng quyền kình, cách không nổ. Bạch Dương Đại Tiên ở đâu liệu, trên đời có long tượng đại lực quyết như vậy cương manh hùng liệt quyền pháp. Lại thêm ở đâu liệu, lại có người lấy cự kình yêu thân tu luyện, rõ ràng đột phá cực hạn, tu luyện đến 33 tầng cảnh giới. Thuần túy lấy quyền pháp mà nói, Bạch Dương Đại Tiên coi như là cảnh giới cao hơn một bậc, cũng có chút không địch lại vương sùng long tượng quyền kình. Hài cỗ tiên đạo quyền kình, cách không tương ấn, Bạch Dương Đại Tiên sắc mặt chính là biến đổi Hắn chỉ cảm thấy đối phương thiếu niên này tiên đạo quyền kình, to lớn trí cương, hung mánh tuyệt luân, tiềm kính tầng tầng trồng lên, nhất thời giống như vô cùng vô thận. Bạch Dương Đại Tiên ngăn cản lục đạo Long Tượng quyền kình, đã thầm nói không tốt, vội vàng cổ tay run lên, đều muốn mất ý chí, rồi lại ở đâu còn kịp. Thứ bảy đệ bắt đạo Long Tượng quyền kình, nối góp tới, bạch giống như Đại Tiên vừa động viên hóa đi, liền lại là ba đạo quyền kình trồng lên, tựa như kinh đào sóng giữ kéo tới. chương 145, Tiên Hạc Vũ không kính Vương Sủng quyền kình như nước thủy triều, tầng tầng chồng sóng, thứ 11 đạo quyền kình, Bạch Dương đại tiên đã ngăn cản không nổi, thứ 12 đạo quyền kình, đã làm cho Bạch Dương đại tiên hơi chịu nội thương. Kế tiếp liên tục còn có hơn 20 đạo quyền kình, sinh sôi đánh sụp đổ Bạch Dương đại tiên hộ thân yêu lực. Mất đi lúc này đầu mục yêu xem thời cơ nhanh, liều mạng chịu trọng thương, trở tay chém ra hơn 10 đạo cựu cung châm sức lực, bước mở vương sủng, sợ không phải cũng bị lúc này một cú không đúc long tượng quyền kình cho đánh chết. Bạch Dương đại tiên điều khiển trốn xa xa thối lui, một mặt miệng phun máu tươi, một mặt dốc sức liệu mạng loạn rơi vãi cựu cung châm, cũng là ngăn trở Vương Sủng, cũng làm cho Huyền Hạc đạo nhân theo như kiếm không tiến. Chu Hồng tụ trọng yếu không quan tâm lúc này đầu mục yêu chết sống, cũng không có ra tay truy kích. Vương Sủng quyền không thể đắc thủ, trong lòng cũng âm thầm tức rẻ, hắn thân pháp quá kém, đây là ỷ vào trên người có ngũ ẩn hà quan bảo mới có thể ngự không, tự nghĩ tuyệt đuổi không kịp Bạch Dương đại tiên. Vương Sủng đứng chắp tay Nhất phái tuyệt đại thiên tài bộ dáng, thật ra khiến Chu Hồng tụ xem trong đôi mắt đẹp, dị sắc sóng gợn sóng gợn, càng thêm Vững tin, hắn là ma môn đại phái xuất hân, không biết vị kia lao quái vẩn, bí mật chuyển thụ cho đệ tử. Vương sùng ngược lại là có vài phần tự mình biết do, long Thượng đại lực quyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đánh không đến địch nhân, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, thập nhị thú hình bí quyết cũng không phải là vô địch thiên hạ công phu, chỉ là làm tôi nhị nhất mạch, rèn luyện gân cốt, tẩy thủy dịch cân công phu mạnh mẽ chỗ trọng yếu không có ở đây đánh bại địch giành chiến thắng. Vương Sùng không nói không động, nhưng bảy hai luyện hình chân khí rồi lại ẩn nấp vận quanh thân kinh mạch khiếu huyệt, bắt đầu tu luyện thứ ba cửa quyên pháp, tiên hạc vũ không kính. Vương Sùng đấy lòng ý niệm trong đầu là, ta có lẽ trước tiên đem thân pháp luyện thành, ngũ ẩn hà quang bảo tuy rằng cũng có thể lơ lửng, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện dạy hoa trên gấm chi bảo, không phải có thể dựa vào tới đấu pháp căn cơ. Lúc này Vương Sùng đã đem cử kình yêu thân yêu khí Toàn bộ chuyển hóa làm 72 luyện hình chân khí, lại có quy giáp huyền cương luyện cùng long tượng đại lực quyết hai môn quyền pháp căn cơ, tu luyện tiên hạc vũ không kính, tuy rằng không nói là nước chạy thành sông, rồi lại cũng không có chút nào trở ngại. Tiên hạc vũ không kính cũng 12 tầng tâm pháp. Cái môn này quyền pháp, tại thập nhị thú hình bí quyết trong sau cùng tốt luyện khí, lúc này Vương Sùng bằng yêu thân hùng hậu yêu lực, chuyển hóa 72 luyện hình chân khí, thật sự hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, tu luyện cái này quyền pháp, thế như trẻ che. Chân khí ẩn nấp vật Một tầng một tầng tâm pháp đột phá. Vương Sùng trong lòng sung sướng, phô trương thanh thế, hướng về phía Bạch Dương Đại Tiên quát, yêu nghiệt. Sao không lại đến nhận lấy cái chết? Bạch Dương Đại Tiên đã biết rõ lợi hại, cũng hiểu được nếu là mình cũng là cùng ác đấu huyền hạc giống như, chỉ là còn chiến, thiếu niên này cũng giống nhau không làm gì được đến hắn. Dù sao hắn cửu cung châm pháp, cũng cực kỳ tinh diệu, huyền hạc đạo nhân co phi kiếm nơi tay, hóa long kiếm kinh cũng coi như đương thời nhất lưu kiếm thuật, cũng không thể tốt chiến tốt thắng. Nhưng nếu là cùng Vương Sùng, chính diện cứng rắn đối phó thiếu niên này chẳng những kiếm thuật tinh hiếu kỳ, lại thêm có thủ đoạn kỳ diệu cầm ba lộng sóng pháp thuật, còn có như núi, như biển sóng to giống như quyền pháp, thật sự không tốt tướng đối. Không câu nệ Vương Sùng như thế nào khiêu khích, Bạch Dương đại tiên chính là không mắc mưu, rất xa rút châm bí quyết, liên tục thả ra hai 230 đạo cửu cùng châm yêu thuật, phân biệt tập kích Huyền Hạc cùng Vương Sùng hai người. Huyền Hạc đạo nhân không biết Vương Sùng nội tình, lại thấy thiếu niên này cùng Chu Hồng tụ dắt tay nhau mà đến. Dĩ nhiên là đem hắn cho rằng ma môn nhất lưu, hắn ở đâu còn có tâm tư cùng Bạch Dương đại tiên đấu pháp. Đạo gia ma môn, không đội trời chung, song phương thù hận kéo dài, không thể hóa giải. Huyền hạc đạo nhân như thế nào lại cùng Bạch Dương đại tiên tiếp tục đấu pháp? Hắn làm sao sẽ không sợ? Bản thân cùng Bạch Dương đại tiên đấu pháp, bị hai cái ma môn truyền nhân cho nhặt được tiện nghi, làm ngươi ông. Vị này Nga Mi trưởng lão, kiếm quang chuyển một cái, rất xa tránh đi, chẳng hề cùng Bạch Dương đạo nhân tiếp tục tiếp chiến. Vương Sùng không thể tốc độ giết Bạch Dương Đại Tiên, cũng muốn tối lui, nhưng mà hắn Tiên Hạc Vũ không kính còn chưa luyện thành, thân pháp thật sự thô giáp, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đánh tinh thần. Theo tay vung lên, một đạo năm màu rực rỡ, tinh mang bắn ra bốn phía kiếm quang, túi thân chuyển một cái, đem tất cả cửu cung châm cùng một chỗ vỡ nát. Lúc này đây, hắn có tinh đấu Ly Yên kiếm nơi tay, đem lúc này lười phi kiếm sở hữu tinh quang đều hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo tiện tay mà phát, dài ngắn phun ra nuốt vào, hơn trăm trượng dài ngắn ẩn hiện dị sắc kiếm quang, ngược lại cũng không có người nhìn thấu kiếm này lai lịch. Vương Sùng trôi nổi không trùng, tại chỗ không, đầu lấy kiếm thuật nên đón địch. Bạch Dương Đại Tiên còn tưởng rằng thiếu niên này là tại vô lễ, lại thêm sẽ không dám cận thân, chỉ sợ cửu cung châm yêu thuật, triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Chỉ là hắn cách xa nhau vài giảm điều khiển châm, như thế nào so ra mà vượt Vương sủng kiếm quang không bằng trăm trượng, tới linh hoạt bay liệm động, biến hóa mau lẹ. Cho nên Bạch Dương Đại Tiên cửu cung châm, Trong lúc nhất thời cũng phá không đi vương sủng kiếm thuật. Chỉ là vương sùng không rời không, tự nhiên cũng liền chưa nói tới phản kích, thật ra khiến Bạch Dương đại tiên có phần có vài phần kiêu ngạo, cửu cung châm yêu thuật, sử dụng xuất thần nhập hóa. Chu Hồng tụ cười mỉm nhìn trong chốc lát. "Têu lên, phía dưới cần phải mở ra cấm chế, lao đầu dê, nếu như ngươi là dây dưa nữa xuống dưới, nói không chừng bảo vật cũng không có phần ngươi." Bạch Dương đại tiên túi đầu nhìn qua, quả nhiên cung xá cấm chế, sắp bị độc bộ để cùng Nam Sơn hòa thượng xuất lĩnh một đám yêu quái đánh vỡ. Hắn cũng tin tưởng, nếu là mình còn ham chiến không đi, độc bồ để cùng Nam Sơn Hòa Thượng cũng sẽ không chờ hắn, khẳng định đi đầu đi vào tầm bảo rồi. Bạch Dương đại tiên ở đâu cam lòng cơ hội? Thu Cửu cung chấm pháp, quay đầu đã rơi vào cung xá trước. Huyền Hạc đạo nhân cũng biết, tự mình một người đấu không lại ba đầu Kim Đan đại yêu, cũng không tiếp tục truy kích, vương sùng lại thêm chắc là sẽ không lại muốn động thủ. Hắn thu kiếm quang, toàn lực ứng phó, vận chuyển quanh thân chân khí, tu luyện tiên hạc vũ không kính chỉ là lúc này thời gian qua một lát, Tiên Hạc Vũ không kính đã liền liên tiếp đột phá, một hơi bị hắn tu luyện đến tầng thứ 10, đã có thể ngự khí bay không. Tiên Hạc Vũ không kính cùng Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ bí quyết so sánh với, luyện khí ngự không khả năng, cũng không hề phía dưới. Chỉ là Nga Mi Thái Thanh Huyền Vũ bí quyết là huyền môn chính tông pháp thuật, Tây Xuyên Độc lòng tự thiết lên láo tổ lúc này nhất mạch nhưng là tiên võ đồng lưu, Tiên Hạc Vũ không kính chẳng những là thượng thừa ngự khí pháp môn, cũng tiên đạo quyền pháp. Tiên Hạc Vũ không kính cuối cùng hai tầng Phân biệt muốn cô động hai đôi huyền cánh, một tên hạc linh, một tên hạc dược. Này hai đôi huyền cánh, chính là là chân khí cùng tinh thần lực biến thành, thu phát tùy tâm, chẳng những có thể đủ phụ trợ ngự khí, bay vút lên thanh minh, còn có thể để mà đối địch, sắc nhọn như lao kiếm. Tuy rằng hạc linh hạc dược hai đôi huyền cánh, lông chim sắc bén, không bằng chính thức phi đao phi kiếm, nhưng sinh ra ở thu phát tùy tâm, biến hóa tinh vi. Thậm chí lúc này hai đôi huyền cánh, thu nạp bên người, còn có thể dùng để hộ thân So với quy giáp huyền cương luyện cứng rắn đâm lại kháng, hạt linh hạc rực hai đôi huyền cánh, chính là vô số nhỏ vụn linh mạch tạo thành, chân khí biến hóa tinh vi, cương nhu âm dương, xảo diệu vô phương, khác có một loại hộ thân diệu dụng. Chu Hồng tụ độn quang một dẫn, bay đến Vương Sùng bên người, gặp hắn tựa hồ như có điều suy nghĩ, cười nói: "Ngươi cũng cùng ta giống như, muốn chờ bọn hắn tìm được bảo bối, liền đi đoạt sao?" Cần phải đầu tiên nói trước, hổ rực xong móc câu ta có thể cho, Băng Long Phiên Tiên Tiên tương kỳ, tuyệt không tặng cho ngươi. Trước 146, Hồng Tụ tương yêu dạ độc thư. Vương Sùng còn thật không có nghĩ đến qua trọng ly tử bảo vật, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy ra bích ba động một cái đáp, ta không cùng ngươi đoạt cái kia hai kiện bảo bối. Chu Hồng Tụ vui dạo dựng nói, coi như ngươi nhận biết tốt xấu, nếu là ta được trọng ly tử đạo pháp cùng ngươi cùng duyệt. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, như thế liền đa tạ Hồng Tụ tỉ tỉ. Chu Hồng Tụ rất xa liếc qua huyền hạc đạo nhân, huyền hạc đạo nhân cũng nhìn một cái nàng cùng Vương Sùng, trong lòng Hai cái ma thẳng này con, hung y rừng dược, một cái sở trưởng về thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, một cái tinh thông ma môn đại lực thần pháp, ta đoán chừng một cái đều đánh không lại, tạm thời không nên trêu chọc. Huyền Hạc đạo nhân ngự kiếm ly khai xa hơn một ít, Chu Hồng tụ dịu dàng cười, cười, cũng không để ý tới nữa cái lao đạo sĩ này. Vương Sùng có lòng đột phá tiên hạc vũ không tính cuối cùng hai tầng, rồi lại lo lắng bị Huyền Hạc đạo nhân nhìn ra công pháp lai lịch, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế, tăng lên loại quyền pháp ý niệm trong đầu. Cùng Chu Hồng tụ kề vai sắt cánh đứng chung một chỗ, xem đã phương hướng ba đầu đại yêu liên thủ, oanh kích cuối cùng một tầng cấm chế. Nam Hùng Hòa thượng dương mắt nhìn Huyền Hạc đạo nhân, Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng, trong lòng thầm nghĩ, Nga Mi Huyền Hạc có chút phiền thoái, mới tới hai cái ma môn đệ tử cũng không tốt chêu trọng. Ta đã được Huyền Băng Ly Long Tiên, nếu là có thể cảm ứng được Kim lân truyền, liền thu bảo vật này rời đi, không đi chiêu gây chuyện. Độc Bồ Đề bỗng nhiên cười ha ha, hai tay đẩy, liền có một đạo huyền băng yêu khí ngang ngược xung tới. Sinh sôi đem cuối cùng một tầng cấm chế phá hủy. Hán quát to một tiếng nói, "Ta đi trước." Nam Hùng Hòa thượng trong lòng chấn động, cũng theo sát lây xông vào, Bạch Dương đại tiên trong lòng tâm thần bất định cũng là theo chân xâm nhập. Ngay sau đó, mấy trăm bề yêu liền phần phật á, một hơi đều đi vào theo, không có một cái nào chịu rớt lại phía sau nửa bước. Chu Hồng Tụ bắt được Vương Sủng, khống chế bay hoàng kiếm nhanh nhẹn rơi xuống, cũng xông vào chỗ này cùng xá. Huyền Hạc đạo nhân do dự một lát, lúc này mới khống chế phi kiếm Cẩn thận từng ly từng tí đi vào theo. Chu Hồng Tụ cùng Vương Sùng xâm nhập chỗ này cũng xá, liền cảm giác được vài phần không ổn. Hai người thân ở một chỗ chiều cao 10 trượng, trái phải có tất cả hai 30 trượng, mái vòm như cầu rồng Hai bên là cao lớn vách tưởng cực lớn đường hành lang, chứ không biết bao sâu xa, đằng sau cũng không còn đường về. Giống nhau là khúc chết kéo dài, không biết dài mấy phần. Chu Hồng Tụ quát, đây là lớn tiểu chu thiên dịch chuyển trận pháp, trọng ly tử đem chỗ này cung xá, biến thành vạn rắm mê cung. Hơi có phạm sai lầm, cũng sẽ bị trận pháp dịch chuyển, rút cuộc hướng không đi ra. Vương Sùng nhìn xung quanh, nhưng không thấy phía trước xâm nhập ba đầu đại yêu tổng số trăm yêu quái, chưa phát rác ra kỳ quái, kêu lên, sao không thấy những cái kia yêu quái. Chu Hồng Tụ đáp, chúng ta sau khi đi vào, đều bị tháo gỡ ra, mất đi chúng ta dắt tay, bằng không thì cũng có chút bị tách ra. Vương Sùng là thật không tinh thông trận pháp, nghe vậy âm thầm may mắn, bị Chu Hồng Tụ mang theo, đồng thời cũng càng phát ra sầu khổ không biết nên như thế nào đi ra ngoài. Ta cũng không nghĩ muốn cái gì bảo vật chỉ muốn muốn mau rời khỏi, ở đâu có thể tìm tới đường ra. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ đem đột quang liền tại một chỗ, thuận theo đường hành lang một đường về phía trước phi đột, dù là Chu Hồng Tụ thiên thượng thiên hạ ma ý kiếm, chính là là ma môn đệ nhất kiếm thuật chân truyền, kiếm quang cực nhanh, như cũ như thế nào bay cũng không trông thấy đầu cối. Vương Sùng bắt đầu còn không cảm giác như thế nào, tới về sau, đống nhiên âm thầm tình ngộ, nghĩ ngợi nói Chúng ta theo như vậy bay xuống đi, chỉ sợ vài năm đều bay không đến địa đầu, cần phải dẫn động biến hóa. Hắn để khí quát, Hồng tụ tỷ tỷ. Người cũng đã biết, như thế nào dẫn động trận pháp biến hóa. Chu Hồng tụ nhẹ lay động đầu đẹp, đắp, ta cũng không tin trận pháp. Vương Sùng nhớ tới, nếu không có Huyền Hạc đạo nhân cùng Bạch Dương đại tiên tranh đấu, bọn hắn còn tìm không thấy lúc này xuất cung bỏ, không khỏi âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ, nguyên lai vị này Hồng tụ tỷ tỷ cũng là trận pháp chảy gỗ. Hắn lo nghĩ Vận khởi long tượng quyền kình, cách không một quyền nhanh ra, lập tức đem nửa bên đường hành lang đánh sợ. Chu hồng tụ cũng không ngăn cản hắn, vương sùng ra tay một lần, liền là thu tay lại, hắn thân thể lay động, hai cái minh xà cùng 13 đầu mục hát hồn nha liền cùng nhau bay ra, chui vào tổn hại đường hành lang, đi thăm dò con đường phía trước. Vương sùng có thể cảm ứng được, bản thân minh xà cùng hát hồn nha, đã đi ra đường hành lang, lập tức đã bị giải thể ra, phân biệt đã rơi vào bất đồng địa phương. hắn Tuy rằng có thể cảm ứng Nhưng bởi vì trận pháp cách trở, không cách nào nữa đem minh xà cùng hát hồn nhà thu hồi. Vương Sùng cũng không lo lắng, khu động những thứ này yêu thú, bốn phương tám hướng thăm rõ, đồng thời cũng trong lòng âm thầm tính toán, trận pháp biến hóa, cũng không thể vô cùng vô tận. Nếu có thể may mắn tìm được huyền hạc đạo nhân, ta bỏ chạy rời Chu Hồng Tụ bên người, đi tìm nơi nương tựa vị này Nga mì trưởng lão Vương Sùng ra tay một lần, sẽ thấy không có động tính, Chu Hồng Tụ cũng cho rằng, hắn chỉ là phập phòng không yên. Cú động kiếm quang lại phục chạy như bay trong chốc lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hơn 10 đoàn lôi hỏa ở trước mặt bay tới. Chu Hồng tụ ngón tay ngọc gảy nhẹ, cũng bay ra một đoàn lôi hỏa, nàng công thành đại diễn, vừa mới tu thành Ma môn đích thần tiêu lôi lệnh. Lôi pháp chia làm ngũ mạch, Thượng Thanh, Thần Tiêu, Thái Ất, Thanh Vi, Thiên Âm. Đạo môn hơn phân nửa trên việc tu luyện rõ ràng, Thái Ất, Thanh Vi tam mạch lôi pháp, Ma môn cùng bảng môn rồi lại nhiều tu luyện thần tiêu, Thiên Tâm lôi pháp. Thần tiêu quy tắc chú viết phù lôi đi người, khiếu huyết chức vụ trọng yếu. Nguyên do lôi chính là trời chi hiệu lệnh, kia quyền lớn nhất, tam giới cựu địa hết thể đều thuộc lôi có thể tổng hiệp. Tại Ngũ mạch lôi pháp bên trong, Thần Tiêu lôi pháp bá đạo nhất, Thái thượng ma tông thần Tiêu lôi lệnh, lại thêm là ma môn chư lôi pháp bên trong, quy lực to lớn chí liệt, cũng bá đạo nhất. Chu Hồng tụ một lôi bay ra, lấy lôi pháp dẫn lôi, lập tức đem hơn 10 đoàn lôi hỏa cùng một chỗ phá vỡ, sinh ra kinh thiên động địa ầm ầm sấm sét. Dù là Vương Sùng tu thành Quy Giáp Huyền Cương luyện, Lại phục có thiên phú yêu thuật, cự thần thuật Gần thân, cũng bị lôi hỏa nổ vang Chấn hai mắt hoa mắt, hai lô thai nổ vang Hắn tuy rằng trong lúc nhất thời ngũ giác đã mất đi tắc dụng Nhưng tâm tư thanh minh, thầm than thở Đây không phải trận pháp biến hóa, đây là gặp những người khác hắn mạnh mẽ vận 72 luyện hình chân khí Chân khí vòng mấy vòng, rốt cuộc khôi phục ngũ giác giác quan thứ sáu Chu hồng tụ rồi lại đã sớm cùng đối phương động thủ dâng lên Vương sùng nhìn chăm chú nhìn lại, vội vàng hét lớn Hồng tụ sư tỷ không cần thiết động thủ. Bọn hắn tao nộ lại là người quen, Chu Hồng tụ cũng thu bay hoàng kiếm, Phiêu Nhiên thối lui, nàng mỉm cười, tựa hồ đối với Vương Sủng cải biến xưng hô, trong lòng hiểu rõ, cho hắn một cái phiêu giật ánh mắt, một câu cũng không nhiều lời. Chu Hồng tụ hành động tự nhiên, nhưng cùng nàng đối địch người, rồi lại có phần thê thảm. Thanh thiếu tử chỉ lấy hai người bọn họ, nói không ra lời, khô gầy lão giả Thu Ly tử, vội vàng ngăn địch, lại ngươi bị Chu Hồng tụ nhất kiếm chém giết. Phản đầu đà vừa rồi sử dụng một cây thiên trượng, tuy rằng ngăn cản vài kiếm, rồi lại bị chém đứt cánh tay, cái kia cây thiên trượng trên mặt đất không ngừng bắn lên, tựa hồ vật còn sống, quỷ dị không hiểu. Chu Hồng tụ cùng Vương Sủng, rõ ràng gặp thanh tiêu tử một đoàn người, chỉ là mới vừa đối mặt, mấy người bọn hắn thiếu chút nữa toàn bộ bị giết chết. Chu Hồng tụ cũng không quá đáng đại diễn, nhưng dù sao xuất thân thái thượng ma tông, được Cửu Uyên Ma Quân thân truyền, kiếm thuật thông thần, ở đâu là thành tiêu tử và ba người có thể so sánh. Trước 147, Hồng tụ tương yêu dạ độc thư, 2. Thanh tiêu tử bọn hắn cũng không nghĩ tới, ba vị đại diễn kiếm tiên liên thủ, đây là đại bại thua thiệt. Chỉ là một cái đối mặt, thiếu chút nữa bị người giết chết. Lúc này thanh tiêu tử cùng hận đầu đà, còn có lòng còn sợ hãi, nhìn chầm chầm vào chu Hồng tụ, trong mắt đều là khó có thể tin thần sát. chu Hồng tụ trốn ở vương sùng sau lưng, nhẹ nhàng chơi góc áo giống như đã làm sai chuyện nhỏ, có chút thẹn thùng. Vương sùng tự nhiên biết rõ. Vị này thái thượng ma tông nữ đệ tử, ở đâu là thẹn thùng? Chính là làm cho hắn gánh trách nhiệm mà thôi. Vương Sùng ho nhẹ một tiếng, hai tay một ôm cổ tay, nói ra, tại hạ sư mội quá lô mãng, không lắm đã thương mấy vị, không bằng chúng ta trước tiên đem chết đi vị tiên trưởng này. Một thân bọc hành lý phân ra, rồi hay nói còn lại. Thanh tiêu tử cùng hận đầu đà hai mặt nhìn nhau, đối với Vương Sùng cái này không thể tưởng tượng đề nghị, hai người hơi hơi do dự, rõ ràng không có lên tiếng. hận đầu khẽ tay đem mình cánh tay đứt cùng Thiền Trượng Thu, Thanh Tiêu Tử cũng giữ im lặng, hai người lặng lẽ tiến tới cùng một chỗ. sợ Vương Sùng cùng Chu Hồng tụ bạo khởi chất vấn. Vương Sùng thong dong đi tới, tại Thu Ly Tử trên thân lục xem một hồi, tìm ra một cái túi pháp bảo. Vương Sùng cũng là không quan tâm Thu Ly Tử có pháp bảo gì, hắn là coi trọng vị này bảng môn tán tu thi thể, hắn đã mất đi một cái minh xà, vừa vặn lấy Thu Ly Tử thi thể, luyện lần nữa một cái, bổ sung thiếu mấy. Hắn đem Thu Ly Tử túi pháp bảo run mở. Bên trong ngược lại là cũng co vàng bạc, cũng có vô số đồ chơi quý giá, một cuốn đạo thư, bảy lưỡi kiếm phôi, hai kiện pháp bảo. Vương Sùng đem hai kiện pháp bảo lấy, ném cho Chu Hồng Tụ một kiện, ném cho Hận Đầu Đà một kiện, đem bảy lưỡi kiếm phôi cho thanh tiêu tử, dùng thu ly tử túi pháp bảo đem hắn thi thể thu, liền túi pháp bảo cùng một chỗ ước lượng vào trong ngực. Thanh tiêu tử bất động thanh sắc thu bảy lưỡi kiếm phôi, ho nhẹ một tiếng, nói ra, hai vị có tìm được mấy thứ gì đó. Vương Sùng lắc đầu nói ra Tiến đến thật lâu sau, cũng chỉ gặp các ngươi Thanh tiêu tử cùng hận đầu đà, cũng không nhận ra được, sử dụng yêu thân vương sùng, cũng không biết vì sao Chu Hồng Tụ, kiếm thuật đông nhiên liền trở nên cao minh như vậy. Hai người cũng là người từng trải, không dám hỏi nhiều, cũng không nghĩ tới cho thu ly tử báo thủ, dù sao ba người bất quá là tạm thời tiến đến cùng một chỗ, trọng yếu không có gì giao tình. Tiến vào chỗ này cung xá, ba người bọn hắn tu vi cao nhất, còn miễn cưỡng tiến tới một chỗ, những người khác đều thất lặng rồi. Thanh Tiêu Tử cũng muốn biết, Chu Hồng tụ cùng Vương Sùng đã tìm được cái gì, nghe được hai người không có phát hiện cái gì bảo vật, đấy lòng lặng lẽ thở dài một hơi, nói ra, vừa rồi bất quá hiểu lầm, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Vương Sùng hạc hặc cười cười, nói ra, hai vị xin cứ tự nhiên. Hắn đưa mắt nhìn Thanh Tiêu Tử cùng hận đầu đà, độn quang liên hợp lại, hướng của bọn hắn đường về bay đi, bất quá một lát, liền cảm ứng không đến hai nhân khí tức, hiển nhiên là bị trận pháp chuyển rời đi. Vương Sùng lắc đầu, nói ra Lúc này tòa trận pháp hảo sinh kỳ diệu, rõ ràng lại đem hai người chuyển rời đi. Chu Hồng Tụ ăn cười nói, ngươi vừa rồi vì sao gọi ta làm sư muội Lần sau cần phải nhớ kỹ hô sư tỉ. Vương Sùng thấy Chu Hồng Tụ không thèm để ý, cũng hạc hạc cười cười, nói ra, Hồng Tụ tỷ tỷ chúng ta nên làm thế nào cho phải. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ cũng không quá đáng lại tao ngộ mấy lần địch nhân. Chu Hồng Tụ cũng hơi hơi như mày, nàng nói ra, chỉ sợ trọng ly tử chính là nghĩ như vậy. Hy vọng chúng ta trước lẫn nhau đấu pháp, còn dư lại sẽ gặp bị cho suất một con đường, đi hắn bảo tàng chi địa. Vương Sùng nhẹ gật đầu, cũng cũng có cái này cảm giác, hắn và Chu Hồng Tụ liên thủ, cũng không sợ tiến vào nơi đây là bất luận cái cái gì người, coi như là ba đầu kim đan đại yêu, cũng chưa chắc không thể một đấu. Chu Hồng Tụ tuy rằng bất quá đại diễn cảnh, nhưng đến có thiên ma chân truyền, trừ phi là Nga Mi mấy vị được lao tổ âm định hưu chân truyền trưởng lão ví dụ như Bạch Vân Tri Lưu, mới có thể tại đại diễn cảnh cùng nàng tương đối Còn lại như huyền hạc chi lưu, coi như là đạo hạnh còn cao suất một cái cảnh giới, cũng không thể đánh đồng, về phần những cái kia đại yêu, còn không bằng huyền hạc. Vương Sùng mặc dù là mượn nhờ yêu thân, mới có đại diễn cảnh công lực, thực luận bản lĩnh, chỉ sợ huyền hạc đạo nhân tại đại diễn cảnh đều so với hắn mạnh mẽ chút ít, nhưng mà hắn chỉ cần không trở thành liên lụy, Chu Hồng Tụ một người có thể kiếm chọn ba đầu kim đan đại yêu. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ đang thương nghị, nên như thế nào cử chỉ, liền bỗng nhiên cảm giác dưới chân Có đồ vật gì đó nhảy lên qua, hai người đều là linh đệ tỉnh thế hệ, riêng phần mình lơ lửng, đã thấy một đầu cổ quái dê rừng, trở đi Thanh Ngê Sơn loạn thạch phủ hai vị phủ chủ, Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích độn địa mà ra. Gặp được hai người bọn họ, căn bản không có lưu lại, như cũ thúc dục Đông Hoàng Dương, một lần nữa trốn xuống dưới đất. Vương Sủng cũng không có ra tay ngăn trở, Chu Hồng tụ rồi lại nhịn không được bay ra một quả tâm hỏa thần châm, đều muốn chế trụ hai người. Lê Đông Sơn lấy ra một quả ngọc bích, chờ tay một đao Hai huynh đệ trên thân liền sinh ra một tầng thanh quang, Lê Tây Bích quát to một tiếng, phát ra một đạo thổ hoàng kiếm quang. Lúc này hai huynh đệ mặc dù mới bất quá thiên cương cảnh, một công một thủ, rõ ràng cũng có kết cấu. Chu Hồng tụ âm thầm buồn cười, phi hoàng kiếm chới xuống, lập tức liền xoắn ở Lê Tây Bích phát ra thổ hoàng kiếm quang, Lê Tây Bích liền thúc kiếm quyết, thấy thu không trở lại bản thân phi kiếm, lúc này mới rít lên một tiếng, nhấn một cái đông hoàng dương, hai huynh đệ lại chui vào dưới mặt đất. Chu Hồng tụ chờ giây lát, không thấy hai huynh đệ đi ra, lúc này mới một cái chân khí phun tới, đem vẫn tại dây rửa màu vàng đất kiếm quang cấp trấn trụ, thi triển một tay tinh diệu pháp thuật, đem cây kiếm này hết sạch thu. Lê Tây Bích phi kiếm, phẩm chất cũng chỉ là giống như, ngược lại bạn phục hồi như cũ sau đó, chỉ là một cây kiếm nhận như nước, phát ra hơi ánh sáng màu vàng đoạn kiếm. Chu Hồng tụ liếc mắt nhìn, tiện tay một, bỏ thêm một đạo phong ấn, liền thu ly tử kiện pháp bảo kia, đều ném cho Vương Sủng, nói ra, những đồ chơi này ta giữ lại cũng là vô dụng, cho người làm cái món đồ chơi đi. Vương Sùng cũng không khách khí, hắn mặc dù có hai lưỡi phi kiếm, nhưng loại vật này như thế nào ngại ít. Coi như mình không cần, bàn cho dưới tay, lấy ra tặng lễ, cũng đều là tốt vật. Thu Ly tử hai kiện pháp bảo, một kiện là hình như ngọc bội lệnh bài, bị Vương Sùng ném cho hận đầu đà, hắn cho Chu Hồng Tụ, lại được vắt trở về món này, giống như hoa sen, toàn thân như ngọc, nhắn nhủi nhẹ mềm, cũng không biết làm bằng vật liệu gì luyện liền càng không biết công dụng như thế nào. Vương Sùng ý định chạy trốn nơi đây, lại đọc qua thư ly tử đạo thư, nhìn xem là kiện bảo bối gì. Lê Đông Sơn, Lê Tây Bích hai huynh đệ tới Đông Hoàng Dương, độn địa đi ra ngoài thật xa, hai huynh đệ mới sắc mặt giữ tợn, cùng một chỗ mắng, rất xấu một đôi cậu nam nữ, thấy chúng ta liền ra tay, cũng không có gì nói nhảm, còn đoạt huynh đệ chúng ta một lưỡi phi kiếm, quả thực có buồn mực. Hai huynh đệ trong lòng phẫn hận, đem Vương Sùng cùng Chu Hường tụ, mắng sói Theo thập bát đại tổ tông đến các loại tư thế, đầu mắng đến miệng đáng lơi khô, hai huynh đệ mới ôm đầu khóc giống. Cái kia lưới phi kiếm, đối với hai huynh đệ mà nói, thật sự cũng quá chân quý, ngày thường bí mật không chịu kỳ nhân, đã liền thành tiêu tử đám người cũng không biết, hai huynh đệ còn luyện kiếm thuật. Nếu không phải là Lê Tây Bích thấy Chu Hồng Tụ có chút cái hở, đều muốn nhặt chút tiện nghi, cũng còn sẽ không xuất thủ. chương 148, Hồng Tụ tương yêu dạ độc thư, 3. Vương Sùng cùng Chu Hồng Tụ biết không quản kiếm quang nhiều nhanh, đều bay không xuất ra chỗ này mê cùng, hai người ngược lại không nóng nảy rồi, đi bộ còn hơn, chậm rãi mà đi. Chu Hồng tụ nói cười tự tiệc, Vương Sùng tuy rằng trong lòng quả thực sợ vị này ma môn yêu nữ, nhưng dù sao tại Thiên Tâm Quan nhiều năm, cũng chủ ý luyện ra đối nhân xử thế, cũng lời nói tự nhiên, tựa hồ thật sự là đồng môn chi giao giống như. Về phần hai người đấy lòng nghĩ như thế nào, cái kia chính là âm định Hưu lão tổ cái kia đám nhân vật đều bâng coi không ra rồi. Diễn Tiên mấy ngày nay cũng là yên tĩnh, không có nửa phần động tĩnh. Vương Sùng Nguyên bản còn trông chờ, nó có thể cho mình chút ít nhắc nhở, hoặc là giúp mình tầm bảo, hoặc là chờ bản thân thoát khốn, lại không nghĩ rằng hạt châu này rất giống là xấu giống như. Hắn cũng âm thầm phỏng đoán, tại Nga Mi Ngũ Linh Tiên phủ, hạt châu này đều có thể biểu hiện âm định hưu dấu kiếm bảo vật. Trọng ly tử như thế nào so ra mà vừa âm định hưu lao tổ? Vì sao ở chỗ này, nó rồi lại hợp lại động tĩnh cũng không? Vương Sùng trăm mối vẫn không có cách giải cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tư, cùng theo Chu Hồng tụ cùng một chỗ, thăm dò chỗ này mê cung. Hai người cũng đều là ma môn thiên tài, nhất là Chu Hồng tụ, đó là được kiểu Uyên Ma Quân thân truyền ma môn thiên tài, nếu không có tu đạo năm cạn, đủ để cùng Huyền Cơ, Huyền Diệp, Bạch Vân đám người cùng so sánh nhân vật. Dần dần cũng suy nghĩ ra, một ít mê cung trận pháp biến hóa. Vương Sùng đỗng nhiên thỏ tay vô mặt đất, quắc, trận pháp lại muốn biến hóa, không biết gặp được ai. Chu Hồng tụ khẽ chọc trên cổ tay Hóa thành một miếng vòng tay phi hoàng kiếm, ôn Nhu nói, bất kể là ai, đường tiểu đệ đều bảo hộ tỷ tỷ A Vương Sùng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, ta còn có thể bảo hộ ngươi. Lao tử bản lĩnh, sợ là liền ngươi một phần mười đều không có. Ngoài miệng lại không như vậy rụt rẻ, cười nói, bởi vì cái gọi là, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nếu là một ít đuôi mù tiểu hại dân hại nước, ta liền ra tay tiễn.